Lâm Lão sư, ngài diễn thuyết liền phải bắt đầu rồi, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng. Một cái nhu nhu giọng nữ, hảo ý nhắc nhở một câu. Lâm Duyệt Nhi bắt lấy mắt kính, quay đầu lôi kéo khỏe miệng cười gật đầu. Nhìn theo vị kia hậu trường người phụ trách rời đi, nàng có chút khó chịu đẻ đẻ thỉnh Thịnh Việt Thái Dương. Vì hôm nay diễn thuyết sẽ, nàng đã vài đêm không có chấm mắt, mấy ngày liền suốt đêm viết bản thảo, sửa bản thảo tử, đói thời điểm tùy ý ăn chút Nhi đồ vật. Đôi khi một ngày xuống dưới cũng chưa uống một giọt thủy, cho nên liền thượng vê đốt cờ đều tỉnh. Sợ là chỉ con nàng mới có thể như vậy chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua đặt ở bàn đài bản thảo, lâm duyệt nhi dục nhi tinh tuyển. Người hà, nhìn như vậy hoàn mỹ bản thảo, nàng trong lòng lại không có nửa điểm nhi vui mừng. Liên ở ngày hôm qua, Thiếu Dương còn tức giận đến đem chính mình bản thảo xé xuống. Đơn giản chỉ là xé một bộ phận, bằng không. Hôm nay sợ là không thể tới nơi này tham gia diễn thuyết. Đúng vậy. 5 năm, kết hôn 5 năm bọn họ không có hài tử. Không phải thiếu dương không có thời gian, chính là nàng cả nước các nơi hoặc là thế giới các nơi chạy. Hai người đại học tương nộ, hiểu nhau bên nhau đến kết hôn. 5 năm thời gian, sớm đã đưa bọn họ nguyên bản luyến ái thời điểm lửa nóng tâm cấp ma bình. Ngày hôm qua, liền ở ngày hôm qua buổi chiều, nàng thân ái lao công. Nổi giận đùng đùng đá môn vào nhà Sau đó nổi giận đùng đùng đứng ở nàng trước mặt Làm cho nàng mặt đem nàng sở hữu bản thảo một xé vì nhị Còn tuyên bố nếu hôm nay nàng muốn tới diễn thuyết liền làm tốt ly hôn chuẩn bị Nhìn đi xa cái kia thẳng tóc bóng dáng Lâm Duyệt Nhi yết hầu như là bị cái gì tạp trụ giống nhau Khó chịu đến vô lấy ngôn ngữ Nàng áp xuống trong lòng khó chịu Đem bản thảo một lần nữa sửa sang lại hảo Nay năm qua Lâm Duyệt Nhi nỗ lực phát triển chính mình sự nghiệp, đương nhiên, kia cũng là nàng thích sự tình. Chính là, năm năm tới nàng xác thật không có tinh lực đem lão công để ở trong lòng. Mà nàng lão công, thẩm thiếu dương, cũng là vừa khai công ty, công ty mới vừa khởi bước. Bởi vì bận rộn, hai người càng là không có quá nói nhiều đề. Mỗi lần mệt đến không được về đến nhà, hai người đều là qua loa tẩy tẩy liền ngủ hạ, hoàn toàn không giống bình thường phu thên nên có sinh hoạt. Có thể làm thẩm thiếu dương đưa ra ly hôn, Lâm Duyệt Nhi cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ là, nàng trong lòng không ngừng có cái thanh âm đang hỏi chính mình, này hết thể có đáng giá hay không? Chính là, tưởng tượng đến những cái đó thiên chân vô tà hài tử, một chương trương thuần tịnh gương mặt tươi cười, Lâm Duyệt Nhi không oán không hối hận. Ly hôn, a, nhiều khó chịu hai chữ. Lâm Duyệt Nhi chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày có thể đau lòng đến lợi hại. Đơn giản là ly hôn hai chữ, chính là, lúc trước lời hứa cùng lời thề đâu. Duyệt Nhi, ngươi yên tâm đi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Kia mang theo sủng nịch lời nói, giống như mặt đường. Hảo A. Thiếu Dương, kia hải tử làm sao bây giờ? Hải tử. Hiện tại chúng ta đều tuổi trẻ, chờ một chút. Nói lời này, tựa hồ có chút khó xử, chính là lại an ủi tính bổ sung một câu nói, lại quá năm năm. Năm năm sau chúng ta đều có năng lực, đến lúc đó chúng ta liền bị dựng sinh một cái hải tử. Lời này nói được lời thể son sát. Cố tình có người chính là tin. Lâm Duyệt Nhi trong đầu vang lên lúc trước lời thể, lúc trước đối thoại. Lời nói là như vậy em hay, như vậy tốt đẹp. Nói tốt năm năm đâu. Sớm tính toán hảo, lần này là cuối cùng một lần diễn thuyết. Diễn thuyết xong sau nàng liền trực tiếp về nhà chuẩn bị bị dự. Lâm Duyệt Nhi ở cả nước có xích phòng làm việc. Có rất nhiều dục nhi giáo dục ban, phụ đạo ban. Ở toàn bộ Z quốc, nàng đã sớm là nổi danh nhân vật. Rất nhiều người mộ danh mà đến, thỉnh nàng diễn thuyết. Chính là nước ngoài, nàng cũng nơi nơi đi học tập. Đương nhiên, này đó nàng đều không có cùng Thẩm Mộc Dương nói tỉ mỉ quá. Bởi vì, mỗi lần nói đến chuyện của nàng, Thẩm Mộc Dương đều sẽ đánh gãy nàng. Ta đã biết, ngươi còn không phải là ở giáo hải từ sao. Đó là thẩm thiếu dương đối nàng sự nghiệp đánh giá. Lâm Duyệt Nhi mỗi khi nghe được lời này, liền thất vọng câm miệng. Lần này bài viết, nàng còn chưa bắt đầu sửa sang lại liền đem sự tình phía sau an bài thỏa đáng, chỉ vì chờ đợi cuối cùng nhật tử. Cuối cùng, an tâm làm mẫu thân nhật tử, an tâm làm một cái hiển thê lương mẫu nhật tử. Chính là, nề hà hiện thực cho nàng hung hăng một cái tác. Năm năm chờ đợi, bất quá đổi lấy chính là ly hôn hai chữ. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đây, tâm đều cảm giác muốn nát, đau đến khó chịu, đau đến hít thở không thông. Nàng nắm chặt trái tim vị trí, người đã đau từ ghế trên ngã xuống đi. Chỉ như vậy vài giây thời gian, Lâm Duyệt Nhi liền hôn mê bất tỉnh. Mà bên ngoài, loạn thành một đoàn. Mau mau mau, Lâm Lão sư tế xỉu. Mau đi kêu xe cứu thương tới. Các ngươi ai tới thông chi nàng người nhà? Kia diễn thuyết làm sao bây giờ? Từng tiếng nôn nóng tiêu to. Toàn bộ hỗn loạn trường hợp, lại trước sau không có đánh thức Lâm Duyệt Nhi. Thẳng đến cùng ngày buổi trưa, Z-quốc tin tức bà báo. Hôm nay buổi sáng 7 giờ 45 phần, quốc gia của ta chứ danh Dục Nhi giáo thụ, cả nước Dục Nhi chuyên gia, thế giới Dục Nhi nghiên cứu và thảo luận tổ chức sẽ hội trưởng Lâm Duyệt Nhi nữ sĩ, mệt nhọc chết đột ngột. Năm ấy 29 tuổi. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình ở nơi nào, chính mình không phải ở diễn thuyết hội trường sao. Lúc này, Nàng trước mặt là đen như mực một mảnh. Đây là một cái kỳ quái địa phương, Lâm Duyệt Nhi bất giác ôm cánh tay. Chính là, chính mình cư nhiên không cảm giác được trên tay nhiệt độ. Nàng nhìn nhìn chính mình bàn tay, kia giống như hư không ảo ảnh tay, không phải nàng đi. Đúng rồi, chính mình đột nhiên khó chịu đến không được. Chẳng lẽ, Lâm Duyệt Nhi không dám thâm tưởng, chính mình chẳng lẽ là đã chết. Nghĩ đến này, Lâm Duyệt Nhi bất giác đánh cái dùng mình. Nhìn chung quanh đen như mực hoàn cảnh, nàng càng là cảm giác lạnh bớt, giống như âm phong thổi qua giống nhau. Nếu chính mình đã chết, thật là làm sao bây giờ? Chính mình lúc này lại ở nơi nào đâu? Chính mơ hồ, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác được một đạo trói mắt ánh sáng tự trên không bắn hạ, trực tiếp đánh sâu vào nàng trong ốc. Cái này làm cho không hề phòng bị nàng, đông nhiên bị đánh trúng, người cũng hôn mê bất tỉnh. Lần này, Lâm Duyệt Nhi không hề hay biết. Thẳng đến nàng vượng vượng hồ hồ tỉnh lại, mở mắt ra, lúc này mới cảm giác được khác thường. Chính mình cư nhiên không chết. Nam Lâm Duyệt Nhi đột nhiên rất muốn cười to ra tiếng, hô to tồn tại thật tốt. Người hà, nàng cảm giác yết hầu nóng rất đau. Không tự rắc rối tay sờ sờ, lại sờ đến chính mình trên cổ cư nhiên càng đau, hơn nữa có nhô lên địa phương. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi không thể không cảnh giác Lại trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt hoàn cảnh. Nàng tức khắc trận mắt há hốc mồm. Này! Nơi này không phải bệnh viện. Lâm Duyệt Nhi có thể khẳng định, chính mình đập vào mắt nhìn đến phát hoàng chướng đỉnh cùng khắc hoa giường nhất định không phải bệnh viện. Trên người còn có sức lực, nàng liền ngồi dậy tới. Cẩn thận đoan trang trước mặt miếng đất này phương. Đây là một cái phục cổ phòng, chính mình dưới thân cái chăn là vải đông màu lam ấn bạch hoa nhi chăn đông. Dường là gỗ đỏ hồng sơn khắc hoa cái giá giường cực kỳ giống chính mình tham viếng vùng núi những cái đó cổ xưa dường đệm. Đương nhiên, chính mình tham viếng vùng núi phòng ở cũng đều là lao nhân giang ngủ, tựa hồ đều là thượng mấy thế hệ lưu lại, khắc hoa giường có thể coi như là đồ cổ. Phòng này còn có cùng sắc hai cái tủ quần áo tử, mặt khác còn có một cái bàn trang điểm. Khắc hoa cửa sổ, đi ra nội thất, bên ngoài cư nhiên cũng không nhỏ, còn bảy bàn ghế. Lâm Duyệt Nhi thở dài ngồi vào ghế trên. Dơ tay nhìn xem chính mình bàn tay. Mới vừa tiết hạ khí, đồng nhiên lên đi lên. Này tay, hoàn toàn không phải tay mình. Trước mặt tay, có chút thô giáp, hơn nữa bàn tay ngón tay đều có vết chai mỏng tử. Vừa thấy chính là quen làm sự tình, hơn nữa vẫn là việc nặng nhọc. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện, chính mình trên người ăn mặc không mới không cũ ao ngắn, một thân màu xanh nhạt tẩy đến trắng bệnh áo ngăn vây áo. Dưới chân là một đôi cùng thê hoa dày vải, chỉ là đều thực cũ. Này ngây người, Lâm Duyệt Nhi cảm giác giống như bị xét đánh đến giống nhau, khó có thể tiếp thu. Nàng nhanh chóng hướng về phòng, lúc này cho dù động tác mau đụng vào đồ vật cũng làm nàng không cảm giác được đau đớn. Vàng nóng ánh gương đồng, chiếu ra bên trong xa lạ rung nhan. Lâm Duyệt Nhi cảm giác thiên sụp giống nhau, dại ra đứng ở nơi đó chết lạng không thôi. Này không phải nàng mặt. Tuy là luôn luôn không dễ bị nhục Lâm Duyệt Nhi, tại đây một khắc cũng khó có thể thừa nhận này đó. A một tiếng thê thảm tiếng tê ớ, bao hàm quá nhiều. Nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi tay gắt gao nắm tóc không có nhúc nhích, mà đôi mắt càng là không có thần thái. Lúc này Lâm Duyệt Nhi giống như cái sắc không hồn giống nhau, làm người nhìn đáy lòng phát lệnh. Nàng thanh âm là đau lòng, là khó có thể tiếp thu, là không thể nơi hà. Phanh một tiếng vang lớn, môn bị mạnh mẽ phá khai. Tựa hồ là bị nàng tiếng quát tháo kinh động. Bên ngoài lục tục chạy vào một đám người người, chính khó có thể tin nhìn cái kia không hề quy củ ngồi dưới đất nữ nhân. Này! Đây là làm sao vậy? Một cái giọng nam vang lên, mang theo không chút nào che giấu lo lắng, chân tay luống cuống hắn đứng ở cách đó không xa lại không dám tiến lên. Từ từ, các ngươi cho ta thành thật ốc. Một cái khác thanh âm vang lên, mang theo tàn khốc. Vốn là hốn độn tiếng bước chân. Ở kia nam tử một tiếng kêu to liền an tính lại. Lâm Duyệt Nhi như cũ dạy ra, tựa hồ đem chính mình tạp ở ngõ cụt không muốn ra tới. Cũng hoặc là, nàng không muốn thừa nhận không muốn đối mặt hiện thực thôi. Chính là, đứa nhỏ này nàng như thế nào? Thanh âm kia lúc này càng thêm nôn nóng, đúng là lần đầu tiên mở miệng nam tử. Được rồi, ta biết. Cái kia thanh âm thu cùng nam tử đột nhiên ra tiếng ngăn cản đối phương nói tiếp, sau đó đối với một bên nói một câu. Đầu to, đi thôn đuôi tìm tiền đại phu lại đây. Phân phó xong, liền làm đại gia an tĩnh lại. Chính là, tất cả mọi người thực lo lắng. Trong đó liền có vài cái hài tử. Đương nhiên, phía trước đi ra ngoài gọi đại phu đầu to cũng chỉ là cái hài tử. Mọi người xem gắt gao nắm tóc tún lâm duyệt nhì, lo lắng không thôi. Người hà, đại gia không biết lúc này tình huống của nàng, không dám tới gần. Liền sợ một động tác, sẽ làm ngồi dưới đất người phát cuồng. Hôm nay vốn chính là cái đặc thù nhật tử, là Nhi tử bị bắt đi đệ tứ năm đầu. Mà hôm nay, đúng là mấy năm hôm kia tử bị bắt đi nhật tử. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi đã vì cái này ra sinh hạ tới hai đứa nhỏ, hài tử đều ba tuổi. Mọi người vẫn luôn cho rằng, có hài tử, đó là có niệm tưởng, nàng là sẽ không sang bậy. Chính là, không nghĩ tới, hôm nay không biết bị cái gì kích thích. Luôn luôn thành thật buồn phận Lâm Duyệt Nhi. Đột nhiên liền một cây hóa đơn tạm thác cổ. Đơn giản người nhà trở về đến sớm, kịp thời phát hiện không thích hợp, lúc này mới cứu nàng. Đại gia tuy rằng biết mặc dù là cứu tới, cũng khó bảo toàn ngày nào đó nàng không hề luẩn quẩn trong lòng. Cũng đúng vậy, đổi làm nhà khác, chỉ sợ cũng là không chịu nổi đi. Nghĩ đến đây, thanh âm tục tằng nam tử có chút khó chịu, gắt gao cầm nắm tay, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt chính mình đau đớn. Thầm lão ca Duyệt Nhi nha đầu nàng ban đầu nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ nam tử lại mở miệng. Đối diện thân hình cao lớn nam tử đột nhiên nhìn về phía hắn, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn thở dài, lâm lão đệ, chớ có nghĩ nhiều, đợi lát nữa làm đại phu đến xem quá liền đã biết. Lời này, tự nhiên là an ủi. Họ thầm nam tử hắn cũng là đã nhìn ra, lâm Duyệt Nhi lúc này đây có chút kỳ quái. Mà họ lâm nam tử đôi mắt chuyển hướng lâm Duyệt Nhi bên kia. Nhìn chăm chú nhìn trên mặt đất tiếp cận hỏng mất nhân nhi, trong lòng thẳng thở dài. Nếu là lúc trước hắn không có. Tưởng tượng ở đây, nam tử tức khắc muốn chịu chính mình mấy miệng tử. Đều lúc này, lại nhớ trước đây, có phải hay không đã quá muộn? Đang định lúc này, tiêu đầu to hải tử mang theo một cái hoa dâm tròm dâu láo nhân vào nhà. Thậm ra, này lại là làm sao vậy? Phía trước không phải đã tới một chuyến sau. lão nhân còn chưa đi vào, liền ồn ào muốn nói này thầm ra, hắn tự nhiên là không muốn lại đây. Nghèo không nói, liền cái chiêu đãi cũng không có, càng miễn bản chữa bệnh tiền đồng tử. tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là lão nhân vẫn là đi vào bên trong. đại thấy rõ trong phòng tình huống, cũng có chút phản ứng không kịp. này, phía trước không phải tốt lành sao? sao lão phu vừa đi liền thành dáng vẻ này? lão đại phu có chút giật mình, nửa ngày không phản ứng lại đây. Hắn phía trước cứu người này, hơi kém thăm không đến nàng mạch tượng, chính là không nghĩ tới cư nhiên vẫn là sống lại. Chính là, lúc này trước mặt ngồi dưới đất đột nhiên ngu dại người, hắn lại không biết như thế nào cho phải. Tiên đại phu, thiền thoái ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cấp nha đầu này hảo hảo nhìn một cái a Tôn ngữ nói chuyện nam tử đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo lo lắng, nói được vội vàng. Một bên họ thẩm nam tử cũng là đồng dạng gật gật đầu. Chỉ là sắc mặt có chút cứng đờ thôi. Hảo, được rồi, các người đem nàng an trí hảo, ta cho nàng bắt mạch. Lao nhân nói, liền lui đi ra ngoài. Hắn chính là đã nhìn ra, nàng kia giống như đã là điên khùng bộ dáng. Chính mình tuổi lớn, nhưng đừng bị kia điên nữ tử cấp thương tới rồi, kia đã có thể phiền thoái. Thấy tiền đại phu lui đi ra ngoài, lâm họ nam tử liền hướng tới bên trong đi đến. Kia tay chân nhẹ nhàng bộ dáng như là sợ hãi kinh động ngồi dưới đất người. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không có nghe những người đó nói chuyện, tất nhiên là ở rồi dăm chính mình như thế nào lại ở chỗ này, như thế nào biến thành như vậy. từ khi nào, nàng thần kinh trở nên như vậy bất kham một kích. Duyệt Nha Đầu, Nha Đầu. Mang theo khinh thanh tế ngữ, họ Lâm Nam Tử gọi hai câu. Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến Duyệt Nha Đầu thời điểm, đống nhiên dại ra một giây, theo sau chậm rãi quay đầu nhìn về phía người nọ. Có người kêu nàng, hơn nữa là người quen. Nơi này cư nhiên có người biết nàng kêu Duyệt Nhi. Liên bởi vì nguyên nhân này, Lâm Duyệt Nhi tiếp cận điên khủng cuồng táo tinh thần đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, quay đầu đôi mắt không chớp mắt nhìn đối phương. Đó là một cái trung niên nam tử, tuổi ước chừng 40 tuổi bộ dáng, Một thân màu xanh đen cân vạt nửa trường quần áo, thúc cùng sắc đai lưng, phía dưới là cùng sắc quần dài. Quần áo đã giặt hồ đến trắng bệnh kia đai lưng bất quá là mảnh vải thôi. Dưới chân giày cũng là hư đến lợi hại, nhìn dáng vẻ cũng là người thường, hơn nữa vẫn là lao khổ người. Từ hắn kia một trương phơi hát hơn nữa che kín tang thương cùng sầu khổ mặt, là có thể nhìn ra được tới. Lâm Duyệt Nhi vẫn là có chút không rõ, chính mình đây là làm sao vậy? Đối phương vì cái gì biết tên của mình? Đối diện, họ Lâm Nam Tử có chút khẩn trương, lần đầu tiên bị nhà mình nha đầu như vậy nhìn. Tức khắc cảm giác ra đầu tê dại Ánh mắt kia Hoàn toàn giống như là xem người xa lạ giống nhau Hoàn toàn không có ngày xưa biểu tình Người là ai Ba chữ phun ra Giọng nói vô cùng đau đớn Lâm Duyệt Nhi không tự giác sờ lên cổ Duyệt nha đầu Đừng trầm vào Người cổ bị thương Vẫn là ít nói lời nói Mang theo lo lắng Họ lâm nam tử có chút mơ hồ Một bên nhìn bọn hắn chầm chầm họ thẩm nam tử đột nhiên đến gần trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn là cha ngươi. lời này vừa ra, ngay cả lâm duyệt nhi cùng họ lâm nam tử đều ngây người. duyệt nha đầu, ngươi, ngươi nên không phải là đem trà cấp đã quên đi. nói lời này, nam tử đột nhiên buồn đầu một bộ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. lâm duyệt nhi chấn động, lại nhìn vừa rồi hắc mặt nói chuyện nam tử, hiển nhiên hắn ăn mặc cũng là giống nhau. chính mình, chính mình mượn sắc hoàn hồn sao? kia, ta lại là ai? Lâm Duyệt Nhi lúc này một cái đầu hai cái đại, thật sự là không rõ. Này một câu hỏi chuyện, hoàn toàn làm đối diện tới gần hai cái nam tử ngây dại. Bọn họ nhìn nhau, như vậy trong ánh mắt bao hàm quá nhiều. Có thương tiếc, có thầm than. Đốc thấy Lâm Duyệt Nhi kêu mê mang ánh mắt, hai cái nam tử đều là khó chịu không thôi. Người kêu Lâm Duyệt Nhi, là ta nữ nhi. Họ Lâm Nam Tử đột nhiên mở miệng, chỉ là lời nói nhẹ giọng, liền sợ kích thích đến đối phương. Lâm Duyệt Nhi nghe xong như vậy một lời giải thích, tức khắc hiểu được. Chính mình phỏng đoán là đúng, chính mình là xuyên qua, mượn xác hoàn hồn. Muốn nói Lâm Duyệt Nhi vì cái gì biết xuyên qua cái cách nói này? Nay vẫn là bởi vì lúc trước nàng ở nghiên cứu dục nhi thời điểm, gặp qua một ít hải tử nghe được quá. Cái loại này gần như huyền huyễn sự tình, hiện giờ cư nhiên thật sự làm nàng cấp độ phải. Chỉ là, không biết chính mình còn có thể hay không trở về. Trở về? Về nhà. Chính là, nếu đi trở về lại nên như thế nào? Đối mặt lão công thẩm mục dương ném tới giấy thỏa thuận ly hôn sao. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên không tự rắc rụt rụt thân mình, nàng sợ hãi. Bên nhau mấy năm xuống dưới, huống hồ lúc trước hai người là thiệt tình yêu nhau, người hà đều bị hiện thực chia rẽ. hoán ai đâu? Đang định mấy người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lâm Duyệt Nhi lại đột nhiên vô vũ tay lảo đảo đứng dậy. Duyệt Nhi, ngươi, ngươi đây là họ Lâm nam tử hảo ý muốn đỡ nàng một phen, lại phát hiện nàng sớm đã đứng vững. Chính là, đối thượng nàng kia nhìn người xa lạ giống nhau đôi mắt, hắn vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Ta, ta cái gì đều không nhớ rõ. Lời này, cũng không tính nói dối. Lâm Duyệt Nhi có thể thấy rõ trước mặt cái này họ Lâm nam tử đối chính mình để ý, cái loại này thường tiếc không phải giả vờ. Chính là... Bên cạnh cái kia sắc mặt có chút biến thành màu đen nam tử, lại vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Nàng chính là biết đến, những người này xuyên đều là cổ trang, vừa thấy chính là có chút niên đại người. Nếu là tự mình nói sai, cũng không biết có thể hay không bị người trở thành yêu quái trộm tới thiêu chết. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng có chút khó có thể tiếp thu hiện tại sự thật, chính là lại cũng không nghĩ làm chính mình lập tức chết đi. Tiên đại phu, phiên Toái ngài lao cấp nha đầu này nhìn một cái đi. Sắc mặt biến thành màu đen nam tử đột nhiên lớn tiếng mở miệng, đôi mắt lại là thẳng tóc nhìn Lâm Duyệt Nhi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Lâm Duyệt Nhi có chút kỳ quái. Nghĩ đến lại có người lại đây, Lâm Duyệt Nhi bản năng lui về phía sau một bước. Họ lâm nam tử đột nhiên mở miệng cuốn quýt giải thích nói, nha đầu chớ sợ, bên ngoài là trong thôn tiền đại phu, cho ngươi xem bệnh. Nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định nói cho hắn A. Nói, liền chỉ chỉ ra ngoài. Dù sao cũng là người ngoài, tổng không thể làm đại phu tiến nội thất đi. Lâm Duyệt Nhi đang nghe nàng tra một câu sau khi giải thích liền bình thường trở lại, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Lúc này chính mình không có nơi nào không thoải mái, liền lo chính mình tiểu chạy bộ đến ra ngoài. An tính ngồi vào một bên trên ghế, liền thấy một cái trắng bệnh tròm dâu lão nhân có một cái dương tiến vào. Vừa thấy chính là đại phu, Lâm Duyệt Nhi thành thành thật thật vương tay kia lão nhân thấy vừa rồi điên khùng người cư nhân hảo, có chút kinh ngạc, trong mắt nghi hoặc không có che giấu. vào nhà sau liền ngồi vào một bên, cầm mạch gối liền cho nàng bắt mạch. lúc này trong nhà một mảnh an tĩnh, lâm duyệt nhi ra tới sau cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua cái kia lão đại phu, sau đó liền cúi đầu nhìn trầm trầm mặt bàn. nàng cảm giác lúc này nói nhiều sai nhiều, vẫn là giả ngu hảo, bình tĩnh trở lại sau. Bên thai chỉ còn lại có mọi người hô hấp thanh âm Một chén trà nhỏ công phu sau lão nhân vẻ mặt kinh ngạc thu hồi tay Lại không có mở miệng Đem mạch gối bỏ vào hồng thuốc liền đứng lên Ánh mắt quét về phía trong phòng người vướn hoa dâm dâu nói Nha đầu này đã mất trở ngại Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng mới có thể Nói Chính mình trong lòng còn có chút thình thịch Rốt cuộc Chính mình nói mịt mờ Cô nương này ngay từ đầu chính là thắt cổ Vốn tưởng rằng là đã chết. Lại không nghĩ rằng cư nhiên treo một hơi lại sống lại, này hoàn toàn là kỳ tích. Còn nữa, vừa rồi kia một phen lăn lộn, điên khùng ngu si người cư nhiên lại hảo. Thứ ý ghi vài thập niên, đây là hắn chưa từng gặp qua. Chỉ là, vừa rồi từ mạch tượng tượng xem, cô nương này xác thật không có việc gì, trừ bỏ cổ chỗ ngoại thương, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Hô, này liên hảo, này liên hảo. Họ lâm nam tử đột nhiên thở phào một hơi, liên tục nói hảo. Trật vang lên vừa rồi duyệt nha đầu không quen biết chính mình sự tình, lúc này mới cảm giác bổ sung nói, tiền đại phu, vừa rồi nhà ta nha đầu cư nhiên nói không quen biết ta, ngay cả nàng chính mình gọi là gì đều quên mất. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nói xong lời này, nam tử lo lắng xoa xoa đôi tay. Nhà mình nha đầu vừa mới đại nạn không chết, nếu là lại có cái gì bệnh trạng hoặc là ngu si kia cái này ra nhưng như thế nào cho phải đâu. Nghĩ đến đây, họ lâm nam tử không tự giác nhìn thoáng qua bên cạnh thẩm lão ca, thấy hắn cũng là vẻ mặt dối dám bộ dáng, liền không có nhiều lời. Vốn là nhắc tới hòm thuốc lao nhân đột nhiên trong tay một đốn, nghe xong lâm già nam tử lời nói, ngây người vài giây. Lại nhìn nhìn lâm duyệt nhi, lúc này mới sờ sờ tròm dâu thảnh thơi nói, có lẽ là kinh này đại nạn nàng không muốn nhớ lại một chút sự tình đi. Chuyện như vậy cũng là có, chỉ cần người tốt lành, đó là đại phúc khí. Các ngươi chớ có cương cầu. Nói, một bộ tiên nhân đạo cốt bộ dáng. Họ lâm nam tử là nghe ra tới, nhà hắn duyệt nhi về sau cứ như vậy, cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, đột nhiên có chút suy suốt. Tiên đại phu nhìn hắn bộ dáng, thở dài. Như vậy người bệnh cũng là có, không ít người rất vào giữa sông hoặc là đầu vóc va chạm cũng hoặc là bị kích thích sau liền sẽ xuất hiện mất trí nhớ sự tình. Nếu là người bệnh không muốn nhớ lại, kia đó là vô pháp tiếp thu cái loại này đã kích thôi. Một bên, mặt đen nam tử đột nhiên đi lại qua đi, rối tay dẫn tiền đại phu ra cửa. Lâm Duyệt Nhi vẫn là ngơ ngác nhìn mặt bản bộ dáng, sau đó nghe được thanh âm càng truyền càng xa, làm phiền tiền đại phu chạy lần này, trong nhà không có gì thứ tốt, này những chứng gà tiền đại phu cầm đi đi. Câu nói kế tiếp Bởi vì đi xa, Lâm Duyệt Nhi cũng không nghe rõ. Chỉ là, lúc này nàng minh bạch, chính mình xem như lửa gạt đi qua. Rốt cuộc, liền nhân ra trắng bạch dâu láo đại phu đều nói có mất trí nhớ có chuyện như vậy nhi, Lâm Duyệt Nhi liền không sợ. Duyệt Nhi nha đầu, ngươi chớ có nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân mình a, Nàng kia cha đột nhiên mở miệng, tựa hồ muốn khuyên giải nàng. Lâm Duyệt Nhi thức thời gật gật đầu, giật nhẹ khỏe miệng. Thấy nàng đã nghĩ thông suốt. Họ Lâm Nam tử liền hướng tới bên ngoài đi đến, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài còn có mấy cái hài tử, chỉ là những cái đó hài tử Lâm Duyệt Nhi lại không có tâm tư quan sát, chỉ nhìn đến cuối cùng mấy cái hài tử nhìn xung quanh quay đầu lại khuôn mặt cùng đen truyền quần áo. Cảm giác kiệt hầu đau đớn nàng, lại không có nghỉ tạm. Nhìn trên bàn ấm trà liền đổ nước, là bình thường bạch thủy, nàng cũng không ngại kia thô giáp hất chén, liền chính là uống lên một chén lớn. Tức khắc, Mắt lạnh cảm giác lướt qua thiết hầu, làm Lâm Duyệt Nhi tạm thời giảm bớt thiết hầu đau đớn. Nàng đứng dậy, bắt đầu đánh ra nhà ở. Gian ngoài nhà ở liền giống như phòng tiếp khách giống nhau, một cái vòng tròn lớn cái bàn, mấy trường kỷ trà cao ghế. Còn có cùng sắc gỗ đỏ cửa sổ, đều là điều khắc đơn giản bản vẽ. Trên cùng là một cái trường kỷ, bãi một cái bàn trà cùng tả hữu hai trường cao ghế. Xem này nhà ở cũng không xem như quá kém chính là đồ vật đều quá cũ chút. Lại hồi tưởng phía trước nhìn thấy kia mấy người ăn mặc, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới minh bạch, nhà này không giàu có. Phía trước cái kia mặt đen nam tử chính là nói qua, Lâm Duyệt Nhi nghe được rõ ràng. Đưa kia lão đại phu đại phu rời đi thời điểm cư nhiên đưa chính là trứng gà, có thể nghĩ, cái này ra nhất định thập phần nghèo khổ. Liền xem bệnh tiền đều không có, này đến nhiều nghèo A. Lâm Duyệt Nhi trở lại nội thất, Nhìn có chút biến sắc trắng bệnh khăn trải giường cùng chăn, lại dơ tay mở ra trong phòng tủ quần áo. Ngăn tủ rất lớn, lại còn có làm không tồi. Phân loại tấm ngăn đều có, chỉ là bên trong đồ vật thiếu đến đáng thương. Chỉ có nửa cái ngăn tủ phóng đồ vật, mặt khác ngăn tủ đều là không. Cứ nhiên liền một chút dư thừa đồ vật đều không có, chỉ có vài món vui mừng quần áo. Lâm Duyệt Nhi phiên thiên, những cái đó quần áo cùng chính mình trên người không sai biết lắm đều là không mới không cũ vải đông quần áo. Tuy rằng có chút cũ, nhưng là vải đông đều là tế vải đông, hơn nữa màu sắc và hoa văn cũng đẹp. Xem ra, cái này nguyên chủ cũng là một cái ánh mắt không lầm. Ở trong ngăn tủ mặt, sơ soạn hồi lâu, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc ở tận cùng bên trong góc vị trí, tìm được một cái túi tiền. dùng hiện đại tới giảng chính là tiền bao, cổ đại kêu túi tiền đồ vật. Lâm Duyệt Nhi tò mò đem túi tiền lấy ra tới, Đó là một cái màu làm nhạt túi tiền, mặt trên theo tường vân. Vừa thấy liền không phải nữ tử dùng, hơn nữa trong tay túi tiền dùng vải dệt đều là tơ lụa, bóng loáng cực kỳ. Hơn nữa mặt trên theo công cùng mở miệng tua đều thập phần tinh mỹ, này không phải người thường ra sẽ có đồ vật. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, nàng kéo ra túi tiền, đem bên trong đồ vật đảo ra tới. Một cái lạnh lẽo xúc cảm làm nàng kinh hãi, vào tay chính là một quả tâm bạch ngọc ngọc bội. Hình tròn ngọc bội trung gian là chạm giống, xung quanh điêu khắc chính là đầu bạc điểu cùng tịnh đế liên, phức tạp hoa văn làm nó nhìn qua càng thêm thần bí. Bạch ngọc cũng cực kỳ ôn luận, vừa thấy chính là hảo liêu. Trên cùng là một cây tơ hồng xuyến, chính là xem kia tơ hồng không giống giống nhau xuyến hình thức, Lâm Duyệt Nhi không tự giác đem nó cởi bỏ. Dương ra biện pháp, Lâm Duyệt Nhi tam hạ hai hạ liền thu phục. Cởi bỏ vừa thấy, bạch ngọc ngọc bội cư nhiên là có thể tách ra Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác nghĩ đến buồn cười. Này thấy thế nào đều như là phu thê gian tín vật ta. Chỉ là đồ án thượng nguyên đương, tịnh đế liên cùng đầu bạc điểu từ từ liền đủ để thấy được là tỏ vẻ chúc phúc phu thê hòa thuận, gia đình thịnh vượng. Mà một phân thành hai thiết kế, càng là để hiện ra tới. Sơ sơ ngọc bội, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác chính mình ngực có chút dầu dị khó chịu, một giọt tấm áp nước mắt đánh vào nàng mu bàn tay. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi sợ tới mức không được. Nay không phải nàng cảm xúc, không phải nàng cảm giác. Đối với nơi này từng dọn từng dọn nàng không hề ấn tượng, chính là vừa rồi trong nháy mắt kia khó chịu, lại làm nàng vô pháp bỏ qua. Chẳng lẽ, là nguyên chủ còn chưa rời đi sao? Tưởng tượng đến nguyên nhân này, Lâm Duyệt Nhi tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng đột nhiên bắt đầu mặc niệm lên, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta nhất định giúp ngươi đạt thành. Nếu là đã vô lực xoay chuyển trời đất, ngươi thả buông trong lòng chấp niệm. Hợp với niệm vài biến, Lâm Duyệt Nhi mới cảm giác được trong lòng thoải mái không ít. Bởi vậy, nàng đã có thể kết luận, nguyên chủ Lâm Duyệt Nhi không có rời đi. Chỉ là, không biết nàng chính là sẽ đi. Ý nghĩ như vậy làm nàng đấy lòng chột dạ, rốt cuộc chính mình là chiếm người khác thân mình, là kẻ xâm lấn. Chính là, hiện giờ Lâm Duyệt Nhi không biết, ngư chủ đã sớm chết đi. Chỉ là lưu lại một kia quyến luyến cùng không bỏ xuống được thôi. Bởi vì trong lòng có chút sợ, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác trang hảo ngọc bội, ném ở tủ quần áo trong một góc. Phản thân trở lại trên giường, buồn đầu cưỡng bách chính mình ngủ lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra thật sự ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài có chút tâm ý. Lâm Duyệt Nhi cau mày đứng dậy, mặc sau lại ở bàn trang điểm thượng cầm lấy một phen lược tùy ý lây vài cái. Ai kêu nàng hiện giờ còn sẽ không sơ cổ đại búi tóc đâu. Cái này trước chủ nhân cũng là cái chú ý, sơ búi tóc thật xinh đẹp, hơn nữa chính là không mang cái gì vật phẩm trang sức cũng làm người nhìn thích. Hơn nữa, nàng nháo quá lại nghỉ tạm trong chốc lát, búi tóc cư nhiên không có loạn, này đó là làm Lâm Duyệt Nhi bội phục không thôi sự tình. Sửa sang lại hảo tự mình quần áo, Lâm Duyệt Nhi nhìn gương đồng xa lạ lại tuổi trẻ khuôn mặt, vội vàng xoay người. Gương mặt kia quá xa lạ, Làm nàng vẫn là khó có thể tiếp thu. Tuy rằng tuổi trẻ thực hảo, chính là không làm gì được là chính mình mà ta. Lâm Duyệt Nhi đi ra nội thất lại bước nhanh đi qua đi mở ra cửa phòng, tức khắc đứng ở cạnh cửa người đột nhiên lập tức giải tán. Lưu cái Lâm Duyệt Nhi chỉ là một ít cuốn quýt bóng dáng, chỉ là, chỉ cần là những cái đó bóng dáng chính là nhỏ nhỏ. Không cần tưởng cũng biết là hải tử. Chỉ là, lúc này nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nhìn quanh một vòng, phòng ở bên ngoài là một cái đại viện tử, hơn nữa có chút giống tứ hợp viện cảm giác. trừ bỏ nàng trụ bên này, hai bên trái phải đều là tràn đầy phòng. Chỉ là trong viện có một ngụm sáu rắc giếng nước, giếng nước bên trái cửa vị trí đắp một cái bậy bếp, như là nấu cơm địa phương. Mặt khác, bên phải ngoài phòng đắp một cái đằng giá, hiện giờ đã lục lục hành hành. Lâm Duyệt Nhi mới ra môn, liền nhìn phía vừa rồi mấy cái bóng dáng chạy tới địa phương. Đúng là nàng phòng bên tay phải phòng ở, lúc này cửa phòng nhắm chặt, Lâm Duyệt Nhi cũng không tốt hơn trước. Nàng nơi nơi quen thuộc một lần, đại khái hiểu biết cái này ra. Cái này phòng ở cư nhiên đều là gạch xanh hôi ngói, xem ra cũng không kém. Nơi hà, sự thật chứng minh cũng liền cái này phòng ở có điểm xem đầu thôi. Nhìn bên trái phòng là có thể nhìn ra tới, bên ngoài lượng một ít nam tử quần áo, hẳn là phía trước cái kia cha cùng cái kia mặt đen nam tử trụ đi. Đương nhiên, này đó đều là Lâm Duyệt Nhi chính mình tưởng thôi. Nàng chậm rãi đi đến bậy bếp, mới vừa đi tiến liền cảm giác được nhiệt khí. Xem ra cái này bậy bếp hỏa không có tắt ra. Từ trước, Lâm Duyệt Nhi cũng là đi vùng núi trụ quá, đương nhiên là vì những cái đó hải tử. Tự nhiên là nhận thức bậy bếp, hơn nữa ở nơi đó còn học không ít đồ vật. Như thế nào nhóm lửa, như thế nào làm nông ra đồ ăn từ từ. Đương nhiên... Này đó kiếp trước thẩm một dương là không hiểu được. Lâm Duyệt Nhi vạch trần nắp nổi, bên trong phóng khoai lang đỏ cơm. Nói là khoai lang đỏ cơm, bất quá là 2 phần 3 khoai lang đỏ, 1 phần 3 cơm. Hơn nữa lượng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ một người ăn. Lúc này đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không chọn, cầm bày trên bậy bếp một cái gốm đen chén liền thịnh cơm. Liên đoan đến trong phòng ăn, tốc độ sợ là từ trước tới nay nhanh nhất. An no Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại, thu thập chén đuối liền nhanh chóng đem nổi chén xuyên sạch sẽ. Nhìn trong trải sạch sẽ sân, cái này ra xem như thu thập đến không tồi. Lâm Duyệt Nhi tự trong viện một chương trúc ghế ngồi xuống, phơi thái dương. Chính mình quần áo xuyên bất quá hai kiện, nghĩ đến cũng là mùa xuân hoặc là mùa thu đi. Mặt khác, trong nhà này nàng nhưng không thấy được nửa chỉ gà, nghĩ đến phía trước đưa cho lão đại phu trứng gà không phải chính mình nuôi nấng. Từ điểm này tới xem, lại lần nữa chứng minh rồi nhà này bẩn cùng. Nàng cái kia cha là cái ôn thôn tính tình, đến nỗi một cái khắc mặt đen nam tử lại là một cái nhanh nhẹn người. Từ hắn làm việc là có thể nhìn ra tới, sở hữu sự tình đều là hắn phân phó đi xuống, hoàn toàn là một cái gia chủ cảm giác. Lúc này, đã phân bố thanh là vài giờ, bất quá xem ngày đại khái là buổi chiều tam điểm tả hữu bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ ra, Đến đám người trở về về sau, hỏi qua kỹ càng tỉ mỉ tình huống lại nói. Cũng không biết vì cái gì, chính mình ra tới lâu như vậy, phía trước nhìn đến tấm ảnh nhỏ tử cư nhiên đều không ra khỏi cửa. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi muốn biết chút sự tình đều khó làm. Chán đến chết Lâm Duyệt Nhi phơi thái dương, tay thói quen tính xoa tay trái ngón giữa thượng. Vào tay cảm giác làm Lâm Duyệt Nhi không cấm mở to mắt. Nàng trên tay trái ngón giữa thượng, một quả thật nhỏ bạc nhẫn cũng không thu hút. Có lẽ là bởi vì phía trước tưởng mặt khác sự tình, lại hoặc là cái kia nhẫn quá thật nhỏ, Lâm Duyệt Nhi căn bản không phát giác. Lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên mang theo một cái bạc nhẫn. Lâm Duyệt Nhi ý đồ đem nhẫn gỡ xuống tới, lại như thế nào đều chích không xong, ngón tay đều mau lộng chảy ra, nhẫn vẫn là hảo hảo. Cái loại cảm giác này, liền giống như lớn lên ở chính mình trên người giống nhau. Cái này nhận chi làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi không thôi. Nàng cẩn thận đoan trang nhẫn, tổng cảm giác có chút quen mắt. Thật nhỏ bạch nhẫn, nhìn liền không đáng giá tiền, tuy rằng nhẫn dưới mặt là một cái hình tròn bình đế bạch ngọc. Nho nhỏ bạch ngọc dưới mặt không giống giống nhau ngọc thạch, lâm duyệt nhi cư nhiên có loại bên trong có cái gì lưu động cái loại cảm giác này. Tựa hồ, kia ngọc là sống giống nhau. Vẫn luôn không phát hiện chính mình trong tay mang như vậy cái đồ vật, lúc này lại xem cảm giác lại bất đồng. Chính là... Nê hà nhẫn cùng Bạch Ngọc đều tiểu đến đáng thương, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Động thủ sờ lên cảm giác, có loại quen thuộc cảm giác. Lâm Duyệt Nhi cảm giác này hết thể đều quá mức kỳ quái. Đoan trang nhẫn, Lâm Duyệt Nhi lâm vào suy tư. Quen thuộc cảm giác, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Tìm đòi kiếp trước những cái đó ký ức, Lâm Duyệt Nhi ở phía sau trong trí nhớ hoàn toàn không có cái này nhẫn tung tích. Lại hồi tưởng phía trước không có gặp được thẩm mục dương thời gian. Khi đó, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm nhẫn. Chiếc nhẫn này, nàng là nhận thức. Ở gặp gỡ thẩm Mộc Dương đầu một năm, Lâm Duyệt Nhi xác thật đến quá một chỗ bởi vậy được đến này cái bạc nhẫn. Lúc trước là muốn đi giải sầu, vì thế liền mang theo không nhiều lắm tiền tuyển một cái nông thôn địa phương đi miêu. Trong núi người luôn là nhiệt tình, cho nên kia đoạn thời gian, ở trong núi Lâm Duyệt Nhi thực vui vẻ. Nàng nhìn Sơn Thôn Hải Tử không có tiền đi học, giao thông bế tắc. Vì thế liền bắt đầu ở thôn đầu dạy học, ngay cả những cái đó bàn ghế đều là các gia các hội chính mình chuyển đến. Cái kia nho nhỏ bảng đen vẫn là toàn thôn người thấu tiền tìm người đặt làm. Như vậy gian khổ điều kiện, Sơn Thôn Hải Tử lại thập phần khát vọng học tập. Nhìn một trương trương khuôn mặt nhỏ, Lâm Duyệt Nhi lại thập phần sung túc. Có lẽ, chính là từ lúc ấy, nàng mới kiên định tín niệm nhất định phải là một cái dục nhi giáo viên đi. Này cũng chú định nàng sau lại lộ. Hãy còn nhớ rõ, lúc trước rời đi trước một cái ban đêm. Nàng sống nhờ kia hộ sơn thôn nhân ra, trong nhà chỉ có một lao bà bà, chính là lại đãi nàng giống như thân cháu gái giống nhau. Cuối cùng, nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi phải rời khỏi, lưu luyến không rời lăng là đem chính mình duy nhất một cái đáng giá nhẫn đẩy xuống dưới, cấp Lâm Duyệt Nhi mang lên. Lúc ấy, Lâm Duyệt Nhi không biết nên như thế nào lui bước. Chỉ cảm thấy đó là lão nhân một phen tâm ý, liền xấu hổ nhận lấy. Kỳ thật, lúc ấy nàng trong lòng nghĩ bất quá là một quả bạc nhẫn, giới trên mặt Ngọc Thạch cũng không nhất định hồi là thật sự, Lâm Duyệt Nhi mới đánh mất trở về ý niệm. Đi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi chỉ đem tiền xe để lại ra tới, mặt khác tiền toàn bộ để lại cho lão nhân ra. Lúc sau mấy năm, Lâm Duyệt Nhi mặc dù là sự nghiệp thành công, cũng không quên trợ giúp người khác. Năm đó đi qua cái kia tiểu sơn thôn, nàng cũng đầu tư kiến trường học, kiến vệ sinh viện tiền. Tuyệt bút tài chính lại đây, cũng làm tiểu sơn thôn trở nên không giống nhau. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng là vẫn luôn mang kia cái bạc nhẫn. Không vì cái gì khác, chỉ cảm thấy cùng chính mình có duyên. Thằng đến cùng thẩm mộc dương kết hôn, nàng mới lui ra tới, mang lên nhẫn cưới. Mà Nguyên Lai Nhẫn, đã bị nàng treo ở trên cổ. Tuy rằng từ trước thẩm Mộc Dương Tổng hội chê cười nàng mang theo một cái lao thổ bạc nhẫn ở trên cổ, chính là nghề hà Lâm Duyệt Nhi chính là luyến tiếc bắt lấy tới. Lúc này hồi tưởng lúc trước sự tình, lại giống như phóng điện ảnh giống nhau ở chính mình trong đầu lực quá. Tinh tế vướt ve bạc nhẫn, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên có loại may mắn cảm giác. Này nhẫn có lẽ là cùng chính mình trước kia nhẫn là một đôi, cũng hoặc là cái này vốn chính là lúc trước kia một quả đi. Tuy rằng sự tình có chút làm người khó có thể tiếp thu, chính là Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác sự thật chính là như vậy. Mang theo yên ổn biểu tình, Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lần này ngủ, nàng ngủ đến cực không an ổn. Hợp với Đức Quãng làm rất nhiều giấc mộng, có kiếp trước sở hữu sự tình, còn có một ít hỗn độn. Trong mộng, nàng nhìn đến một đôi nam nữ thành thân trường hợp, đơn giản một mạng, lại làm người cảm giác thực hạnh phúc. Không có cẩm ý gì, không có đại trạch. Chính là kia đối thấy không rõ khuôn mặt nam nữ lại thật thật tại tại làm người cảm giác được bọn họ sung sướng tâm tình. Cái loại này cùng loại cổ đại thành thân cảnh tượng ở nàng trong đầu phiêu tán không đi. Duyệt nha đầu, nha đầu một đạo ôn thanh chuyển đến, lâm duyệt nhi có chút hoảng hốt mở to mắt. Đại tiếp xúc đến trói mắt dương quang, thói quen tính đem tay che khuất. Mà nàng bên cạnh, là cái kia đời trước cha. Nha đầu không có việc gì liền hảo, cha còn tưởng rằng ngươi ngất đi rồi đâu. Mang theo thở dài cùng lo lắng, nam tử thở vào một hơi. Lâm Duyệt Nhi lúc này lại không thể coi như nhìn không tới, lôi kéo khỏe miệng cười cười, ân, ta khá hơn nhiều. Nếu là làm nàng như vậy gọi người khác một tiếng cha, nàng lại như thế nào đều kêu không được. Bất quá, đối phương cũng không có để ý, hàm hậu cười cười. Thấy hắn phải rời khỏi, Lâm Duyệt Nhi nhấp nhấp miệng nói, ngươi, ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Như vậy xa lạ đáp lời. Làm nam tử có chút ngây người Ngay sau đó nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi mất trí nhớ sự tình Cảm giác cười gật đầu Đi, vào nhà nói chuyện Nam tử đi ở phía trước Lại cảm giác được xưa nay chưa từng có thấp vọng. Không biết Duyệt Nha đầu sẽ cùng chính mình nói chút cái gì Lâm Duyệt Nhi theo sau vào nhà Hai người ngồi ở một bên Nhìn có chút khẩn trương nam tử Lâm Duyệt Nhi lại không có quá nhiều cảm xúc Là cái dạng này Ngươi cũng biết ta rất nhiều chuyện đều nhớ không nổi, liền muốn cho ngươi cho ta nói một chút chuyện của ta. Nói, dừng một chút tiếp tục nói, còn có nơi này là chỗ nào? Nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm nam tử. Nàng cha nhưng thật ra xoa xoa tay, dẫn theo tâm vung xuống. Nguyên lai like duyệt nha đầu là muốn hỏi cái này a. Lúc này Lâm Duyệt Nhi lại tưởng chính là, đối diện nam tử vẫn là đơn thuần chút. Nếu là phía trước cái kia mặt đen nam tử. Sợ là rất khó làm, tựa hồ hắn càng thêm sắc bén càng thêm nhạy bén. Tự nhiên, Lâm Duyệt Nhi liền đem đầu mâu đối với nàng cái này cha. Vừa thấy chính là người thành thật a. Duyệt Nhi, người nghĩ không ra không quan trọng, cha chậm rãi nói cho người nghe a. Nói, đốn hầm, nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Vì thế liền từ đầu bắt đầu giảng. Từ hắn lời nói, Lâm Duyệt Nhi đã biết không ít tình huống. Nàng hiện giờ ở địa phương là một cái kêu nhạc gia thôn địa phương, thôn này đại bộ phận người đều họ nhạc. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ này đó ngoại lai hộ. Toàn bộ thôn cũng liền bọn họ lâm ra cùng thẩm gia, còn có một hộ thợ săn là ngoại lai. Những người khác đều là bộ thôn, đương nhiên, nhạc gia thôn dân phong một mạc. Dựa theo nàng tra cách nói, bọn họ lâm ra là ở bọn họ không đến một tuổi thời điểm liền dọn lại đây. Đến nỗi thẩm ra, tự nhiên là cùng lại đây. Nàng cái này cha cùng phía trước cái kia mặt đen nam tử, Nga, cũng chính là họ thẩm nam tử. Bọn họ hai người là bạn tốt, rất sớm phía trước liền nhận thức. Bất quá hai người đều là đã chết tức phụ nhi, cuối cùng liền ở nhạc gia thôn sống hộ. Nguyên lai like hai nhà cũng không kém, chính là nghề hà hai người lặn lội đường xa tới nhạc gia thôn thời điểm, trên người kiểm kê tài sản đã sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa, trên đường cũng gặp được không ít sự tình. Lúc này mới làm cho hiện giờ quá đến như vậy vất vả. Mà nàng cái này cha là mang theo thương, cánh tay bị thương tới rồi, cho nên vẫn luôn không thể ra mạnh mẽ. Đến nôi cái kia mặt đen họ thẩm nam tử, là trước đây trên eo bị thương, cũng là không thể quá mức lao động. Chính là, nề hà hai nhà cũng chưa nhiều ít bạc. Lúc trước đều mang theo hài tử, hơn nữa sở thừa không nhiều lắm tiền kiến phòng ở sau liền chỉ mua hai mẫu đất cằn, như vậy gian nan độ nhật. Muốn nói thầm gia, so với bọn hắn Lâm gia muốn khá hơn nhiều. Thầm gia phòng ở là ngói đại viện tử, mà bọn họ Lâm gia cũng cũng chỉ có tam gian phòng ở, có một gian vẫn là nhà tranh. Nghe đến đó, Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Tuy rằng là bạn tốt, chính là vì sao nhà mình đều ở nơi này. kia vì sao chúng ta đều ở thầm gia. Lâm Duyệt Nhi mang theo cổ ngữ cổ điều Nhi có chút tò mò. Nàng cha đốc thấy nàng ánh mắt. Lại cảm giác có chút khó có thể lời nói, liền sợ nói ra chân tướng sau sẽ lập tức kích thích đến nàng. Phía trước nha đầu này đột nhiên điên cuồng bộ dáng, thật sự quá làm hắn khó chịu. Cha không được nơi này, cha cũng chính là lại đây nhìn xem ngươi. Nói, âm thầm cầm nắm tay. Tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, chậm rãi giải, giải thích nói, thầm ra là ngươi nhà chồng, 4 năm trước, ngươi gả đến thầm ra tới. Nói tới đây, con nhìn trầm chầm, chầm nàng khuôn mặt xem nàng biến hóa. Lâm Duyệt Nhi nghe được như vậy nói tử, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nhan mày hiển lộ nàng rồi dám. Duyệt nha đầu, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tới cái gì? Nàng cha rất là khẩn trương, chạy nhanh hỏi nàng. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, ta không có ấn tượng, cái gì đều không nhớ rõ. Nói, nhìn đến nàng cha cư nhiên như là thở dài nhẹ nhõn một hơi giống nhau. Nàng càng là cảm giác kỳ quái. Nàng nếu gả đến thầm ra kia nàng cái kia cái gọi là phu quân đâu. Chưa thấy qua, cũng không lộ diện A. Phía trước gặp qua cái kia mặt đen họ thẩm nam tử, nam ấy kỷ đương nàng cha đều có thể. Hiện giờ nghe xong nàng cha nói, cư nhiên là nàng công công. Kia! Cha nói nói, ta kia! Tướng công đâu? Muốn nói, tếu như vậy một tiếng cha có chút khó xử, chính là nói tướng công hai chữ, nàng lại cảm giác tựa hồ quá thuận miệng chút. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, nàng cha có chút do dự không chừng, ngậm miệng không nói. Ở đốc thấy nàng mày lại bắt đầu nhăn thời điểm, vội vang nói, ngươi có lẽ là không nhớ rõ, hán, các ngươi thành thân ngày hôm sau liền bị quan gia kéo đi toàn quân. Thốt ra lời này xong, Lâm Duyệt Nhi mày càng hiểu. Cư nhiên ở thành thân ngày hôm sau nàng đời trước tướng công đã bị người kéo đi toàn quân. Này cũng quá thảm chút đi. Lâm Duyệt Nhi âm thầm phun tào. Hơn nữa đã hoàn toàn quên mất, nàng hiện giờ chính là cái này Lâm Duyệt Nhi. Bất quá, nếu tướng công không ở bên cạnh, nhưng thật ra rất không tồi. Một bên người thấy nàng chưa từng có kích thích phản ứng, lúc này mới yên lòng. Duyệt nha đầu, ngươi chớ có nghĩ nhiều, Dương Nhi nhất định sẽ trở về. Nói, chính mình đều cảm giác có chút vô pháp thuyết phục chính mình. Chính là lại làm hắn khiếp sợ chính là, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên vui sướng gật đầu đáp ứng rồi. ân cha Ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, một ngữ thành sấm. Thấy nàng đã nghĩ thông suốt, nàng cha liền an tâm. Rồi tay muốn sờ sờ nàng phát đỉnh, lại phát hiện nhà mình cô nương đã lớn. Có chút xấu hổ thu hồi tay, hắn liền méo méo quyển. Thở dài, xả ra một mạt ý cười, Lâm Vĩnh Nghiệp, cũng chính là nàng cha, lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này biết chính mình gả chồng. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng khẩn trương, chính là nghe được tướng công không hề bên người, nàng lại hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, chính mình tạm thời là trở về không được. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ tiếp tục hiểu biết hạ thẩm ra. Chuyện khác về sau nói nữa, nếu là có cơ duyên có thể trở về nói cũng là được không? Nếu, chính mình về sau đều trở về không được, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có thể sống lại một lần, đó là kiếm lời nghĩ đến đây Lâm duyệt Nhi lại lần nữa nghĩ đến kia cái bạc nhẫn nàng có loại kỳ quái ý niệm tổng cảm giác chính mình là bởi vì kia cái bạc nhẫn cho nên mới có thể tồn tại nỗ lực ném rất chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng Lâm duyệt Nhi nhìn sắc trời thở dài chính mình nếu là thẩm ra một phân tử tự nhiên phải làm điểm sự tình vừa rồi nàng trong phòng xem qua sạch sẽ nhưng thật ra không cần thu thập nhìn trong viện Lâm duyệt Nhi liền vã tay áo Biên Cầm phía sau cửa một phen cái chổi bắt đầu quét tức lên. Nơi này không có cái sẻng, chỉ có một biên chế đồ vật dùng để thịnh phong rác rưởi. Đương nhiên, thẩm ra ở trong thôn cũng coi như là thu thập thực sạch sẽ gia đình. Lâm Duyệt Nhi chỉ đơn giản quét quét, đem rác rưởi sạn ở hàng tre trúc trong buồn, liền nhìn lượng ở bên ngoài quần áo đã làm thấu. Nếu nàng cha không hề nơi này trụ, kia đó là nàng công công quần áo. Ba lượng hạ thu thập siêm y dì Lâm Duyệt Nhi đem chung nó điệp hảo liền đặt ở lượng quần áo kia một bên cửa phòng. Chính mình ở trong sân dựng đơn sơ phòng bếp khắp nơi ngắm, lang là làm nàng tìm đến mấy cái khoai lang đỏ. Chính là, sắp thật là một chút gạo và mì cũng không gặp. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa cảm thán thẩm ra nghèo khổ. Nhìn như vậy khoai lang đỏ, Lâm Duyệt Nhi đem nhà bếp thiêu cháy, liền đem khoai lang đỏ cắt miếng đặt ở trong nồi dùng thủy nấu. Chỉ có làm như vậy mới dễ dàng thuộc một ít, không hưởng tủi lửa một ít. Mặt khác, nàng ở cửa bệ bếp bên cạnh phong tuổi lửa địa phương, còn tìm tới rồi một cái tiểu bình. Mở ra vừa thấy, cư nhiên là ướp đại tương. Nghe hương vị giống nhau, không biết là dùng cái gì làm. Dù sao liền không phải tương ớt hương vị. Lâm Duyệt Nhi phóng hào bình, lại cấp bệ bếp thêm tuổi lửa. Muốn nói thầm ra, cũng coi như không tuổi. Tủi lửa thực sung túc, hai bên bên cạnh cửa đều trồng chất đầy tuổi lửa, hữu dụng tiếp sau hỏa mềm thảo, còn có phép đến chỉnh chỉnh tề tề nhánh cây. Có thể nghĩ, bọn họ thẩm ra cái này gia chủ vẫn là thực cần mẫn. Lâm Duyệt Nhi làm ở một cái tiểu băng ghế thượng, đôi tay nâng gương mặt, lâm vào trầm tư. Chính mình nếu tạm thời cứ như vậy, kia tất nhiên muốn đem nhà này nhận tử quá hảo. đương nhiên, nàng gái này nguyên thân cha, tự nhiên cũng muốn cùng nhau quá thượng giàu có sinh hoạt. giờ khắc này. Lâm Duyệt Nhi cho chính mình chế định mục tiêu. kia đó là mang theo thẩm gia cùng lâm gia, chạy về phía hoạn lộ thanh thang. Ít nhất là có áo mặc, có cơm ăn, sinh bệnh có tiền thỉnh đại phu. Đây là nàng thấp nhất yêu cầu. Bất quá, lúc này còn phải lại quan sát quan sát, đến tinh tế để ra nghi vấn hạ đây là cái gì triều đại. Hiện nay đại gia sinh hoạt trạng hướng còn có cái này địa phương sức mua độ từ từ. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi thở dài. Sự tình nhưng thật ra không ít, chỉ có thể một kiện một kiện làm. Tuy rằng không biết từ trước có hay không người xuyên qua, chính là Lâm Duyệt Nhi cũng không biết xuyên qua nhân sĩ sự tích. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không tưởng cái nguyên cớ ra tới. Lâm Duyệt Nhi lại nghe tới rồi một cổ khoai lang đỏ mùi hương phiêu ra, trên mặt vui vẻ. Vạch chân nắp nổi, nàng ấn nổi sạn một sạn, quả nhiên, chín. Lúc này nàng cũng không quan sát thời gian qua bao lâu chỉ là sắc trời cũng không còn sớm. Đem bệ bếp tuổi lửa lây ra tới, sau đó ở bệ bếp bên lưu nước múc nước, cấp chưa tắt tuổi lửa tới thượng nước lạnh, Lâm Duyệt Nhi liền đè nặng bệ bếp hỏa, chính mình đứng dậy. Nay liền được rồi, tả hữu đều chín, đặt ở trên bệ bếp ôn liền hảo. Vô vô tay, Lâm Duyệt Nhi hướng trong phòng đi. Tả hữu Lâm Duyệt Nhi ăn vãn, chính mình cũng không đói bụng. Hơn nữa chính mình chính là nhìn, những cái đó khoai lang đỏ quá ít. Nơi nào đủ ăn? Lâm Duyệt Nhi nghĩ phòng trừng nhà này là đem cuối cùng mẽ đều nấu cho chính mình, kia khoai lang đỏ cũng không nhiều lắm. Có thể tỉnh liền tỉnh điểm Nhi đi. Nếu là ở từ trước, nàng đảo cũng không cái ăn. Chính là người hà thân thể này quá kém, phía trước ăn khoai lang đỏ cơm đến bây giờ còn không có cảm giác được đói. Hốn hồ, kia khoai lang đỏ cơm cũng quá thô ráp, vốn dĩ liền bị thương vết hầu, lại ăn những cái đó càng là vô cùng đau đớn. Đơn giản có thể tỉnh điểm cấp người trong nhà liền tỉnh điểm Nhi đi. Nếu là hỏi tới, liền nói chính mình ăn qua liền thành. Nàng kia công công vóc dáng cao lớn, vừa thấy chính là sức an đại người. Lâm Duyệt Nhi nghĩ thông suốt sau, liền trực tiếp trở về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng liền nằm ở trên giường. Chán đến chết Lâm Duyệt Nhi trợn tròn mắt, nhìn cũ nát trứng đỉnh, còn có sặc sỡ khác hoa giường. Tay phải thói quen tính đi chuyển động trên tay trái nhẫn. Vào tay thô ráp bạc nhẫn, lại làm nàng cảm giác nhất chân thật. Lâm Duyệt Nhi đem tay trái nâng lên tới, nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ phải buông xuống. Nói thật ra, nàng thật đúng là cảm giác này nhẫn không bình thường. Kia không mang theo sáng dọi bạch ngọc, làm người tổng cảm giác có thứ gì ở bên trong chạy xuôi, tựa hồ sống giống nhau. Chính là, nề hà Lâm Duyệt Nhi lúc này hoàn toàn nhìn không ra dị thường A. Nghĩ đến ở nguyên lai thế giới kia thời điểm. Chính mình không có cha mẹ con cái, hiện giờ lại đây lại có một cái cha, một cái công công. Còn có một cái sinh tử chưa biết tướng công. Nay cũng coi như là trời cao đối nàng bồi thường sao. Chính thở dài, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Đang định đứng dậy liền nghe được tiếng đập cửa, nàng bước nhanh đi qua đi mở cửa. Ngoài cửa là nàng cha Lâm Vĩnh Nghiệp dẫn theo một cái tiểu giỏ che đứng ở ngoài cửa, xem nàng tựa hồ khí sắc không tồi, tức khắc lời. Duyệt Nha Đầu, cha vừa rồi cho ngươi tìm chút thảo dược, ngươi nắp ở cổ thượng liền không đau. Nói, đem tiểu giỏ che nhét vào nàng trong tay. Mới vừa xoay người, ngay sau đó lại xoay người hỏi, nha đầu ăn qua không? Cha nấu cơm cho ngươi đi. Nói liền phải hướng trong viện bệ bếp đi. Lâm Duyệt Nhi ngây người một giây, vội vàng nói, "Cha, ta ăn qua, bên trong còn có khoai lang đỏ, ngươi đói bụng liền ăn chút đi." Tuy rằng khoai lang đỏ không nhiều lắm, Chính là tốt xấu nàng cha đều tới cửa, còn không có tới cửa hảo chiêu đãi. Lâm Vĩnh Nghiệp dừng lại bước chân, liền cười cười, người ăn qua liền hảo, cha không đói bụng. Nói, cha sắt tay. Đang định lúc này, Lâm Vĩnh Nghiệp đột nhiên nhìn quanh bốn phía, tức khắc cảm giác thiếu chút tới cửa. Một phách đầu, hô to một tiếng, ai nha, xem ta. Nói xong liền hướng tới Lâm Duyệt Nhi nhà ở một bên phòng đi. Cửa phòng chỉ là đóng lại. Ngọc Thạch Lâm Vĩnh Nghiệp một chút liền đem cửa đẩy ra. Này vừa thấy, tức khắc cau mày. Ngay sau đó nghĩ đến, nhà mình cô nương là quên mất những cái đó sự tình. Thở dài, lúc này mới đối với trong phòng nói, mau chút ra tới. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới Lâm Vĩnh Nghiệp sẽ đến như vậy vừa ra. Theo Lâm Vĩnh Nghiệp lời nói vừa rơi xuống đất, mấy cái thân ảnh chậm rãi đi ra. Mấy cái ăn mặc màu xám quần áo hài tử, xuất hiện ở phòng cửa. Mau. Qua đi. Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn hài tử do dự không chừng bộ dáng, có chút đau lòng. Lại xem ngây thơ mở mịt nữ nhi, càng là khó chịu vô cùng. Được hắn lời nói, hai cái xám xịt nho nhỏ nhân nhi nhanh chóng chạy tới phát ôm Lâm Duyệt Nhi chân. Kêu nho nhỏ bộ dáng, cũng bất quá ba tuổi tả hữu đi. Lâm Duyệt Nhi phòng đoán, chỉ là đãi nàng còn chưa hoàn hồn, liền nghe được hai tiếng mềm mại kêu gọi, Nương, Mậu Thân. Thanh âm kia làm nàng trái tim run dậy. Lúc này, trong lòng khắc thường làm nàng hoàn toàn bỏ qua. Này! Trước mặt hài tử cư nhiên kêu nàng mẫu thần. Nàng một đôi mắt to thẳng ngơ ngác nhìn Lâm Vĩnh Nghiệp, hy vọng hắn có thể giải thích một phen. Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn này phiên cảnh tượng, lúc này mới từ từ nói tới, duyệt nha đầu, bọn họ là ngươi hài tử. Nói, hướng tới hai đứa nhỏ với tay, mau tới, đến ông ngoại bên này. Các ngươi mẫu thân mất trí nhớ, quên mất sở hữu sự tình, sở hữu nàng mới không có ôm ngươi một cái nhóm. Như vậy giải thích, cũng không biết hài tử có thể hay không nghe hiểu đâu. Lâm Duyệt Nhi không phúc hậu nghĩ. Duyệt nha đầu, năm đó ngươi cùng Dương Nhi thành thân ngày hôm sau hắn liền bị người bắt đi. Vốn tưởng rằng sợ ngươi đi theo cùng đi, chính là lúc trước ngươi thương tâm khổ sở thời điểm, tháng thứ hai ngươi lại đột nhiên té xỉu. Cuối cùng mời đến đại phu mới biết được. Người đã mang thai. Này hai đứa nhỏ đã ba tuổi, đây là Đại Nhi Tử Thẩm Văn, cái này là Tiểu Nhi Tử Thẩm Võ. Nói, lại chỉ chỉ phía sau mấy cái hài tử, các ngươi cũng lại đây. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai tên nhóc tỉ, đầu đinh cái đầu. Ba tuổi không sai biệt lắm, hai đứa nhỏ tuy rằng nhìn làm khô gầy gầy, chính là thu thập còn tính sạch sẽ. Hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, rõ ràng chính là song bào thai. Thiên A. Này trước nữ chủ vừa thấy chính là mới mười mấy tuổi bộ dáng, cư nhiên liền có hài tử, hơn nữa cả đời liền sinh một đôi song bào thai. May dầm mắt to, vừa thấy ngũ quan, về sau nhất định là tiểu soái ca. Một tiếng màu xám quần áo cũng không đưa bọn họ toàn thân khí chất áp xuống, hai đứa nhỏ không giống người bình thường ra hài tử dường như. Tuy rằng đối với cổ nhân thành thân sớm còn có sinh hài tử sớm có chút mâu thuẫn, tốt xấu chính mình lại đây nhưng thật ra tỉnh sinh hài tử đau đớn. Một chút bạch nhạt hai cái nhi tử. Chính là, Lâm Duyệt Nhi lại như thế nào đều cười không nổi. Nhiều như vậy hài tử, khó trách thẩm ra nghèo. Bên này, Lâm Duyệt Nhi như đi vào cõi thần tiên này ngoại. Lâm Vĩnh Nghiệp tiếp tục nói, vừa rồi ông ngoại cùng Văn Nhi bọn họ nói các ngươi đều nghe thấy được đi. Các ngươi mẫu thân sinh bệnh sau, quên mất rất nhiều chuyện. Nói, nhìn Lâm Duyệt Nhi trừng lớn đôi mắt giải thích nói, đây là trong nhà lao đại, thẩm bân đã 11 tuổi. Cái này là lão nhị, Thẩm Phục, cùng Bân Ca cùng tuổi. Còn có cái này là nữ nhi, Thẩm Tuyết. Là sau lại ở đi chấn trên trên đường phá miếu nhặt về tới, 8 tuổi. Chỉ vào ba cái hài tử lại là giới thiệu một phen, Lâm Duyệt Nhi từng bước từng bước nhận. Hai cái đại hài tử cũng đều là ăn mặc màu xám quần áo, cũng là thập phần gầy yếu bộ dáng. Lão đại Thẩm Bân diện mạo có chút tụt tàng, cái đầu không cao. Có lẽ là bởi vì không ăn cái gì thứ tốt duyên cớ đi. Cho nên 11 tuổi hải tử nhìn qua bất quá 9 tuổi tả hữu bộ dáng. Lão nhị thẩm phục có chút tú khí, thật dài gương mặt, thon dài đôi mắt, nhìn qua có chút nu nhược. So với lão đại, tuy rằng cùng tuổi, lại nhìn tiểu không ít đâu. Đến nôi cuối cùng nữ nhi, thẩm tuyết, 8 tuổi tiểu cô nương. Đôi mắt đại đại, miệng nho nhỏ đô đô, lâm duyệt nhi nhìn liền thích. Bất quá như vậy bài xuống dưới nàng nhi tử chính là tiểu tam tiểu tứ Ngạch, thật đúng là khó nghe a nhận thấy được lâm duyệt nhi đoan trang ánh mắt thẩm văn thẩm võ ngẩng đầu nhìn nhà mình mẫu thân mang theo chờ mong ánh mắt như vậy ánh mắt chạm vào nhau làm lâm duyệt nhi đột nhiên chạy xuống trong mắt văn nhi vũ nhi một tiếng kêu gọi tự nàng trong miệng buột miệng thoát ra là như vậy tự nhiên đang định lúc này lâm duyệt nhi đột nhiên toàn thân run lên vừa rồi Vừa rồi cảm xúc không phải nàng Là nguyên chủ Cái này nhận chi Làm Lâm Duyệt Nhi nhìn đột nhiên chạy về phía chính mình Hai đứa nhỏ Cũng đột nhiên thu hồi tay Nàng là thích hải tử Chính là cái kia trước nữ chủ không đi Nàng tổng cảm giác gâm trầm trầm thật đáng sợ Thử nghĩ một chút Nhận ai có thể tiếp thu có cái linh hồn thường xuyên ra Tới quấy rối suy nghĩ của ngươi Tả hữu ngươi động tác Hơn nữa Vẫn là một cái đã chết hồn phép ra Nghĩ đến đây Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, sợ tới mức không được. Chính là Lâm Vĩnh nghiệp đốc thấy nàng biểu tình, cho rằng nàng là nhớ ra rồi, còn chưa cao hứng, liền thấy nữ Nhi đột nhiên trắng gương mặt. Tức khắc, lo lắng không thôi, đem hai đứa nhỏ ôm qua đi. Lúc này, trong viện một mảnh yên tĩnh, Thẩm văn cùng Thẩm võ nhìn mẫu thân không ôm bọn họ, cũng không khinh thanh tế ngữ cùng bọn hắn nói chuyện, tức khắc giống như héo hoa Nhi giống nhau. Đến nỗi thẩm bân cùng thẩm phục còn có thẩm tuyết, bọn họ nhìn như vậy mẫu thân cũng là ngây người. Mẫu thân không nhớ rõ bọn họ, liền tiểu văn tiểu võ đều quên mất. Loại cảm giác này thật không tốt. Không khí có chút đọc lại, Lâm Duyệt Nhi còn ở dại gia trung. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng biết lập tức làm mất trí nhớ nha đầu tiếp thu nhiều như vậy hài tử sự tình, phỏng trường rất khó. Chính là, nề hà thẩm gia hiện giờ chính là như vậy a Mẫu thân. Mẫu thân. Hai tiếng mềm mại lại có chút khiếp đảm thanh âm vang lên, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cả người đánh cái giật mình. Nàng ánh mắt chuyển tới thanh âm ngọn nguồn. Một đôi đang yêu linh động song bảo thai trên người. Này! Là nguyên chủ hải tử. Hiện giờ, là nàng hải tử. Như vậy Nhật chi, làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng một mảnh mềm mại. Nhìn bọn họ giống như chấn kinh mai con giống nhau, không dám tiến lên bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi đau lòng không thôi. Đời trước! Nàng không có duyên phận được đến một cái hài tử. Có lẽ là ông trời thương hại, cho nàng dị thế trọng sinh cơ hội, còn ban cho nàng hai cái đáng yêu hài tử, nàng còn có thể có cái gì câu hán hận đâu. Tới, đến, đến nương bên này. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là mở ra hai tay, nên đón hai cái tiểu thiên sứ. hai tử rốt cuộc đều là thuần tịnh, nhìn đến đối phương gương mặt tươi cười, hơn nữa ôn nhu thanh âm liền chạy như bay qua đi kia va chạm cảm giác, làm nàng cái mũi hế ẩm. Hai cái mềm mại lại mảnh khảnh tiểu thân mình, ở nàng trong khuyệu tay có vẻ yên ổn không ít. Lâm Duyệt Nhi không phải lần đầu tiên cùng hai tử tiếp xúc, chỉ là lúc này đây tiếp xúc lại làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Có lẽ, đây là nguyên chủ giữ lại huyết mạch thân tình duyên cớ đi. Ôm ấp hai đứa nhỏ, Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn đến Lâm Vĩnh Nghiệp không được cười gật đầu bộ dáng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đơn giản, Duyệt Nha đầu đối chính mình hài tử cũng không có phản cảm. Đây là chuyện tốt. Xem ra, rốt cuộc là người một nhà. Đang ánh mắt chuyển hướng một bên thời điểm, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cười cười, đối với đứng ở nơi đó bất động ba cái đại hài tử nói, lại đây, đều đến nương bên người tới. Nàng tận lực phóng nhẹ thanh âm, chính là sợ làm sợ hài tử. Tám tuổi thẩm tuyết nhất vui sướng, cảm nhận được Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận, nàng nhanh chóng chạy như bay qua đi ôm lấy Lâm Duyệt Nhi cánh tay, kia điểm mỹ tươi cười, tức khắc lan tràn mở ra, để vào trong lòng nàng khai ra sáng lạn đóa hoa. Xem nàng đều động, hai cái đại chút hải tử rốt cuộc có chút mượn ngùng, chỉ là đi qua đi đứng ở Lâm Duyệt Nhi bên cạnh. Lâm Duyệt Nhi nhìn gầy gầy vài người Nhi, trong lòng có chút thương tiếc, nàng duỗi tay sờ sờ ba cái hải tử đầu, nhẹ nói một tiếng, ngoan, đều là nương hảo hải tử, như vậy khinh thanh tế ngữ. Làm hài tử đều vui mừng Bất quá, Âu Phục chấn định thẩm bân cùng thẩm Phục chỉ là mặt mày mang theo ý cười Nhưng thật ra không có vui cười ra tiếng Lâm Duyệt Nhi nhìn đến như thế dễ dàng thỏa mãn bọn nhỏ Trong lòng hạ một cái quyết định Kia đó là, từ nay về sau, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố này mấy cái hài tử Nhìn bọn họ quần áo cùng gây yếu khuôn mặt Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đó là cấp mấy cái hài tử hảo hảo bổ bổ thân mình Nàng vỗ vỗ song bảo thai phía sau lưng, chậm rãi đứng dậy. Lâm Vĩnh Nghiệp cười nói, như thế tốt nhất, tốt nhất. Hắn không có dư thừa nói, chỉ là cảm thấy như vậy mới như là người một nhà, trong nhà rốt cục là viên mãn. Hiện giờ nữ nhi lại khôi phục bình thường, tuy rằng không nhớ rõ sự tình trước kia, chính là lại cũng không xem như chuyện xấu. Nếu là vẫn luôn nhớ rõ khó chịu sự tình, đó là không cần sinh hoạt. Gật gật đầu, Lâm Vĩnh Nghiệp vừa định nói cái gì đó. Liền nghe được bên ngoài có động tính. Đại gia quay đầu đi, chính nhìn đến thẩm gia Phú vào nhà. Cũng chính là thẩm gia gia chủ, Lâm Duyệt Nhi công công, phía trước cái kia mặt đen trung niên nam tử. Các ngươi đây là thẩm gia Phú vừa vào cửa liền nhìn đến bọn nhỏ đều ra tới, trong lòng hoàng hốt. Phía trước chính là sợ con dâu đã chịu kích thích, lúc này mới làm mấy cái hài tử ngàn vạn không cần tùy ý đi lại. Lại không nghĩ... Chính mình hiện giờ vào cửa lại nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng. Lại nhìn đến lâm vĩnh nghiệp hướng tới hắn khẽ gật đầu, thẩm gia phú liền minh bạch. Xem ra, con dâu đây là hảo. Tuy rằng đối cái này con dâu thẩm gia phú cũng là thập phần vừa lòng, rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên. Được rồi, nếu hảo, liền hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Những lời này rõ ràng là quan hệ, chỉ là ở thẩm gia phú mặt vô biểu tình trên mặt, hơn nữa cứng đờ ngoài miệng nói ra tựa hồ có vẻ có chút đông cứng. Lâm Duyệt Nhi cũng không để ý, nàng tự nhiên minh bạch đối phương. Người này có thể ở trong nhà không có nhiều ít thức ăn thời điểm, còn đem trong nhà trứng gà đưa cho xem bệnh lao đại phu, xem như người chính trực. Hơn nữa, chính mình cái này con dâu điên khùng bộ dáng, hắn cũng chưa nói cái gì. Đối với thẩm gia phú, Lâm Duyệt Nhi là cảm kích. Ta biết được, cha. Nàng một tiếng trả lời, chính thức đem sinh hoạt kéo lên chính quy. Thầm ra Phú nghe được kia thanh cha, liền dừng lại bước chân, ngay sau đó gật gật đầu liền hướng tới chính mình phòng đi. Được rồi, ngươi đã khỏe, cha liền đi trở về. Nói liền đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng là xuyên qua lại đây người, chính là cũng biết nếu là nhà mình cha vẫn luôn ở thông gia cũng là không tốt, nàng gật gật đầu nhìn theo Lâm Vĩnh Nghiệp rời đi. Nhìn sắc trời không còn sớm, trong nổi còn ấm Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn mấy cái hài tử tức khắc cảm giác không đủ ăn, nàng nhấc chân hướng bệ bếp phương hướng đi đến, chính là lại cảm giác một cái đồ vật lôi kéo trụ nàng. Quay đầu vừa thấy, là song bảo thai lôi kéo nàng ống quần. Lâm Duyệt Nhi buồn cười không người xoa bóp hai đứa nhỏ tay nhỏ, nhìn bọn họ đôi mắt chậm rãi nói: Nương không đi, nương đi xem còn có chút cái gì ăn, đợi chút lại cho các ngươi làm. Thấy hai đứa nhỏ vương lỏng, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới đi hướng bệ bếp. 11 tuổi thẩm bần cùng thẩm phục hiểu ý đi qua đi, không cần Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đó liền bắt đầu thêm hỏa. Lâm Duyệt Nhi trong lòng không cấm có chút cảm thán, thật đúng là người nghèo hài tử sớm đương ra A. Nhìn bọn họ thuần thục nhóm lửa, Lâm Duyệt Nhi liền ở bệ bếp chung quanh tìm kiếm. 8 tuổi thẩm tuyết nhìn các ca ca đều đi làm việc Nhi, nghĩ đến mẫu thân vừa rồi hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, nàng liền nhấc chân đi qua. Xem mẫu thân ở nơi đó tìm tìm kiếm kiếm. Thẩm tuyết mở miệng nói, mẫu thân, lương thực trên mặt đất hầm. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn thẩm tuyết ánh mắt đều giống như xem lương thực giống nhau. Cái này làm cho thẩm tuyết bất giác có chút hơi sợ, Lâm Duyệt Nhi lập tức thu hồi ánh mắt cười nói, mẫu thân quên có hầm, tuyết Nhi mang mẫu thân đi tốt không. Mới vừa nói lời này, song Bảo thai cũng đột nhiên dựa lại đây, xung phong nhận việc hô to, mẫu thân, ta mang mẫu thân đi. Ân ân. Ta cũng mang mẫu thân đi, ta biết ở đâu. Ba cái tiểu hài nhi phía sau tiếp trước đều tưởng hỗ trợ. Lâm Duyệt Nhi cười gật gật đầu, kêu hành, các ngươi cùng nhau, mang mẫu thân đi hầm đi. Mẫu thân, đi, liền ở bên kia. Thầm tuyết chỉ vào sân bên phải hô. Cái kia vị trí đang ở sân bên phải cái thứ hai phòng bên cạnh đất chống thượng. Hầm có một cái một mét nhiều nhập khẩu, Lâm Duyệt Nhi cũng không làm mấy cái hài tử đi xuống, chính mình chậm rãi đi xuống đi. Đơn giản hiện tại sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, đi xuống lộ vẫn là có thể thấy rõ. Cầm thầm tuyết cấp mùi lửa, Lâm Duyệt Nhi thổi thổi, trong ngáy mắt mùi lửa liền sang lên, lập lòe mỏng manh ánh lửa. Dưới chân cảm giác không giống bùn đất mềm mại, Lâm Duyệt Nhi hướng trên mặt đất một chiếu. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, cái này ra phòng ở tu sửa đến không tồi. Nếu là ở cổ đại nông thôn, chỉ sợ cũng là phú hộ mới có nơi ở. Lại nhìn hầm phía dưới phô liền cư nhiên là phiến đá xanh, này không phải giống nhau nhân ra sẽ làm như vậy. Tuy rằng thẩm ra cho nàng rất nhiều nghi hoặc, chính là nề hà hiện giờ chính là nàng ra. Chỉ tiếc quá nghèo chút. Hầm phòng trừng trước đó không lâu nên là mở ra quá, bên trong không có quá khó nghe hương vị. Lâm Duyệt Nhi đem mồi lửa chiếu qua đi, lúc này mới nhìn quanh một vòng, lúc này mới biết rõ bên trong đồ vật. Xuống đất hầm. Bên trong là một cái ước chừng mười bình tải hữu không gian. Đặt chân sau, không đến nửa thức vị trí liền phóng mấy cái tiểu cái bình, bất quá là bên phải bên chân rửa tường vị trí. Mà hầm tận cùng bên trong vị trí, thả hai cái bao tải, còn có một bên thả một cái rổ. Lâm Duyệt Nhi đi vào một chiếu, nho nhỏ rổ, thả điểm khoai tây. Nhìn dáng vẻ không có nổi mầm, bao tải rộng mở, bên trong đều là khoai lang đỏ. Nàng không có làm hắn tưởng. Đi phía trước đi đến liền chuẩn bị lấy đồ vật, dưới chân lại đột nhiên bị cái gì vướng một chút. Sau đó Lâm Duyệt Nhi thân mình liền không tự chủ đi phía trước khuynh đi. Như vậy trong nháy mắt, nàng nhanh chóng đem tay trái chống đỡ chống đỡ đối diện vách tường, ngẩng hà tay vẫn là hoa đến thô ráp trên vách tường, một cổ nóng rát đau đớn đánh úp lại. Lâm Duyệt Nhi cuồng quýt đứng vững, đơn giản hữu kinh vô hiểm. Nàng vô vô tay, tay phải thượng ngụy lửa còn chưa tắt. Tay trái mù bàn tay cỏ đến trên vách tường, phỏng trừng là chảy ra đi. Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán, nàng cũng không nên lập tức lại bị thương. Cái này rách nát ra, nhưng chống đỡ không dậy nổi. Không rảnh lo trên tay trái thương, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đem bao tải mặt trên khoai lang đỏ lay một ít, sau đó ở trong rổ cầm ba cái khoai tây. Tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, chính là rốt cuộc có thể làm hài tử an thượng liền tính không tồi. Cầm đồ vật. Lâm Duyệt Nhi chậm rãi đi ra ngoài, ra hầm, nàng liền đi vào giếng nước liền. Có lẽ là biết được nàng muốn lộn ăn, bọn nhỏ đã sớm đem thủy đánh hảo, hơn nữa nhìn trên bệ bếp dâng lên nhật khí, nghĩ đến cũng là đã nhiệt hảo khoai lang đỏ. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được vui mừng, thấy mấy cái hài tử đều ở một bên thành thành thật thật đứng, nhưng thật ra đều nhìn về phía nàng vị trí. Nàng hiếp mắt, tức khắc phát giác như vậy cũng không tồi, trong mắt ý cười tựa hồ cảm nhiễm hài tử. Liên quan bọn nhỏ cũng vui vẻ nở nụ cười. Ngay cả lớn nhất thẩm bân cùng thẩm phục đều gợi lên khoẻ miệng. Khoai lang đỏ cái đầu không nhỏ, Lâm Duyệt Nhi đem khoai lang đỏ cùng khoai tây đều rửa sạch sẽ. Sau đó cầm khoai lang đỏ đặt ở bệ bếp hôi đôi trôn thượng, nếu là hài tử ăn không đủ, liền chờ ăn nướng khoai. Nghĩ đến vàng tươi thơm ngào ngạt nướng khoai, Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình cũng đói bụng. Khoai tây có chút tiểu, nàng tẩy sạch cầm chiếc đua bay nhanh lột ra. Này vẫn là ở đời trước xuống nông thôn cùng ở nông thôn bà bà học phương pháp, nơi đó quá nghèo không có tức ra da dao rất nhiều người đều là dùng một cây chiếc đua bay nhanh tức ra. Bởi vì là địa phương khoai tây, da mỏng, hương vị cũng hảo. Tức hảo ra, Lâm Duyệt Nhi cầm một khối tròn tròn cái thất gỗ, nhìn trong tay đầu đao, nàng hết trô nói rồi. Này dao ngắn nhỏ, thân dao so thành nhân lớn bằng bàn tay dài ngắn, lại rất khoan, vẫn là hình cung. Nhưng thật ra còn tính sắc bén, Lâm Duyệt Nhi cầm một cái đại gốm đen chén, thịnh thêm nước. Sau đó đem khoai tây thiết ti, xúc rửa vài lần lại đặt ở trong nước phiêu thượng. Nhìn trong nồi đã thụ thấu thủy nồi khoai lang lột phiến, Lâm Duyệt Nhi nhìn một bên nuốt nước miếng lại không có há mồm muốn thức ăn hài tử, tức khắc phát giác bọn họ bị giáo dục không tồi. Ít nhất sẽ không giống giống nhau con nhà nghèo như vậy đi chủ động muốn ăn hoặc là đoạt đồ vật ăn. Bân Nhi, Phục Nhi. Các người bưng qua đi, ăn trước đi. Đúng rồi, nhớ do gọi ra ra ăn cơm A. Nói chuyện, Lâm Duyệt Nhi trong tay động tắc cũng không chậm. Nghe được Lâm Duyệt Nhi kêu gọi, hai đứa nhỏ đi qua đi, ngoan ngoãn đem Lâm Duyệt Nhi thịnh lên khoai lang đỏ phiến đoan vào nhà. Xong bảo thai còn lại là đi trong phòng kêu thẩm ra phu ăn cơm. Lâm Duyệt Nhi đem sở hữu khoai lang đỏ phiến thịnh xong, sau đó đem nổi xoát một lần. Phiêu quá thủy khoai tây ti, đã đi tinh bột ăn lên sẽ tương đối sảng giòn một ít. Nhìn trống chân bậy bếp, chỉ có một chút muối ăn, một cái khác nửa thước cao bình nguyên bản là phong du. Lâm Duyệt Nhi lấy qua đi vừa thấy, đã thấy đấy. Thật vất vả lay quát một tầng, rốt cuộc ra điểm Nhi du. Lâm Duyệt Nhi đem du đặt ở trong nồi, sau đó bắt đầu xào khoai tây ti. Ra nhập một chút muối, nhìn một bên cư nhiên có chút hành thái Nhi, nàng lập tức bắt được một ít rắc lên. Bất quá trong chốc lát liền ra khỏi nồi. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi còn ở bận việc, sở hữu hải tử cũng chưa thúc đẩy. Ngay cả trong phòng ngồi ngay ngắn thẩm ra phú đều không có thúc đẩy. Lâm Duyệt Nhi bưng, trong chất tràn đầy một mầm tố xào khoai tây ti qua đi, đại gia nghe mùi hương Nhi lập tức nhìn chằm chầm cái kia mầm. Mạo nhiệt khí mâm, bên trong chất đầy khoai tây ti, thoải mái thanh tân khoai tây ti phối hợp màu xanh lục hành thái Nhi, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Chỉ là... Lâm Duyệt Nhi lại không phát hiện thẩm gia phú thay đổi sắc mặt. tuổi hồ có chút thịt đau bộ dáng. Các ngươi như vậy đều chỉ nhìn A. mau chút tan đi. Lâm Duyệt Nhi đã sớm nhìn ra đám hải tử này đói chịu không được, chỉ là hảo giáo dưỡng làm cho bọn họ không có bất luận cái gì động tác. Bất quá, nàng lời nói rơi xuống, mọi người đều nhìn về phía thẩm gia phú. Đãi thẩm gia phú rỗi chiếc đua gắp mấy cây khoai tây ti sau. Mấy cái hải tử mới cầm lấy chiếc đua ăn lên. Ngay cả nhỏ nhất song bảo thai đều ngoan ngoãn chính mình ăn cơm, hơn nữa dùng chiếc đũa cũng thuần thủ. Xem ra cũng là thị trường làm cho bọn họ chính mình ăn cơm, cho nên rèn luyện ra tới. Nhìn một đám hải tử vui sướng ăn khoai lang đỏ phiến, tuy rằng thích ăn khoai tây ti, chính là mấy cái hải tử đều không có tranh đoạn. Tựa hồ đều phỏng trường đại nhân còn có nhỏ nhất một đôi song bảo thai. Thẩm vân Thẩm phục còn có thẩm tuyết cư nhiên cũng chưa như thế nào dối trước đua gắp đồ ăn ăn. Như vậy hiện tượng xem ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt lại cảm giác có chút thương hại, nàng cấp thẩm ra phú gắp một chiếc đũa lại cái 5 cái hải tử theo thứ tự gắp đồ ăn. Đã nhìn chỉ còn lại có non nửa mâm đồ ăn khi, nàng lại cảm giác thực vui vẻ. Như vậy đơn giản thức ăn, là có thể thể hiện những cái đó hải tử phẩm chất. Đều là hảo hải tử A. Nhìn chính mình trong chén đồ ăn. Thẩm bân bọn họ ba người trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại đem chiếc đua voi qua gắp khoai tây ti đặt ở Lâm Duyệt Nhi trong chén. Nhỏ nhất song bảo thai cũng là đồng dạng như thế. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi trong lòng dâng lên ấm áp. Chính mình bất quá là như vậy đối bọn họ, bọn họ liền có thể hồi báo chính mình. Như vậy hài tử, hẳn là bị hảo hảo che chở. Một bữa cơm xuống dưới, mọi người đều ăn đến vui vẻ. Tuy rằng thẩm gia phú trong lòng có chút thì đau. Kia khoai tây hắn là luyến tiếc ăn, vốn dĩ tưởng lại phong phóng. Chính là nơi hà, con dâu thân thể vừa mới khôi phục, ăn liền ăn đi. Tả hữu bọn nhỏ đều ăn đến cao hứng, hắn trong lòng cũng thoải mái một ít. Mấy cái hài tử cơm nước xong, trong chén ăn đến sạch sẽ. Một đôi song bảo thai còn không đến bốn tuổi, ăn cơm liền không có sái ra tới, này đã là phi thường khó được. Nhìn quen đời trước những cái đó hùng hài tử, Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình là nhặt được bảo bối. May mắn có thể đương này đó hài tử mâu thân, đây là một kiện hạnh phúc sự tình. Tay chân nhẹ nhàng phóng hảo chén đũa ba cái đại lập tức thu thập, ngay cả song bảo thai cũng chính mình đem chính mình chén đũa bắt được bên ngoài phòng bếp. Nhìn thẩm tuyết ngoan ngoãn đi rửa chén, lâm duyệt nhi vội vàng làm nàng đi ra ngoài ngọn nhi. Bất quá là mấy cái chén, một lát liền xuyến. Hơn nữa, lúc này trong nhà cũng chưa cái gì nước luộc, chén cũng ăn được sạch sẽ, xuyến thượng hai lần liền sạch sẽ. Mấy cái hải tử nhìn nhau vài lần, sau đó liền trở về phòng. Lâm Duyệt Nhi đảo lo chính mình làm việc. Chỉ là vào nhà trước thẩm gia phú, vẫn là cố ý vô tình nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Bất quá một lát, tẩy xong chén đũa, Lâm Duyệt Nhi đem nổi soát mấy lần, lúc này mới bắt đầu thiêu nước ấm, chuẩn bị cấp hải tử rửa mặt dùng. Cái này ra tuy rằng ăn không có, trừ bỏ phòng ở hảo một chút, gia cụ nhưng thật ra có. Chẳng qua. Phong bếp chén cụ đều là thô gốm đen, xem như nhất tiện nghi một loại. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bởi vì nông thôn thổ bếp nổi rất lớn, Lâm Duyệt Nhi thiêu không ít thủy, cũng đủ trong nhà dùng. Rốt cuộc hiện tại thời tiết còn lạnh, không cần mỗi ngày tắm rửa, cũng coi như là tỉnh chút tuổi lửa. Nhìn phình phình mạo nhiệt khí nổi, Lâm Duyệt Nhi đem ngạnh tuổi lửa rút ra đặt ở trên mặt đất, lại rác lên nước lạnh tới diệt, sau đó đi tìm hải tử. Hai tử phòng đang ở nàng nhà ở bên tay phải, đến cũng coi như là không tồi. Nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền nghe được chạy vội thanh, sau đó muôn kéo kẹt liền mở ra. Lâm Duyệt Nhi tò mò nắm thẩm tuyết tay đi vào đi, trong phòng, điểm hơi lượng đèn dầu. Thẩm bân cùng thẩm phục hơn nữa một đôi song bảo thai làm ở cửa chính khẩu vị trí bàn vương bên, tựa hồ đang ở viết chút cái gì. Lâm Duyệt Nhi đi vào, bọn họ cũng không dừng lại, tựa hồ mỗi ngày đều là như thế lại đây. Nhìn thuần thục mèo bút lông thẩm bần cùng thẩm phụ, hơn nữa hai cái ngồi đến ngồi ngay ngắn lại gian nan viết chữ song bào thai, Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện cái gì bí mật. Như vậy nghèo khổ gia đình, cư nhiên còn có tiền làm hài tử học tập. Nay thầm ra, rốt cuộc là cái cái dạng gì bối cảnh. Lâm Duyệt Nhi lúc này không hướng trô sâu trong tưởng chính là nghi hoặc lại là trôn ở trong lòng. Nàng hướng trong phòng nhìn nhìn, Bên trái nhà ở là hai trường giường, nhìn đều là màu xanh lá chăn nệm. Bên phải có cái tiểu ngăn cách, mân hồng mảnh ngăn trở, hẳn là thẩm tuyết trụ. Thẩm tuyết không có giống bọn họ như vậy viết chữ. Lâm Duyệt Nhi nhìn một bên có cái ghế, trên ghế phóng một cái tiểu hàng tre chúc buồn. Bên trong phóng một ít toái bước nơi, còn có một phen tiểu kéo cùng một ít kim chỉ. Xem ra, nhà đầu này là ở học tập nữ đỏ. Đều nói cổ đại nữ tử không tài mới là Đức. không nghĩ tới. Ở thẩm gia cũng là như thế. Lâm Duyệt Nhi đi vào phòng, liền làm thẩm tuyết chính mình bận rộn. Chính mình còn lại là nhẹ nhàng đi vào, đi đến thẩm bân cùng thẩm phục bên cạnh nhìn kỹ lên. Tuy rằng mới 11 tuổi tuổi tác, chính là hai đứa nhỏ viết bút lông tự đã có chút thành tục. Mặc dù là không có người trưởng thành như vậy cứng cáp hữu lực, hoặc là nói là có nhất định đầu bút lông, chính là hai đứa nhỏ tự thể rõ ràng không tồi. Như là có tiên sinh đã dạy giống nhau. Trái lại một đôi song bảo thai, viết chính là chữ to. Lực đạo không nhiều ít, chính là đều là kiên nhẫn từng nét bút viết, nhưng thật ra thập phần khó được. Tư thế cũng chính xác, cầm bút cũng là tiêu chuẩn. Lâm Duyệt Nhi không tự giác gật gật đầu, lại xem bốn cái hài tử cái bản trung gian ngọn đèn dầu hơi lượng, tức khắc ánh mắt ám ám. Bốn cái hài tử có hai khối mặt, thẩm bân cùng thẩm phục một khối, song bảo thai một khối. Tuy rằng nhìn không ra cái gì, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn hai tử như vậy nghiêm túc, nàng cũng không hảo quấy rời. Bưng ghế ngồi vào thẩm tuyết bên cạnh, nhìn nàng đang ở cầm một khối toái bước theo hoa. kia toái bước không phải vải bông, cư nhiên là gấm vóc, cũng không biết là nơi nào làm ra. Theo tuyến rõ ràng kém rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác có chút quen thuộc. Nhìn nàng theo xong một đóa hoa mẫu đơn, tuy rằng thủ pháp có chút mới lạ, nhưng là nhan sắc phối hợp không tồi. Hơn nữa quý ở tinh tế. thẩm tuyết thấy Lâm Duyệt Nhi ngồi vào bên cạnh liền không tiếng động đem thêu tốt bộ dáng đưa qua đi. Lâm Duyệt Nhi đi đột nhiên tâm huyết dâng trào, cười tiếp nhận nàng kim chỉ. Thay nhan sắc, chỉ chốc lát sau liền cấp hoa mẫu đơn thêm lá xanh. kia đàn sen có hương thú, thủ pháp thành thạo theo thùa, cư nhiên là nàng thêu ra tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn trước mặt đồ vật, lại ngơ ngác nhìn chính mình tay kim chỉ. Hoàng hốt. Tựa hồ chính mình vừa thấy đến này đó liền không biết rắc bắt đầu động thủ. Này! Là nguyên chủ sở sẽ đổ vật. Không nghĩ tới, một cái ở nông thôn cô nương, cư nhiên có lợi hại như vậy theo công. Đối cái này thẩm ra, Lâm Duyệt Nhi càng thêm tò mò. Nghĩ đến phía trước sắc mặt hắc hắc công công, hơn nữa phía trước nhà mình cha Lâm Vĩnh Nghiệp nói qua nói, sợ là này hết thể không phải cùng Lâm Duyệt Nhi có quan hệ chính là cùng thẩm ra phú có quan hệ. Có thể giáo dục ra như vậy hải tử, lại có thể cho hải tử chế tạo học tập điều kiện, này đã là phi thường không đồng ý. Đời trước, Lâm Duyệt Nhi chính là cha quá không ít tư liệu. Nếu là cổ đại những cái đó dân chúng, thực sự có năng lực làm hải tử đọc sách đích xác thật thiếu chi lại thiếu. Do đó, người đọc sách trước nay đều là cao nhân nhất đẳng, đặc biệt là cổ đại. thẩm tuyết tựa hồ thực thích Lâm Duyệt Nhi theo lá cây, lặp lại sờ sờ, thâm mộ đến không được. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn sau, liền cười sờ sờ năng đầu. Đứa nhỏ này, thật đúng là làm cho người ta thích. Không biết qua bao lâu, thầm bân buông bút, đem viết đồ vật lặp lại nhìn một lần, sau đó lúc này mới thu thập hảo. Thần phục cùng hắn không sai biệt lắm là đồng thời buông bút lông. Một bên song bảo thai chấm chút, lại cũng không kém. Mấy người thu thập cái bàn, lúc này mới cởi đi vào Lâm Duyệt Nhi bên cạnh. Tiêu mẫu thân đợi lâu. Thẩm bân cùng thẩm phục túi đầu hướng tới Lâm Duyệt Nhi nói một câu. Nàng buồn cười nhìn như vậy hai cái tiểu đại nhân hài tử, sờ sờ bọn họ đầu. Được rồi, mẫu thân nấu nước nóng, các ngươi đều tẩy tẩy đi. Nói liền đứng dậy. Xong Bảo thai đem chính mình giấy và bút mực thu vào chính mình trong ngăn tủ. Sau đó liền buôn Lâm Duyệt Nhi tới, phi phát đến Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, ôm lấy nàng chân. Mẫu thân, ta muốn mẫu thân hỗ trợ tẩy. Nói. Một cái khác cũng bắt đầu kêu to. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, duỗi tay quát hai đứa nhỏ mũi, "Các ngươi hai cái nhà, đi thôi." Mẫu thân cho các ngươi tẩy, bởi vì thẩm gia không có chỗ tắm rửa, đều là ở chính mình trong phòng. Thẩm Tuyết đó là ở chính mình rèm cửa mặt sau tẩy. Thẩm Bân cùng Thẩm Phục đều là chờ muội muội tẩy xong nằm xuống, chính mình mới bắt đầu tẩy. Lâm Duyệt Nhi mang theo xong bảo thai về phòng của mình, sau đó tại nội thất góc tìm tới bốn gỗ còn có hai khối vải đông. Nhìn xong bảo thai chính mình cầm chính mình khăn che mặt tử lại đây, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện, này đó hải tử đều thói quen cực hảo. Chính mình có chính mình chuyên dụng khăn. Lâm Duyệt Nhi đối phó hải tử vẫn là có một bộ, cho bọn hắn tẩy rửa mặt, lau mình, sau đó phao chân. Hai đôi góp chân nhỏ đặt ở cùng nhau, nho nhỏ, đáng yêu vô cùng. Lâm Duyệt Nhi cho bọn hắn nói một cái tiểu miêu điếu ngư. Nhưng thật ra đem hai đứa nhỏ ánh mắt hấp dẫn. Tựa hồ chưa từng nghe qua chuyện xưa, hai đứa nhỏ đôi mắt lóe thần thái, nghe được mùi ngon. Nói xong chuyện xưa, liền cho bọn hắn lau khô chân, lúc này mới làm cho bọn họ trở về phòng ngủ. Lâm Duyệt Nhi đem sở thừa Thủy đánh hảo, lại ở thẩm ra phú cửa nhìn đến một cái buồn gỗ, liền cho hắn thỉnh Thủy đặt ở cửa. gõ gõ cửa, Lâm Duyệt Nhi cũng mặc kệ hắn ngủ hạ không có liền nói một câu, cha. Thủy cho ngươi đặt ở cửa. Nói liền lui xuống, chính mình đánh Thủy, dập tắt bệ bếp hỏa, sau đó liền ở trong nhà tùy ý rửa rửa. Bởi vì ba ngày ngủ qua, Lâm Duyệt Nhi lại ngủ không được. Nàng lăn qua lộ lại, thật vất vả mới ngủ. Chính là lại là là một cái kỳ quái cảnh trong mơ. Trong mộng, mấy cái hải tử ở bên nhau. Để cho người quen mắt chính là một đôi nam hải nữ hải, bọn họ tựa hồ thập phần muốn hảo. Cảnh trong mơ. Cái kia nam hải nhanh chóng lớn lên, nữ hải cũng là giống nhau. Một bên mấy cái tiểu một ít hài tử cũng ở lớn lên. Đã nhìn mười mấy tuổi thanh xuân chính mẫu thời điểm, nam hải nữ hài trước mặt lại là một mảnh màu đỏ cảnh tượng. Phô thiên màu đỏ, bái thiên địa nam nữ. Động phòng hoa trúc, còn có kia nhiệt lệ nến đỏ. Lâm Duyệt Nhi lại ở trong ngộng cảm giác được hạnh phúc, ngọt ngào, còn có đau lòng. Hình ảnh thay đổi, trong nháy mắt sắc trời đại lượng. Tựa hồ ngọt ngào còn chưa qua đi, nữ hải làm bữa sáng, nam hải ở bên ngoài luyện công. Hai người thường thường nhìn nhau, sắc mặt đều đỏ bừng. Chỉ là, còn chưa tới kịp cảm thụ, cảnh tượng đột nhiên đại biến. Trong viện sông tới một đám người, nam hải ở mơ mơ màng màng thời điểm đã bị áp đi rồi. Ngoài phòng không ít thôn dân chỉ chỉ trò trò nhìn, lại không ai dám gây khó dễ. thẳng đến mặt đen trung niên nam tử xuất hiện còn có một cái văn nhược chút nam tử đồng thời ngăn trở một đám người, lại ở không biết nói chút cái gì sau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nam hải bị người mang đi. nữ hải đuổi theo ra thật xa, kia một thân hồng trang cũng chưa cởi ra, lại hung hăng ngã trên mặt đất, kia làm người tê tâm liệt phế đau đớn, tập mãn toàn thân. lâm duyệt nhi lại cảm giác chính mình như là muốn hít thở không thông giống nhau chết đi, đau đến khó chịu. nàng muốn mở to mắt, lại cảm giác trước mặt một mảnh hắc ám. Ngươi là Lâm Duyệt Nhi. Một cái ôn nu giọng nữ vang lên, Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác thập phần quen thuộc. Ta cũng kêu Lâm Duyệt Nhi cái kia giọng nữ lo chính mình bắt đầu nói. Nàng phảng phất không biết cho nên, phảng phất không biết mỏi mệt. Cái kia thấy không rõ gương mặt nữ hài, cấp Lâm Duyệt Nhi giảng thuật một cái thê mị chuyện xưa. Đúng là nàng trong ngộng nhìn đến cảnh tượng. Ta ở nơi nào? Lâm Duyệt Nhi kinh hãi không thôi. Người ở chính ngươi trong ngộng, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi kia giọng nữ lại lần nữa vang lên, lâm duyệt nhi lại cảm giác cả người rét run, ngươi chớ sợ, ta đã thời gian bất động, liền phải rời đi, như vậy ngữ khí lại làm người vô pháp tiêu tan, tựa hồ là thở dài, tựa hồ là không thể nơi hà, ta đi rồi, ngươi có thể đáp ứng ta hảo hảo chiếu cố những cái đó hải từ sao? cái kia giọng nữ đưa ra nàng nguyện vọng, lâm duyệt nhi chỉ một giây liền hiểu được, nữ nhân này là nguyên nữ chủ. Nàng sợ là thật sự phải đi, bằng không sẽ không nói nói như vậy. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, ta nhất định chiếu cố hảo bọn họ, bọn họ cũng sẽ là ta hải tử. Lời này, làm cái kia nữ tử nở nụ cười. tựa hồ là thỏa mãn ý cười. Đến nỗi dương ca ca, ta không hy vọng xa với người thích thượng hắn, chính là, ngươi có thể đáp ứng ta chờ một chút sau. Lời này nói kỳ quái, Lâm Duyệt Nhi lại vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Ta sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm, 3 năm, nếu là 3 năm sau, hắn vẫn là không có trở về. Ngươi có thể tự hành tái giá, gặp gỡ ngươi thích người liền rời đi đi. Nói xong, tựa hồ có chút khó chịu vô cùng, nàng kia lại càng thêm vô pháp ngôn ngữ. Ta, ta thật sự phải đi, về sau. Hai tử liền. Giao cho ngươi nói, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác chính mình trước mặt phảng phất một đạo bóng trắng nhanh chóng phi thăng, bay về phía phía chân trời. Xem như vậy, nguyên nữ chủ sợ là thật sự đi rồi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy một loại như chút được gánh nặng ảo giác. Lúc này, nàng mới cảm giác được chính mình là tân sinh. Cái loại này thông suốt, cái loại này thân thể cùng linh hồn gian ma hợp an ý cảm giác, làm nàng thoải mái tới cực điểm. Chính mình giờ phút này, sợ là chân chính sống đi. Vừa định đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, giống như rớt xuống vạn trượng vực sâu vô lực. Như vậy trong ngáy mắt, nàng liền bừng tỉnh lại đây. Lúc này, nhìn đen như mực phòng, nàng lại cảm giác thập phần quen thuộc. Bên ngoài ánh trăng sái vào nhà, lộ ra thuần khiết ngân quang. Lâm Duyệt Nhi chầm gì gì đứng dậy, cảm giác chính mình trên người tựa hồ già không ít mồ hôi. Nàng đem mùi lửa lấy ra tới, thắp sáng đèn dầu. Ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng xuất thần. Cái kia nữ tử, đã rời đi, hy vọng nàng có thể đạt được trọng sinh, đạt được chân ái. Lâm Duyệt Nhi lúc này, tâm cảnh bình thản, không hề gọn sóng. Nàng động động ngón tay, trên tay trái sát chảy ra địa phương còn có chút đau đớn. Nâng lên tay, Lâm Duyệt Nhi đối với ánh trăng nhìn trên tay bạc nhẫn. Bạch Nguyệt Quang, chiếu vào màu bạc nhẫn thượng. Kia bạch ngọc địa phương, phản phất thật sự rực rỡ lung linh lưu động. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến xuất thần, phản phất kêu ngọc thạch địa phương, có thể đem người hít vào đi. Ánh trăng chiếu vào nhẫn thượng. Tựa hồ cho nó mạ lên một tầng ngân quang, làm nó có vẻ có chút kỳ hào. Kia rực rỡ lóa mắt rồi lại thần bí cảm giác, đem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hấp dẫn. Nàng nhìn chầm chầm kia bạch ngọc địa phương, xuất thần. Đột nhiên, kia bạch ngọc như là sống giống nhau, bên trong kích thích giống như nước chảy giống nhau lưu động kỳ quái đồ vật. Lâm Duyệt Nhi vừa muốn thu hồi tay, lại đột nhiên cảm giác được tự nhẫn thượng bắn ra một đạo bạch quang, một cổ não trực tiếp bắn vào nàng trong đầu. Chóng váng Lâm Duyệt Nhi hoàng sợ, hơn nửa ngày mới mở to mắt. Lại lần nữa mở to mắt, đập vào mắt, không có trói mắt ánh sáng. Chính là, trước mặt chính mình nơi địa phương, lại làm Lâm Duyệt Nhi đại kinh thất sắc. Nơi này, chính mình chẳng lẽ là đang nằm mơ đi. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi đứng ở một chỗ, giống như tiên cảnh địa giới. Dưới chân là một mảnh xanh đun tươi tốt xanh non mặt cỏ, trước mặt bất quá 5 mét chỗ, có một ông nước suối. Tựa hồ như là tự dưới nền đất toát ra tới giống nhau, cũng bất quá người trưởng thành ôm ấp lớn nhỏ. Liên như vậy mấy chục bình phương địa phương, chung quanh có chút hoa cỏ cây cối. Ma nàng ngẩn đầu nhìn lại, nơi này cư nhiên là ban ngày. Hiện tượng này làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi không thôi. Nơi này, bởi vì không có cảm giác được đặc biệt đồ vật, tựa hồ không có nguy hiểm, Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng đi tới, vừa đi vừa nhìn. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Mang theo thở dài, Lâm Duyệt Nhi đem đấy lòng nói nói ra khẩu. Mới vừa nói xong, trong hư không xuất hiện xương khói tụ lại khâu mấy cái chữ to. Nguyệt Tiên bí cảnh. kia bốn cái chữ to, đúng là cổ đại thống thể bốn chữ. Lâm Duyệt Nhi chưa từng nghe qua cái này địa phương, chỉ là từ mặt chữ đi lên giải thích nói, sợ là. Thiên A. Nguyệt Tiên. Bí cảnh đây là thần tiên trụ địa phương. Lâm Duyệt Nhi đấy lòng khẽ run. Nàng đời trước nhất định là thiều cao thơm. Chết đi có thể đạt được tân sinh không nói, cư nhiên còn có thể tới như vậy thần bí tiên cảnh chung tới. Vừa định đến nơi đây, trong hư không bốn chữ đột nhiên tiêu tán. kia bốn chữ xuất hiện, như là ở giải thích lâm duyệt nhi nghi hoặc giống nhau. Cái này địa phương không lớn, nước suối ở dựa vô trong mặt vị trí, mà ngẩn đầu nhìn lại, nơi này như là mặt khác một phương thế giới. Trung quanh cây cối so lẹ không đồng đều, tươi tốt không thôi hoàn toàn chặn bên ngoài cảnh tượng. Nơi này trừ bỏ mặt cỏ, cũng chỉ dư lại kia một ông nước suối. Nước suối thập phần bình tĩnh, chung quanh lượn lờ này nhàn nhạt sương ngủ, nhìn như tiên như huyễn. Lâm Duyệt Nhi hướng tới bên cạnh đi đến, muốn nhìn một chút chung quanh còn có chút cái gì. Những cái đó bị cây cối ngăn trở mặt sau, rốt cuộc lại là một phen cái dạng gì cảnh tượng đâu. Mới vừa đi qua đi, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác chính mình vô pháp lúc nhích. Nơi đó như là bị người thi quá pháp thuật giống nhau, cư nhiên làm người vô pháp tới gần. Bởi vì như vậy ngăn cản, Lâm Duyệt Nhi liền từ bỏ đi xem ý tưởng. Trở về đi, đi đến kia một ông nước suối bên. Lâm Duyệt Nhi nhìn thanh triệt thấy đáy nước suối, bất giác duỗi tay đi đụng vào. Chỉ là, nàng lúc này mới phát giác, chạm vào nước suối sau, chính mình trên tay bạc nhẫn cư nhiên không thấy. Lâm Duyệt Nhi dại ra vài giây, theo sau cẩn thận nhìn tay trái. Ở xác định chính mình trên tay nhẫn sắc thật không thấy sao, nàng trong lòng thở dài, nghĩ đi ra ngoài lại nói. Trong lòng có đi ra ngoài ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi trước mắt lại là tối sầm. Đập vào mắt, còn có ngông phía dưới ngạnh bang bang cảm giác, tức khắc ánh mắt sáng lên, chính mình đã trở lại. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại tâm tâm niệm đi vào. nháy mắt, nàng lại đứng ở cái kia nguyệt tiên bí cảnh. Lâm Duyệt Nhi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm liền chạy nhanh bỏ lên giường đi vào giấc ngủ. Tuy rằng phát hiện tiên cảnh thật cao hứng, chính là tốt xấu chính mình vừa tới nơi này, rất nhiều chuyện cũng chưa biết rõ ràng, vẫn là từ từ tới đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đây là nàng đi vào nơi này tới ngủ đến tương đối thoải mái một lần. Hôm sau, thiên trưa đại lượng, Lâm Duyệt Nhi liền đã tỉnh. Nàng vội vàng đứng dậy. Tuy ý vãn một cái túi sách đầu. Điệp hảo trăn, sửa sang lại hảo phòng liền ra cửa. Vừa vặn nhìn đến đang định ra cửa thẩm gia phú, không nghĩ tới chính mình công công sớm như vậy liền đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi gọi một tiếng cha, sau đó xem thẩm gia phú mở cửa, lúc này mới nghĩ vậy sao sớm thẩm gia phú sợ là không ăn cơm sáng đi. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng kêu trụ thẩm gia phú, sau đó nhanh chóng đi đến trong viện bệ bếp trước, cầm một bên tuổi lửa liền lây. Một lát liền lây ra hai cái đen tuyển đồ vật, một cầm lấy tới, hải. Cư nhiên còn có chút tấm áp. Lâm Duyệt Nhi cười đem đồ vật đưa qua đi, cha cầm trên đường ăn đi. Đó là nàng ngày hôm qua trôn ở phân cho khoai lang đỏ, may mắn vẫn là ấm áp, vừa lúc có thể ăn đâu. Thẩm ra Phú không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, chỉ là sửng sốt một giây, ngay sau đó nhưng thật ra tiếp nhận đi. Ở Lâm Duyệt Nhi cười xoay người sau, Thẩm Gia Phú lại chỉ lấy một cái. Một cái khác như cũ vẫn là ném vào thổ bếp. Sau đó, một mặt ra cửa. Lâm Duyệt Nhi ở trong phòng cầm buồn gỗ cùng vải bông khăn, ra cửa liền liền dùng nước giếng giặt sạch mặt. Nơi này không có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, càng miễn bản đồ trang điểm. Nàng cũng chỉ hảo lộng chút thủy suốt suốt miệng, lại tùy tiện tẩy giặt sạch. Nguyên lai, like, còn nghĩ lộng điểm muối xúc miệng hoặc là đánh răng, chính là, người hà Lâm Duyệt Nhi cũng biết cái này ra rất nghèo nhìn không đủ một phần ba muối lọc bình nàng thật sự ngượng ngùng xuống tay nay sợ thừa không nhiều làm muối ở chỗ này cái ra sợ là muốn ăn thượng một thời gian tẩy hào sau lâm duyệt nhi đổ nước liền trở về phòng cách vách phòng vẫn là đen như mực bọn nhỏ đều còn chưa đứng dậy nàng trong lòng nghĩ tối hôm qua đi cái kia tiên cảnh liền cài chốt cửa môn nhanh chóng tiến vào nội thất trong lòng nghĩ đi vào liền nháy mắt đi vào Dưới chân dẫm lên thanh thanh mặt cỏ, nơi này hết thể cũng chưa biến. Thiên đều vẫn là đại lượng, nghĩ đến trước kia đã từng nghe mặt khác lao sư hoặc là lớn hơn một chút học sinh nói qua không gian gì đó. Đương nhiên, kia cũng là nàng thu quá đi học xem tiểu thuyết học sinh thư tịch mới hiểu biết đến. Nghĩ đến, chính mình cái này địa phương, chỉ sợ cũng là kia cái gì không gian. Lâm Duyệt Nhi nhìn tay trái như cũ cái gì đều không có, nàng đi đến nước suối biên, nâng lên nước suối nghe nghe. Không có gì độ ấm, tuy rằng vào tay có chút mát lạnh, nhưng là lại cảm giác thập phần thoải mái. Hãy còn nhớ rõ từ trước, đại gia uống đều là nước máy. Có nước giếng địa phương, những cái đó thủy cũng không thể dùng, nước ngầm đều bị ô nhiễm. Hiện giờ, trước mặt cư nhiên có một ông nước suối. Không có bất luận cái gì ô nhiễm quá nước suối. Lâm Duyệt Nhi cao hứng phùng nói tiểu nếm một ngụm, nhập khẩu mát lạnh sảng khoái, nàng bất giác lại uống lên chút. Chỉ cảm thấy uống xong đi toàn thân thoải mái không ít. Tùy tay xoa xoa miệng, Lâm Duyệt Nhi nhìn quanh một vòng liền đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, nàng liền cảm giác được bụng thầm thì kêu liền lên, không phải cái loại này đói khát tiếng kêu, là tiêu chạy cảm giác. Lâm Duyệt Nhi vội vàng hướng góc tường chạy tới. Thầm ra nhà xí bên phải biên góc tường, dùng chính là cỏ tranh chắt lên vây quanh kiến nghị nhà sĩ. Bên trong phóng một cái đi ngoài thùng gỗ, mỗi ngày đều phải rửa sạch. Lâm Duyệt Nhi mới vừa giải quyết hoàn nhân sinh đại sự sau, lúc này mới cảm giác được không đúng rồi, nơi này sợ là không có giấy vệ sinh đi. Vừa định đến nơi đây, đột nhiên nhà xí môn mở ra, một cái tiểu đầu đinh thoán tiến vào. Sợ tới mức Lâm Duyệt Nhi hơi kém thét trói thai. Nhưng thật ra đối phương nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, sau đó ôm bụng xoay người. Từ từ, Lâm Duyệt Nhi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gọi lại thẩm tuyết. Tuyết Nhi! Đi cấp nương lộng chút giấy bản tới. Nàng thật sự không biết nơi đó có khăn giấy. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình chính là đi ngoài không mang giấy bản A. Thẩm tuyết nghe được nàng tiếng la liền dừng lại, chỉ là dừng lại một giây sau đó đối với Lâm Duyệt Nhi khó hiểu nói, mẫu thân muốn giấy làm cái gì. Ngay sau đó, thấy Lâm Duyệt Nhi không đứng dậy, lập tức hiểu được, ngà, mẫu thân, người tay phải bên cạnh chính là sát. Nói xong, Thẩm tuyết liền ôm bụng ra cửa. Nàng muốn đi bên ngoài nhà xí giải quyết một chút. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía bên tay phải, tức khắc thiên lôi cuộn cuộn. Kia nơi nào là giấy, cư nhiên là một cái tiểu giỏ che tử, bên trong phóng đầy lá cây. Ta cái thiên A. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên tưởng hô to ra tiếng, cái này kêu chuyện gì Nhi A. Cái gì đều không có, liền giấy vệ sinh đều không có, làm người như thế nào sống sao. Bất quá, hồi lâu lúc sau, Lâm Duyệt Nhi mới ra tới ra tôi sau liền lập lại rửa tay rửa tay lại rửa tay nghĩ đến phía trước mấy cái hài tử đều rất sạch sẽ chính là tưởng tượng đến bọn họ đều là như vậy dùng lá cây giải quyết nhân sinh đại sự tức khắc cảm giác nhất định phải chú ý làm cho bọn họ dưỡng thành thói quen thật vất vả khắc phục tâm lý chướng ngại lâm duyệt nhi lúc này mới bắt đầu nấu cơm buổi sáng như cũ là nồi khoai lang luộc lâm duyệt nhi mới vừa sinh hoạt thẩm tuyết liền đã trở lại thấy lâm duyệt nhi ở bận việc Lập tức muốn tới hỗ trợ. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi tưởng tượng đến phía trước sự tình, chạy nhanh làm thẩm tuyết đi rửa tay, hơn nữa vẫn là nhìn chằm chằm nàng tẩy. Thẳng đến Lâm Duyệt Nhi cảm giác không sai biệt lắm mới buông tha thẩm tuyết. Cái này làm cho thẩm tuyết có chút sở không được đầu óc. Bất quá, trước kia mẫu thân cũng sẽ không quản chính mình. Nghĩ đến đây, thẩm tuyết lại cảm giác trong lòng ngọt ngào. Mẫu thân, ta giúp người nấu cơm. Nói liền giúp Lâm Duyệt Nhi bắt đầu nhóm lửa. Lúc này, Thẩm gia mặt khác mấy cái hài tử đều đi lên, ngay cả nhỏ nhất Song Bảo Thai đều rời giường. Là Thẩm Bân cùng Thẩm Phục giúp bọn hắn mặc quần áo, mấy cái hài tử đứng dậy ra cửa sau đều cùng cung kính kính gọi mẫu thân, lúc này mới đi rửa mặt. Như vậy ngoan ngoãn hài tử, làm Lâm Duyệt Nhi sáng sớm tâm tình cực hảo. Tuy rằng hầm còn có khoai tây, chính là lại không thể lấy ra tới. Đương nhiên, nàng không phải bởi vì Thẩm gia phú sắc mặt Tả hữu Lâm Duyệt Nhi không đốc thấy sắc mặt của hắn thôi. Chỉ là, nàng nhìn ra cái này ra không dễ dàng. Vô vô mặt, ném rất lung tung rối loạn ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi nhìn phình phình sôi trào thủy, nấu không nhiều lắm khoai lang đỏ. Ở túi đầu nhìn ngồi ở ghế nhỏ thượng nghiêm túc nhóm lửa thẩm tuyết, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên đánh lên chủ ý. Cấp nắp nổi thượng cái nắp, bưng một cái ghế ngồi vào thẩm tuyết bên cạnh, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu đặt câu hỏi, Tuyết Nhi. Đợi chút bồi nương cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Mẫu thân rất nhiều chuyện đều quên mất, vừa lúc ngươi ra cửa cấp mẫu thân giới thiệu một chút. Nói, trong mắt mang theo hy vọng quan mang, như vậy Lâm Duyệt Nhi là thẩm tuyết chưa từng nhìn đến quá. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, thẩm tuyết vui sướng đáp ứng rồi. Mẫu thân trước kia sẽ không đối với nàng như vậy ôn nhu cười, tuy rằng chính mình không phải mẫu thân thân sinh hài tử, chính là, rốt cuộc hy vọng mẫu thân có thể thân cận chính mình. Lâm Duyệt Nhi nhìn đã thuộc thấu khoai lang đỏ, liền gọi mấy cái hải tử ăn cơm. Nhìn choai choai thẩm bân cùng thẩm phục cư nhiên mới ăn một chén, Lâm Duyệt Nhi tinh tế trong lòng minh bạch, bọn họ là tưởng tỉnh ăn xong. Trong lòng hơi hơi thở dài, Lâm Duyệt Nhi đãi bọn họ ăn xong liền làm cho bọn họ đi ngon nhi, chính mình thu thập chén đũa. Chỉ chốc lát sau liền xuyến nồi chén, trong viện mấy cái hải tử đều quét rác quét rác, sửa sang lại sửa sang lại, nhưng thật ra không cần nàng lại quét tước. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng sau, tìm hồi lâu tìm một khối hôi bố. Lại rời đi trước, ngắm lại lại hướng tới gương đồng nơi đó nhìn nhìn, lúc này mới xuất phát. Đơn giản như vậy tùy ý vãn một cái nụ hoa đầu cũng sẽ không quá xấu, hơn nữa này nguyên chủ thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng là lại không tính thấp bé. Trên mặt ngũ quan nhìn nhưng thật ra tiểu gia bích ngọc giống nhau, chỉ là khí sắc không tốt, hơn nữa quá gầy chút. Bởi vì đủ loại nguyên nhân... Lúc này mới làm Lâm Duyệt Nhi bộ dáng nhìn qua có vẻ thập phần bình phạm. Trong lòng ngực dùng lá cây bao vây một cái nướng khoai, lại bọc lên kia khối hôi bố, lại xải bước lên một cái sọn Lấy trước công cụ, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo thẩm tuyết ra cửa. Bất quá, ra cửa trước Lâm Duyệt Nhi làm mấy cái hài tử nếu là đói bụng liền ăn chút nướng khoai. Tả hữu nơi này chính mình còn không quen thuộc, trước nhìn xem chung quanh tình huống đi. Ra viện môn. Đập vào mắt là phòng bên siêu đại cây hoè, trước cửa đất trống cũng thập phần trống trải. Đã là biết được Lâm Duyệt Nhi quên chuyện cũ, thẩm tuyết bắt đầu cấp Lâm Duyệt Nhi giới thiệu. Nguyên lai, like, nay phòng ở là bọn họ đặt chân đến cái này sơn thôn mới mua đất kiến. Bất quá, quanh thân trừ bỏ dựa sau cách đó không xa chính mình nhà mẹ đẻ, lại không có nhà khác. Dựa theo thẩm tuyết nói, bởi vì là ngoại lai hộ, cho nên thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp mới tìm như vậy một chỗ. Hơn nữa lúc ấy đặt chân ở chỗ này, trên người đã không nhiều ít dư tiền, may mắn nơi này tính tiện nghi, mua cũng đủ. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, không nói gì, bên trái không đủ trăm mét vị trí, cư nhiên là một cái con sông. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi vui mừng khôn xiết Có hà liền có cá tôm thủy sản, này quả thực không thể lại hảo. Nhìn kỹ này bất quá 10 mét tới khoan con sông, tuy rằng nhìn con sông cách đó không xa tựa hồn là cuối bộ dáng Lâm Duyệt Nhi trong lòng vẫn là vui mừng không được. Thẩm tuyết tuy rằng cũng thích chính mình ngoài phòng sông nhỏ, chính là trừ bỏ tẩy đồ vật gánh nước phương tiện chút, lại không mặt khác tác dụng. Mẫu thân, này Hà có cái gì đẹp? Ta mang ngươi đi chung quanh đi dạo đi. Bởi vì thẩm tuyết nói, Lâm Duyệt Nhi cũng thu hồi miên man suy nghĩ. Đi theo thẩm tuyết đi, vừa đi vừa nhìn. Lâm Duyệt Nhi hiểu biết đến, nhà bọn họ thuộc về Hạ Hà Thôn. Đảo không phải bởi vì thuộc về Hà Hạ Du mới kêu hạ Hà Thôn, chỉ là bởi vì nơi này bẩn cùng, khéo lánh, lúc này mới kêu hạ Hà Thôn. Đương nhiên, cũng có một cái thượng Hà Thôn. Thượng Hà Thành tới gần bọn họ chấn trên gần một ít, hơn nữa nơi đó mọi người cũng giàu có một ít, cho nên mới bởi vậy phân chia. Với lúc, Lâm Duyệt Nhi nhà bọn họ vòng mà địa phương, là ở tận cùng bên trong. Rất ít có người hướng các nàng nơi đó đi, bởi vì lại hướng trong đi. Thẩm ra phía sau cùng lâm ra sau lưng, đó là bọn họ nơi này núi rừng. Người bình thường ra đều là dựa vào làm ruộng mà sống, đương nhiên, cũng có số ít người ở chấn trên thủ công. Bất quá, đi trấn trên thủ công không nhiều lắm, rốt cuộc cũng càng khốn cùng một ít. Mọi người không hướng núi rừng đi, bởi vì không phải thợ săn, chỉ có thợ săn mới có thể đi nơi đó. Mọi người đều nói, trong núi có lợn rừng cùng manh thú. Nếu là tưởng lập tức tới bạc, Có thể liều mạng đi thử thử. Chính là, thành thật buồn phận dân quê, ai đều tích mệnh ai đều nguyện ý làm ruộng. Chính là lại khổ, có mệnh liền có hy vọng. Bất quá, nếu là vì một đêm phát nhanh, đi núi rừng mạo hiểm, đó là ngốc tử tài tán sự. Thầm ra cùng lâm ra tuy rằng ở chỗ này kiến phòng ở, chính là cùng trong thôn lại là rất ít lui tới. trừ bỏ lúc trước lại đây mua đất kiến phòng ở ngoài, rất ít có người sẽ nhớ tới nhà bọn họ. Thẩm gia cùng Lâm ra, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, sau đó lại đột nhiên ẩn lui. Nghe Thẩm Tuyết giới thiệu, hai nhà người cùng trong thôn không có lui tới, Lâm Duyệt Nhi liền không nghĩ đi trong thôn. Nàng hô Thẩm Tuyết bồi nàng đi nhìn một cái hạ cối. Đơn giản sắc trời sớm, Thẩm Tuyết xem Lâm Duyệt Nhi luôn là cười hì hì, sắc mặt không tồi, nàng cũng cao hứng cực kỳ. Liền lớn mật lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay hướng Duyên Hà đi đến. Từ Thẩm ra ra tới. Hướng phòng mặt sau Duyên Hà đi. Bất quá một lát, hai người liền đi vào nước sông cuối. Càng là đến cuối, nước sông liền càng ngày càng hẹp. Cuối cùng cuối cũng bất quá mới 3 mét không đến độ rộng. Hơn nữa, cái này cuối, nước sông thực thiện. Ở thẩm ra xem, nước sông rất sâu, tựa hồ có 5 mét tả hữu chiều sâu. Phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến một ít cục đá 3 mét. Nhưng là, nước sông cuối thủy ước trường thẳng đến người cẳng chân bụng. Nhất thiển địa phương cũng mới không quá mắt cá chân. Sáng sớm, nước sông lại mạo điểm điểm nhiệt khí, không lưng đi xuống nếm thử cũng là không rõ lắm lạnh. Phía dưới tùy ý có thể thấy được các loại cục đá, sóng nước lóng lánh mặt sông làm người nhìn tâm tình bình tĩnh tốt đẹp. Trung quanh bởi vì không ai lại đây, cỏ dại rất nhiều. Bởi vì là mùa xuân, lục lục hành hành, nhưng thật ra thập phần khả quan. Lâm Duyệt Nhi nhìn chung quanh cũng có không ít rau dại, cho nên tới người không nhiều lắm cho nên mọc khả quan. Tuyết Nhi, ngươi tới giúp nương đồ ăn rau dại. Lâm Duyệt Nhi biên nói, biên ngồi xổm xuống thân mình đảo rau dại. Nàng trong tay chính đảo chính là từ trước ở nông thôn gặp qua một loại rau dại, mùa xuân lớn lên bay nhanh. Cây tể thái, một loại tùy ý sinh trưởng rau dại. Bởi vì đối thổ địa chưa từng có cao yêu cầu, cho nên nó lớn lên thực tươi tốt. Đời trước ở trong núi trụ thời điểm. Lâm Duyệt Nhi ăn qua thôn danh dùng cây tể thái làm sủi cảo cùng bánh có nhân, hương vị thực không tồi. Thẩm tuyết gặp qua loại này rau dại, chỉ là rất ít thải thôi. Bất quá, nếu là mẫu thân yêu cầu, nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Trong lòng nghĩ, trong tay động tác bay nhanh, vừa thấy chính là thường xuyên làm việc. Lâm Duyệt Nhi nhìn ngoan ngoán nữ nhi, trong lòng thập phân nhạc. Đứa nhỏ này, thật là chi kỷ, lại hiểu chuyện lại ngoan ngoán. Ngay sau đó. Nhìn thẩm tuyết ánh mắt phiếm yêu thương cùng vui mừng. Hai người tốc độ thức mau bất quá rau dại quá nhiều, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm tuyết không cần lại hái. Người một nhà cũng đủ ăn, thẩm tuyết dẫn theo tiểu rổ, ước chừng chứa đầy. Lâm Duyệt Nhi còn muốn đi chung quanh nhìn xem, nếu là còn có mặt khác đồ vật liền càng tốt. Bởi vì ở bờ sông, cho nên Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện một ít thủy hành. Một bụi thủy rau cần cũng mọc không tồi. Tuy rằng thẩm tuyết nhận thức không nhiều lắm, Bất quá chiếu Lâm Duyệt Nhi thải đồ vật cung hái không ít. Mặt sau sọt mau chàng không được. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, liền buông sọt, đem thải đồ ăn đặt ở một bên, nắm thẩm tuyết tay hướng bên trong đi đến. Nước sông cối, không đến mấy trăm mễ vị trí đó là hai tòa núi lớn. Cái này sơn kêu sông non sông, không biết là bởi vì hai cái thôn đều có hạ mới đặt tên vẫn là bởi vì mặt khác. Thẩm tuyết thấy Lâm Duyệt Nhi thập phần tò mò, liền từ nàng nắm. ở trên đường Lâm Duyệt Nhi còn hái chút dương xỉ. Cư nhiên ở chân núi phụ cận, còn làm nàng phát hiện vài cọm dâu tàm thụ. Bởi vì quanh thân còn có mặt khác cây tối, trùng hợp dâu tàm bị mặt khác cây tối chặn, nếu không phải nàng mắt sắc, thật đúng là phát hiện không được. Có chút màu đỏ, có chút đã hồng màu tím. Bất quá, đáng tiếc chỉ có một cây dâu tàm thượng kết trái cây nhiều. Mặt khác vài cọng cũng chưa nhiều ít, nhìn mặt khác vài cọm không nó đại, còn không có trường hảo. Lâm Duyệt Nhi xả vài miếng lá cây lót ở sọt cái đáy, sau đó nhanh chóng hái được lên. Bên cạnh thẩm tuyết thấy nàng đôi mắt tỏa sáng, cũng biết hiểu này phỏng trừng là hữu dụng đồ vật, vội vàng hỗ trợ ngắt lấy. Bởi vì không nhiều lắm, cho nên hai người bọn nàng chỉ chốc lát sau liền lấy ánh sáng. Tay trong tay, Lâm Duyệt Nhi các nàng hai người trở về đi. Mới vừa đi đến bờ sông, Lâm Duyệt Nhi lại dừng lại, nàng buông sọt làm thẩm tuyết chăm sóc, chính mình hướng bờ sông đi đến. Bờ sông cuối thảo lớn lên nước chừng đến người trưởng thành đầu gối, bởi vì không ai đã tới, cho nên nơi nơi cỏ dại tạp sinh. Lâm Duyệt Nhi tay chân nhẹ nhàng đến gần, đẩy ra một mảnh cỏ dại, đập vào mắt liền nhìn đến dưới chân cách đó không xa có một cái hoa, hoa. Bên trong lẳng lặng nằm mười mấy trứng. Trứng hình trứng, đại đại, hơn nữa là màu xanh nhạt. Đây là vị hoang trứng A. Lâm Duyệt Nhi nhìn đếm đếm, tổng cộng có 16 cái trứng vịt nhất định là hoang dại vị hoang, ở bờ sông đẻ trứng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cao hứng không thôi, vội vàng vây vây tay. thẩm tuyết nhìn đến dơ lên tới cánh tay, tuy rằng khó hiểu, nhưng là vẫn là đi qua đi. Mới vừa đẩy ra cỏ dại đi vào, tuy rằng dưới chân có thủy, chính là đương nàng nhìn đến những cái đó vị hoang trứng thời điểm, cũng là vui mừng không thôi. Lâm Duyệt Nhi cười đem vị hoang trứng nhặt lên tới, đặt ở soạn. Bất quá, nàng không có toàn bộ lấy đi mà là chỉ lấy 10 cái vịt hoang trứng. Nương, ngươi vì sao còn giữ 6 cái vịt hoang trứng A? Thẩm tuyết rất muốn đem vịt hoang trứng toàn bộ mang đi. Đây chính là thực đồ tốt. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên nhìn ra nàng ý tứ, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, nương lưu lại này sau cái, chờ mẫu vịt đã trở lại có thể ấp trứng. Về sau chờ tiểu vịt hoang trưởng thành, còn có thể tái sinh ra vô số trứng đâu. Nói xong, quả nhiên thấy Thẩm tuyết ánh mắt tỏa sáng. Nàng cũng đệ thấp trong lòng vui sướng, nắm thẩm tuyết tay liền trở về đi. Hai người nhanh chóng thu thập đặt ở bờ sông giao dại, sau đó liền về nhà. Nay một chuyến ra cửa, thu hoạch pha phong. Mang theo tươi cười, hai người vui mừng đi đến ra. Tuy rằng đế dạy có chút rớt, rốt cuộc trên người còn sạch sẽ. Mới vừa tiến ra môn, mấy cái hài tử liền vây quanh lại đây. Thẩm Bân cùng thẩm phục tự giác đem sọt cùng tiểu rổ tiếp nhận đi. Đại ca, nhị ca, các ngươi tiểu tâm chút, nhưng đừng đem vị hoang chứng chạm vào hỏng rồi. Thẩm Tuyết thấy bọn họ nhanh chóng tiếp nhận đồ vật, vội vàng nhắc nhở nói. Này một câu, làm trong phòng bốn người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Song Bảo thai, nguyên bản còn ở phòng trước bàn viết chữ, chính là lúc này đã chạy tới muốn xem vị hoang chứng. mẫu thân, thật sự có vị hoang chứng sao? Vị hoang chứng ở đâu đâu? Ai nha, đại ca, nhị ca, các ngươi nhẹ điểm nhi. Liên tiếp dịu dít thanh âm, lại làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác thoải mái, này đó là sinh hoạt. Đường lấy ra rau dại, lộ ra bên trong 10 cái đại đại gà rừng trứng thời điểm, thẩm bân bọn họ 4 người đều kinh tới rồi. Không nghĩ tới, mẫu thân hôm nay đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên mang về tới nhiều như vậy vị hoang trứng. Lâm Duyệt Nhi đốc thấy bọn họ bội phục ánh mắt, có chút đắc ý. Một bên thẩm tuyết cũng kiêu ngạo dương dương đầu, này vịn hoang trứng chính là nàng cùng mẫu thân cùng đi tìm đâu. Tuy rằng là mẫu thân phát hiện, nhưng tốt xấu chính mình cũng qua đi một chuyến. Nghĩ đến đây, thẩm tuyết lập tức bắt đầu cùng đại gia giảng thuật lần này ra cửa trải qua. Có lẽ là bởi vì không có hướng phía sau đi qua, đại gia nghe được tập trung tinh thần. Lâm Duyệt Nhi cười đem rau dại cầm, ở trong sân tìm rửa rau dùng bồn gỗ, bắt đầu rửa sạch. Hôm nay có thể ăn đốn phong phú cơm chưa? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại nghĩ tới này mấy cái hải tử đều quá gầy yếu đi. Trong lòng hơi hơi thở dài, nghĩ trở về sau có tiền tất nhiên là mấy cái hài tử mỗi ngày đều ăn được xuyên ấm. Như vậy ý niệm, đã không biết là lần thứ mấy. Mới vừa tẩy hào giao dại, mấy cái hài tử cũng nghe xong rồi thẩm tuyết đem sự tình. Mấy người đối Lâm Duyệt Nhi thập phần bội phục. Không nghĩ tới mẫu thân lúc này đây sinh bệnh tình lại, cư nhiên là gan biến đại rất nhiều. Bởi vì thẩm gia phú không có nói qua Lâm Duyệt Nhi tự sát sự tình. Cho nên hải tử chỉ đương nhà mình mẫu thân là sinh bệnh. Như vậy cũng hảo, làm hải tử sẽ không có bóng ma tâm lý. Mẫu thân, lần sau ngươi cũng mang ta cùng đi đi. Tiểu gia hỏa thẩm võ mở to hai mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi, ý đồ làm Lâm Duyệt Nhi đồng ý dẫn hắn ra cửa. Đúng vậy. Mẫu thân, còn có ta, văn nhi cũng đi. Thẩm văn giống như tiểu kê ăn mễ giống nhau gật gật đầu phụ hoạn. Nhìn trước mặt ngoan ngoãn hải tử. Đây là từ nàng này thân thể trong bụng ra tới tiểu bà bối, Lâm Duyệt Nhi có chút đau lòng. Bọn họ sợ là rất ít ra cửa đi. Nghĩ đến phía trước Thẩm Tuyết nói qua, nơi này không nhân gia trụ, xem ra bọn nhỏ cũng chưa bằng hữu. Như vậy không tốt. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền gật gật đầu, mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng thật ra có thể, bất quá các ngươi phải đáp ứng mẫu thân không thể chạy loạn, chỉ có thể đi theo mẫu thân phía sau a. Nói xong, Thấy hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng gật đầu, nàng buồn cười sờ sờ hai người đỉnh đầu liền đi lây khoai lang đỏ. Trong lòng cảm thấy vị hoang trứng là thứ tốt, thẩm bân cùng thẩm phục liền tìm hàng tre chúc khung đem vị hoang trứng trang lên đặt ở Lâm Duyệt Nhi cửa phòng. Vật như vậy, giống nhau muốn thu hồi tới. Bởi vì trong nhà phòng bếp ở trong sân, thực dễ dàng bị trồn hoặc là mặt khác đồ vật ngầm đi. Lâm Duyệt Nhi đem khoai lang đỏ nấu thượng, sau đó bắt đầu thiết rau dại. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, liên lộng một cái rau trộn dương xỉ, một cái vị hoang trứng xào thủy rau cần, cây thể thái vị hoang trứng canh. Đơn giản có thủy hành có thể đặt ở canh để mùi vị, trong nhà còn có ớt cay có thể rau trộn. Như vậy đồ ăn, sợ là mấy cái hải tử rất khó ăn đến đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng thập phần chờ mong. Nhanh chóng đánh ba cái vị hoang trứng, hai cái xào, một cái làm canh. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi rất muốn nhiều đánh mấy cái vị hoang trứng, chính là mặt sau không nhất định sẽ tìm được cái gì thứ tốt, vẫn là từ từ ăn đi. Cũng không phải Lâm Duyệt Nhi nản lòng, chỉ là có thể gặp phải vị hoang trứng đã là chuyện may mắn, người muốn thấy đủ. Thiên hạ nào có như vậy nhiều bạch nhạt chuyện tốt ta. Nhanh chóng rào trứng, đem đồ ăn phóng hảo dự phòng. Nhìn mấy cái hài tử ngồi vây quanh ở nàng bên cạnh, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, liền hỏi không ít chuyện. Thẩm văn cùng thẩm phục đã bắt đầu học tứ thư ngũ kinh, đương nhiên, này đó đều là thẩm gia phú làm cho bọn họ học tập. Đối với thẩm gia như vậy nông gia, cư nhiên muốn học tập. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, ở cổ đại, đọc sách cần phải tiêu phí không ít tiền. Ba tuổi thẩm văn cùng thẩm võ ở học tập tam tự kinh, bất quá đều là vừa rồi bắt đầu mà thôi. Hiện giờ mỗi ngày có thể luyện tập viết chữ to, hơn nữa ngâm nga thư tam tự kinh. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, xem như hiểu biết. Vậy các người giấy và bút mực còn có sách vở đều là nơi nào tới? Kỳ thật, Lâm Duyệt Nhi sớm tại nhìn đến bọn nhỏ học tập thời điểm, liền muốn hỏi vấn đề này. Thẩm bân nhìn thẩm phục liếc mắt một cái, sau đó lẩm bẩm nói, Nương, chúng ta mang về tới thư giống nhau là đi thư phòng giúp lao bản chép sách, sau đó mượn cơ hội bồi xuống dưới lại ở giấy vàng thượng ký lục xuống dưới. Tiểu Văn cùng Tiểu Võ Tam Tử Kinh chính là tiểu phục viết chính tả ra tới. Nói, dừng một chút, tiếp tục nói, đến nội những cái đó giấy và bút mực, chúng ta giúp thư phòng lão bản chép sách, hắn sẽ đưa một ít cấp thấp giấy vàng cho chúng ta. Bất quá rất ít thôi. Bút là sao chép đệ nhị bổn thời điểm, lão bản thấy chúng ta hai người chép sách sao đến không tội, liền tặng hai chi tiểu bút lông. Tiếp theo, Thẩm phục không tiếng động đốc liếc mắt một cái, tiếp nhận câu chuyện nói, Mâu thân mặc là mua tới bình thường mặc chép sách nếu là sao đến không tuổi một tháng xuống dưới cũng có không ít tiền Tiểu Văn cùng Tiểu Võ dùng nghiền mực là là cha trước kia dùng nói xong mấy cái hài tử tức khắc nhìn về phía nàng tựa hồ ở quan sát trên mặt nàng biến hóa Lâm Duyệt Nhi ngay từ đầu nghe Thẩm Bân nói lên chép sách liền cảm thấy vẫn là con nhà nghèo sớm đưa ra này giấy bút đều là chủ có ra Nhưng thật ra có thể tỉnh không ít đâu. Hơn nữa, thẩm bân cùng thẩm phục hai người cũng mới 11 tuổi, nàng thân thể này cũng bất quá 18 tuổi. Này hai đứa nhỏ trí nhớ không tuổi, tự viết đến không tuổi, nghĩ đến đã xem như thập phần lợi hại. Đến nỗi nghiên mực, tuy nói nghe được là thân thể này tướng công lưu lại, bất quá, Lâm Duyệt Nhi hiện giờ đã đã thấy ra. Người này, bị trộm tới, mặc kệ sống hay chết, chính mình tất nhiên sẽ chiếu cố hảo này đó hài tử. Đến nỗi người kia, nếu là bình an tự nhiên là tốt. Nếu là thật sự không hề, chính mình bởi vì không có tiếp xúc quá, cho nên cũng không quá nhiều cảm tình. Lâm Duyệt Nhi sắc mặt chưa biến, nhưng thật ra làm mấy cái hài tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là trước đây, nhắc tới khởi cha, hoặc là nói về cha sự tình, mẫu thân nhất định sẽ khóc lớn một hồi. Nghiêm trọng thời điểm, còn sẽ sinh bệnh. Tuy là nhỏ nhất song bảo thai thẩm văn cùng thẩm võ đều biết được bọn họ tuy rằng tiểu chính là ở trước kia trong trí nhớ mẫu thân luôn là âm thầm rơi lệ nếu là ai nhắc tới cha hoặc là cùng cha tương quan sự tình mẫu thân liền một người trốn đi khóc thút thít như vậy tiểu nhân hài tử đã hiểu được xem mặt đoán ý cái này làm cho lâm duyệt nhi trong lòng có chút đau lòng cười sờ sờ mấy người bọn họ vậy các ngươi nhưng có đi ra bên ngoài quá nhưng có nơi nơi đi một chút lâm duyệt nhi nghĩ đến vừa mới trở về khi Nhìn đến mấy cái hải tử hy vọng ánh mắt. Phòng đoán bọn họ sợ là rất ít đi ra ngoài đi. Nương, chúng ta giống nhau đều ở nhà, rất ít ra ngoài. Nói chuyện chính là thẩm phục, hắn đã không nhớ rõ năm đó là vài tuổi ở bên ngoài đãi qua. Trong chỉ nhớ, chỉ có thẩm gia phòng ở, chính mình nhà ở. Lâm Duyệt Nhi cho rằng bọn họ không thường xuyên đi ra ngoài, lại không nghĩ, này đó hải tử là rất ít ra ngoài. Các ngươi có mấy năm không đi ra ngoài nhìn xem. Như vậy nghẹn ở nhà cũng không thành đêm. Đều nói đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Rốt cuộc thẩm bân cùng thẩm phục đều lớn, có thể một mình ở bên ngoài. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi là biết đến, cổ đại hài tử trưởng thành sớm một ít, 11 tuổi đã là nam tử hán. Chúng ta ba người, cũng liền đại ca năm trước đi ra ngoài quá một hồi, vẫn là ra ra mang theo hắn đi chấn trên. Thẩm phục lẩm bẩm nói. Trong mắt có chút cô đơn. Thần phục phỏng trừng cũng nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới đi. Bất quá, hán câu nói kế tiếp cũng làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi. Tiểu văn cùng tiểu võ sau khi sinh liền không đi ra ngoài quá. Nói, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua song bào thai. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, nàng cặp song sinh này cư nhiên không ra ngoài quá. Ba năm nhiều, đây là cái cái gì khái niệm? Ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng, nếu là đời trước người bình thường ra hải tử, Sợ là đến nghẹn ra bệnh tới Đơn giản Này mấy cái hải tử cư nhiên không có bệnh tử kỷ gì đó Nhưng thật ra thực làm người vui mừng Các ngươi đều ngoan Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán Từ ra đến chấn trên yêu cầu bao lâu đâu Lâm Duyệt Nhi là nhìn thẩm bân nói Rốt cuộc nhà này hải tử Cũng liền hắn đi qua chấn trên Thẩm bân có lẽ là nhớ tới từ trước đi chấn trên tình cảnh Đôi mắt tỏa sáng Cười nhạt thẹn thùng nói Hải Nhi năm trước theo ra ra đi lần đó, từ ra ra cửa, đi đến chấn trên ước chừng một canh giờ. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi tức khắc ngây dại. Dựa vào hai chân đi qua đi, đi hai cái giờ. Này cũng quá mệt mỏi đi. Lâm Duyệt Nhi ngay sau đó không có nói nữa, ước chừng 10 giây sau, nàng đột nhiên quyết định, vẫn là đi một chuyến chấn trên đi. Trong nhà này cái gì đều không có, hải tử cũng đáng thương. An mặc đều không có như thế nào sống đâu. Nàng nhìn liếc mắt một cái bối trở về soạn, ngay sau đó kêu Hải tử đi đọc sách, chính mình cùng thẩm tuyết bắt đầu nấu cơm. Giữa trưa là nồi khoai lang luộc, sau đó là hai cái đồ ăn một cái canh. Như vậy thức ăn ở thẩm ra xem như thực phong phú. Bọn nhỏ chỉ có ăn tết mới có đồ ăn ăn, hôm nay đồ ăn cũng coi như là hảo đồ ăn. Có trứng, có đồ ăn, có món chính. Làm tốt đồ ăn sau, Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời không còn sớm. Chính là Thẩm Gia Phú còn chưa trở về. Vẫn là Thẩm Tuyết nhắc tới tới, Thẩm Gia Phú gần nhất ở Thượng Hà Thôn cấp một nhà phú hộ sửa nhà, buổi tối mới trở về. Lâm Duyệt Nhi đem canh cùng đồ ăn đều phân ra một chén để lại cho Thẩm Gia Phú. Sau đó thịnh đồ an gọi mấy cái hải tử ăn cơm. hai tử đều thập phần ngoan ngoãn, Thẩm Bân cùng Thẩm Phục mang theo song bào thai Ở Lâm Duyệt Nhi kiên trì hạ, mọi người đều giặt sạch tay mới ăn cơm. Vì thế, Từ nay về sau, thẩm gia liền đều dưỡng thành trước khi dùng cơm rửa tay thói quen. Tuy rằng nhìn song bảo thai không vui bộ dáng, chính là Lâm Duyệt Nhi vẫn là cổ vũ bọn họ muốn kiên trì rửa tay. Một đám hải tử nhìn thức ăn trên bàn, âm thầm nuốt nước miếng. Tốt như vậy đồ ăn, tựa như ăn tết giống nhau. Lâm Duyệt Nhi nhìn hải tử chỉ mong mâm lại không nhúc nhích chiếc búa, vì thế cho mỗi cái hải tử đều phân chút. Đại xem bọn họ thập phần ngoan ngoan ăn cơm. Hơn nữa dáng ngồi ăn tương đều không kém, nghĩ đến cũng là thẩm gia giáo dục quá. Đối với này đó đồ ăn, Lâm Duyệt Nhi chạy nhanh giống nhau, hơn nữa vốn dĩ thân thể này sức ăn liền tiểu, rốt cuộc vẫn là ăn đến thiếu chút. Cuối cùng, mấy cái hài tử ăn xong, liền cuối cùng một chút canh cũng làm thẩm phục sột sột soạt soạt toàn bộ uống sạch. Bọn nhỏ vô vô bụng rất là thỏa mãn. Trong lòng đều nghĩ, nếu là về sau mỗi ngày đều như vậy quá thì tốt rồi. Mẫu thân. Nếu là về sau chúng ta đều có thể ăn tốt như vậy thật là tốt biết bao a. Thẩm võ rốt cuộc là tiểu hải tử, mới 3 tuổi, non nớt thanh em đột nhiên nói ra như vậy một câu, tức khắc làm Lâm Duyệt Nhi có chút khó chịu, nàng đau lòng sờ sờ hải tử phát đỉnh, khô vàng hấp tấp đầu tóc không có dinh dưỡng. Về sau có nước ở, nhất định cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nói xong, liền đi ra ngoài. Thẩm Tuyết cùng Thẩm Bân Thẩm Phục ba người đã thu thập chén đũa. Rốt cuộc là làm Lâm Duyệt Nhi tiến đến phòng học tập, chính mình bắt đầu xoát chén. Cổ đại thủy chính là thiên nhiên một ít, hơn nữa bởi vì không có gì nước luộc, cho nên cũng dễ dàng rửa sạch. Thu thập hào hết thảy, Lâm Duyệt Nhi nhìn đã chính ngọ. Lâm Duyệt Nhi đem phía trước ngắt lấy dương xỉ dùng phân cho phao tiếp nước, này đó nàng chuẩn bị làm dương xỉ làm, có thể phóng lên không đồ ăn thời điểm ăn. Phía trước ngắt lấy dâu tầm Lâm Duyệt Nhi giặt sạch một chén lớn, làm mấy cái hải tử đường ăn và ăn. Tuy rằng bọn nhỏ muốn cùng nàng cùng nhau ra cửa, chính là niệm cập là buổi chiều, cho nên Lâm Duyệt Nhi không có đáp ứng. Nàng chính mình có sọn, trong tay cầm một phen dao phay. Không có biện pháp, trong nhà chỉ có dao phay, mặt khác gia hỏa đồ vật Nhi phỏng trừng không có. Hôm nay nhìn thấy thẩm gia phú thời điểm, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái cái gì ra cửa. Nghĩ đến, này thẩm gia đã không có gì đồ vật. Công đạo hảo hài tử nhóm không cần loạn mở cửa. Lâm Duyệt Nhi mới yên tâm đi ra ngoài. Nàng Duyên Hà hướng phía sau đi đến, bên đường có không ít cây tể thái cùng dương sỉ, Lâm Duyệt Nhi cũng ngắt lấy không ít. Bởi vì còn tưởng hướng trong đi, Lâm Duyệt Nhi thu thập một rổ rau dại sau liền chất đống ở bên nhau. Ngay ở giữa, có chút nhiệt lên. Ánh mặt trời chiếu rọi ở mặt sông, sóng nước long lánh, lué kim sắc quan mang. Lâm Duyệt Nhi hô hấp nơi này mới mẻ không khí, toàn thân thoải mái, vui vẻ thoải mái. Nàng lại một lần đi vào phía trước nhặt vị hoang trứng nước xuống bên, chẳng qua, nàng không có đi gần thôi. Bất quá là sợ kia mẫu vịt trở về sẽ ấp trứng, cũng không thể kinh chứ nó. Đã nhìn chùi lùi dâu tàm, Lâm Duyệt Nhi có chút khí tiết. Phía trước nghe được thẩm phục cùng thẩm bân nói lên đi chân trên, Lâm Duyệt Nhi còn nghĩ thải chút dâu tạm bán. Thở dài, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa hướng hạ cuối đi đến. Chân núi, rau dại không ít. Lâm Duyệt Nhi lần này không có chọn thêm, tả hữu vừa rồi ở trên đường ngắt lấy cũng đủ buổi tối ăn. Bên trái bên cạnh non sông chân núi, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến một mảnh cây trúc, mọc không tồi. Bởi vì nghĩ nhìn xem có hay không măng, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu không lưng tìm kiếm. Có lẽ là bởi vì không có trời mưa, cư nhiên không tìm được. Lâm Duyệt Nhi đành phải tư bỏ, đi rồi thật xa, chân núi rau dại không đồ ăn. Bất quá! Lâm Duyệt Nhi lại phát hiện không ít hoa dại. Có phần hồng mân hồng dã hoa hồng nguyệt quý, lượng màu đỏ đêm đô quyên hoa, mặt khác còn có một thốc hoa lên xuân, mặt khác còn có tiêu không nổi danh hoa dại. Lâm Duyệt Nhi mới vừa dối tay, đột nhiên cảm giác được ngón tay thượng nóng lên. Tay trái nóng cháy đem nàng năng đến, như vậy kỳ quái cảm giác làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi không thôi. Nàng nguyên tưởng rằng ngón tay nhất định là bậc khí, lại xem tay trái mang theo nhận ngón tay. Cứ nhiên không có việc gì. Đãi Lâm Duyệt Nhi muốn tháo xuống nó, như cũ cùng lần đầu tiên giống nhau, bắt không được tới. Nếu nhận bắt không được tới, Lâm Duyệt Nhi đành phải từ bỏ. Bởi vì là hoang dại sinh trưởng, cho nên đóa hoa mọc điên cuồng, hơn nữa cảnh lá tốt tươi, có chút hỗn đột. Lâm Duyệt Nhi cũng là ái hoa, bất quá chính mình dưỡng không được, bởi vì không có thời gian xử lý. Nàng mỗi trồng hoa đều đào một ít ra tới, để lại hệ dễ hảo nuôi sống. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi nghĩ, liền dưỡng ở thẩm ra ngoài cửa hoặc là trong viện. Lại không nghĩ, này không bị nàng xem trong hoa, sẽ cho nàng sau lại mang đến như thế nào ngoài ý muốn chi hỉ Mùa xuân đoá hoa rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi tuyển nhiều là thấp bé lớn lên tương đối đoan chính hoặc là mới đánh thượng nụ hoa. Chân núi cây cối cũng nhiều, nàng nhìn mở ra đào hoa thụ, trong lòng cao hứng cực kỳ. Không biết lại quá mấy tháng có thể hay không trường ra quả đào tới. Tới trước nơi này, Lâm Duyệt Nhi lại vui sướng tìm kiếm. Nhưng thật ra tại hạ non sông chân núi xó xỉnh khe núi, tìm được rồi một tảng lớn dâu tàm, hơn nữa lớn lên rất là khả quan. Kia há há hồng hồng trái cây, rõ ràng so nàng buổi sáng làm cho hảo không ít. Lâm Duyệt Nhi mặc kệ nhiều ít, trước hái được lại nói. Vì thế, suốt ngắt lấy một giờ. Nhìn lấy không được dâu tàm, nàng mới dừng lại tới. Đang muốn mang theo thu hoạch thỏa mãn về nhà đi lại dâng đến một cái ướt át trơn trượt địa phương hơi kém thế ngã đại lâm duyệt nhi đứng vững túi lầu nhìn lại kia hồng hồng lục lục nhìn rất là đáng yêu tiểu dạ quả làm lâm duyệt nhi trong lòng đại duyệt này đây là thánh nữ quả a lâm duyệt nhi giống như nhìn đến vô số tiền ở hướng nàng vây tay vừa rồi nàng là thải tới rồi thụt đến lạn rất trái cây mới hơi kém hoạt đến này vừa chợt nhưng thật ra làm nàng phát hiện thứ tốt hứng thú bừng bừng hái được không ít Lâm Duyệt Nhi mệt cực kỳ mới dừng lại tới. Nơi này trái cây bởi vì không ai ngắt lấy, đặc biệt nhiều. Cái đầu tuy rằng không đời trước ở siêu thị nhìn đến tiểu không ít, chính là lại nhan sắc không tồi, hơn nữa là thuần thiên nhiên. Cái này là khó nhất đến. Bởi vì còn có không ít đồ vật không lấy, Lâm Duyệt Nhi liền lại lần nữa ra cửa, hô thẩm bân cùng thẩm phụ. Đến nỗi song bào thai, tự nhiên là thẩm tuyết mang theo, đại ở nhà. Thẩm Bân cùng Thẩm Phục phía trước ăn qua cái kia tiêu dâu tầm dã quả tử, nhan sắc xinh đẹp, thâm sắc mùi vị ngọt nước nhiều, màu đỏ chua ngọt vừa miệng, nhưng thật ra không tồi dã quả tử. Đại thấy Lâm Duyệt Nhi làm cho bọn họ đem trên mặt đất một đống trái cây lộng về nhà, bọn họ càng cao hứng, bởi vì đối mặt thánh nữ quả đáng yêu bộ dáng, bọn họ rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, cũng thích thích. Mấy cái chạy một chuyến, đem dâu tầm trái cây cùng thánh nữ quả toàn bộ mang về nhà. Không chích xong, Lâm Duyệt Nhi lại không đổi, nàng còn có mặt khác ý tưởng. Tả hữu liền ở nhà mình phòng sau chân núi, nàng cũng không lo lắng sẽ có những người khác hái được đi. Hơn nữa như vậy ra quả tử, sợ là tại hạ hà thôn cũng là không ít. Tuy rằng trước sau ngắt lấy một sọt dâu tầm còn có chồng chất ở một bên thánh nữ quả, chính là Lâm Duyệt Nhi tưởng tượng đến muốn xuất ra đi bán liền phạm sầu. Nên bán thế nào? Bán bao nhiêu tiền? Lấy cái gì trang đều là vấn đề. Mẫu thân, người làm sao vậy? Thẩm văn tâm tư tỉ mỉ, thấy Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về không hội sở lời nói, liền đánh bạo đi qua đi lôi kéo nàng hỏi. Lâm Duyệt Nhi túi đầu nhìn như vậy tiểu nhân hài tử, một bộ lo lắng ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có chút buồn cười. Mới bao lớn liền tâm tư như vậy trọng. Mẫu thân không có việc gì, bất quá mẫu thân tính toán ngày mai đi chấn trên một chuyến, nhìn xem có hay không người mua này đó giã quạt tử cũng hảo đổi chút tiền trở về. Nàng đảo không cảm thấy cùng một cái hải tử nói này đó có cái gì, dù sao cũng là người một nhà. Hơn nữa hải tử thành thục đến sớm, hiểu được không ít. Thẩm văn nhìn sang Lâm Duyệt Nhi, lại nhìn về phía ở một bên sửa sang lại rau dại dã quả tử thẩm văn mấy người. Sau đó mới nói, mẫu thân, văn nhi cho rằng, nhất định sẽ có người mua, này trái cây hương vị không tồi, chỉ là không biết có hay không một cái dễ nghe danh nhi đâu. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi ngây người một giây. Ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, mặc kệ khi nào, mọi người đều sẽ đổ cái cát lợi. Nếu là tên hảo, mọi người đều nguyện ý mua một ít. Gương mặt tươi cười nghiên nghiên nhìn chính mình nhi tử. Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình là nhặt được bảo bối. Đứa nhỏ này thật đúng là chi kỷ. Ân, mẫu thân mượn ngươi cắt luôn lạc. Nói, Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới phía trước ở chân núi nhìn đến cây trúc. Bân Nhi, ngươi năm trước đi chấn trên kia một lần, nhưng biết được chấn trên buôn bán đều là dùng thứ gì trang trái cây đâu? Lâm Duyệt Nhi tuy rằng biết, Thẩm Bân không nhất định sẽ chú ý này đó, rốt cuộc vẫn là hỏi một chút. Thẩm Bân không lương thu thập trái cây, nghe được mẫu thân lời nói liền dừng lại, cẩn thận hồi tưởng một chút trả lời nói, năm trước bồi ra ra đi qua chợ, nhưng thật ra nhìn thấy một ít bà bà hoặc là thím dùng lá cây hoặc là giấy dầu bao vây đồ vật. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Quyết định chủ ý liền bắt đầu thu thập. Này đó trái cây phóng không được bao lâu, ngày mai nói cái gì đều phải đi chấn trên một chuyến. Xem ra, đến trở thẩm ra phú trở về thương lượng một phen. Bọn nhỏ, mẫu thân cấp cái này hắc hồng trái cây đặt tên văn võ quả, cái này màu đỏ trái cây đặt tên thánh nữ quả. Các ngươi cho rằng thế nào? Dễ nghe sao? Lâm Duyệt Nhi có thể nghĩ đến đó là này hai cái tên. Từ trước ở siêu thị cũng xem biểu thị quá, tiểu ca chua lộng cái thánh nữ quả tên. Dâu tầm càng là gọi là gì văn võ quả. Bất quá xem mấy cái hài tử đôi mắt tỏa sáng, Lâm Duyệt Nhi liền biết được không. Đem dã quả tử thu thập hảo đặt ở một bên, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu tẩy rau dại. Phía trước nàng phao quá dương sỉ Lâm Duyệt Nhi tìm tới hàng tre trúc mâm tròn, đem dương sỉ đặt ở bên trong phơi nắng. Bởi vì trong lòng nghĩ ngày mai đi chấn trên nếu là dùng giấy dầu bao vây này đó giá quả tử, tựa hồ quá quý chút. Nhưng là, dùng lá cây hoặc là lá sen từ từ bao vây, sợ là giá cả không thể đi lên A. Rốt cuộc ở đời trước, mọi người chính là thực tôn sùng ăn này đó trái cây. Bởi vì dinh dưỡng giá trị cao sao. Lâm Duyệt Nhi hiện tại không su dinh túi, tuy rằng dâu tầm cùng thánh nữ quả có thể làm rất nhiều thức ăn, chính là nghề hà nàng không tiền vốn A. Bân Nhi, người cùng nương nói nói, ra ra đi chấn trên một ngày có thể kiếm nhiều ít tiền công. Còn có chấn trên là bộ ráng gì? Lâm Duyệt Nhi đối nơi này không quen thuộc, chỉ phải dựa vào thẩm bân chỗ đã thấy tới nói cho nàng nghe xong. Từ thẩm bân trong miệng, Lâm Duyệt Nhi đã biết một ít. Thẩm ra phú một ngày xuống dưới cũng bất quá 20 văn, một tháng xuống dưới còn không có một lượng bạc tử. Thẩm bân cùng thẩm phục hai người mỗi tháng giúp thư phòng chép sách. Nếu là một quyển sách có 100 thiên, có thể kiếm 50 văn kiện đến. Cái này, còn phải đọc sách quy cách. Thiên số nhiều, liền có thể nhiều đến. Đương nhiên, có một ít lợi hại văn nhân học giả, bọn họ lại sẽ lựa chọn đề thư phòng tuyển biên thư tịch. Nếu là mấy trăm thiên, bọn họ còn có thể đến mấy lượng bạc đầu. Mà thẩm bân cùng thẩm phục hai người, một tháng xuống dưới, cũng liền sao cái một hai buồn, xem như trợ cấp gia dụ. Thầm Bân còn giới thiệu một chút hiện giờ giá hàng. Đơn giản là năm trước giá hàng, cùng năm nay hẳn là sắp xỉ. Cái này địa phương bởi vì là tiểu địa phương, cho nên mọi người đều là dùng đồng tiền. Rất ít có người dùng bạc, bạc đều là chấn trên gia đình giàu có dùng, có chút nghèo khổ nhân ra cả đời cũng không thấy bạc bóng dáng. Bên này là thời đại bần phú trên lại đi. Bởi vì chiến tranh, cho nên Lâm Duyệt Nhi xuyên qua mà đến địa phương, cũng chính là thiên khải quốc. Thiên Khải quốc sớm tại 4 năm trước, tiền tệ phương diện tiến hành rồi một lần chỉnh đốn và cải cách. Nguyên bản một lượng bạc tử nhưng đổi 1200 cái đồng tiền, hiện giờ là một lượng bạc tử tương đương 1000 văn đồng tiền. Mà Thiên Khải quốc năm trước tầm thường ba cánh chi phí giá hàng ước chừng là gạo trắng 20 văn một cân, bạch diện 8 văn tiền một cân, đường trắng 40 văn một cân, muối 50 văn một cân. Nếu là người bình thường ra, tự nhiên là ăn chính mình loại lương thực giao dưa tâm thương ba tánh nhật tử quá đến vẫn là thập phần gian khổ. Không ít người đều là điền địa chủ đồng ruộng loại lương thực, mỗi năm cấp địa chủ ra bảy thành tải hữu lương thực. Đương nhiên, mỗi năm địa chủ yêu cầu hướng thiên khải quốc giao nộp thuế lương. Thẩm gia đồng ruộng nguyên là có, bất quá sau lại cũng bởi vì sinh hoạt bất quá đi liền bán đi. Nghe thẩm vân nói, hai ba năm trước, thẩm gia bán hai mâu ruộng tốt, một mâu đó là bảy lượng bạc. Lại nói tiếp, Mười mấy lượng bạc có thể cung toàn ra Ăn uống mấy năm Chính là nghề hà Lâm Duyệt Nhi thân thể không tốt Thường xuyên suy nghĩ Cho nên uống thuốc cũng hoa rất không ít bạc Thẩm ra phú trên eo có vết thương cũ Mà Lâm Vĩnh Nghiệp cánh tay Cũng là có vết thương cũ Hai nhà người đều quá đến không tốt Lâm Duyệt Nhi nghe này liền gật gật đầu Sau đó theo sau hỏi một câu Người ông ngoại chính là cha ta Hán thường xuyên ở nơi nào làm việc đâu Lại nói tiếp Lâm Duyệt Nhi hôm nay còn chưa gặp qua Lâm Vĩnh Nghiệp. Nghĩ đến nàng cái kia tra một người ở nhà, cũng là đáng thương. Nếu là chính mình nhật tử quá hảo, có phải hay không có thể hướng thẩm gia phú nhấc lên, đem Lâm Vĩnh Nghiệp tiếp nhận tới cùng nhau chủ đầu? Tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Thẩm bân ngây người sau mới đột nhiên nhớ tới, ông ngoại hôm nay không có tới trong nhà. Ngay sau đó lập tức nói, ông ngoại cánh tay có vết thương cũ, da không được mạnh mẽ cho nên không ai muốn hắn làm việc. Nói tựa hồ ánh mắt đều ảm đạm chút, sau đó tiếp tục giải thích nói, ông ngoại ngẫu nhiên giúp hạ hà thôn người làm một ít hàng tre chút dụng cụ, kiếm điểm ra dụng thôi. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ, ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, lưu lại một câu liền đứng dậy. Đi, mang mẫu thân đi ngươi ông ngoại ra. Lời này vừa ra, thẩm bân mới nhớ tới mẫu thân là mất chi nhớ. Ngay sau đó, thẩm bân nhanh chóng đứng dậy. Công đạo thẩm phục nhìn trong nhà liền đuổi theo Lâm Duyệt Nhi đi. Hán cái này mẫu thân tựa hồ hảo về sau liền bắt đầu liền đến hấp tấp. Giống như rất có tinh thần, hơn nữa thích cười. Cái này làm cho thẩm bân thực vui vẻ. Ông ngoại gia cách nơi này không xa, liền ở nhà chúng ta mặt sau. Nói thẩm bân chỉ vào một chỗ địa phương nói cho Lâm Duyệt Nhi, Nương, ngươi nhìn, đó chính là ông ngoại gia. Nói, hai người nhanh chóng chạy đi nơi đâu đi. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ nhìn kia chỗ địa phương, bởi vì có cây cối ngăn trở, cho nên không thấy ra tới. Đãi bọn họ đến gần chút, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện. Lâm Gia chung quanh đều là cây cối, giống như ở tại trong rừng cây cảm giác, hơn nữa Lâm ra phía sau là một tảng lớn rừng trúc. Khó trách, Lâm Vĩnh Nghiệp làm hàng che chúc đồ vật nhưng thật ra ngay tại chỗ lấy tài liệu A. Hôm nay, Lâm Vĩnh Nghiệp chuẩn bị biên chế một ít giỏ che tử. Biên song liền đi thẩm ra nhìn một cái nữ nhi. Trong lòng có chút thở dài, nữ nhi mất chi nhớ, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vừa định, liền nghe thấy sản sạt tiếng bước chân. Cha, cha, ngươi ở nhà sao? Nhìn đến cửa phòng nhắm chặt, Lâm Duyệt Nhi còn chưa đi qua đi liền hô to. Nghe được nữ nhi tiếng la, Lâm Vĩnh Nghiệp còn dọa nhảy dự. Hắn nữ nhi cư nhiên đã trở lại. buông Biên chế giống nhau chút soạn. Lâm Vĩnh Nghiệp tự phòng mặt sau cánh rừng đi ra, đã nhìn thấy đại tôn tử cùng nữ nhi đứng ở trước cửa, trong lòng không ngọn nguồn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ha ha! Cha ở nhà đâu? Duyệt nha đầu như thế nào tới? Nói, tự trong phòng mang sang hai chương ghế che tử đưa cho bọn họ. Thẩm bân tiếp nhận ghế dựa ngoan ngoán đem ghế rửa dọn xong, đại Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp ngồi xuống hắn mới nhặt một chương trúc ghế ngồi vào Lâm Duyệt Nhi hạ đầu vị trí. Nữ Nhi tự nhiên là có việc tìm cha lạc. Lâm Duyệt Nhi cười mở miệng. Vừa rồi nàng còn ở sầu dùng thứ gì trang này đó giã quả tử. Chính là nếu không phải nhắc tới Lâm Vĩnh Nghiệp, nàng cũng không thể tưởng được biện pháp này. Người nha đầu này, có việc liền nói đi. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy Lâm Duyệt Nhi mặt mày hớn hở bộ dáng, tức khác cũng khoan khoái không ít. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét liếc mắt một cái lâm ra. Lâm ra sân rất nhỏ, chính là trong viện bãi đầy các loại hàng tre trúc đồ vật. Nữ nhi ngày mai muốn đi chấn trên một chuyến, hôm nay hái một ít giá quả tử, tính toán đưa đến chấn trên đi bán bán. Nói, xem Lâm Vĩnh nghiệp như mày tiếp tục nói, nếu là dùng lá cây bao vây những cái đó giá quả tử, giá tự nhiên bán không được giá cao. Nữ nhi giống làm cha hỗ trợ biên chế một ít tiểu rổ. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, trong viện đồ vật biên đến không tồi, hơn nữa cư nhiên còn có mấy cái bộ dáng đặc thù. nghĩ đến. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi cái loại này người. Lâm Vĩnh Nghiệp tuy rằng không duy trì nữ nhi vứt đầu lộ mặt, nhưng là nghĩ đến thẩm gia nhật tử, hán đảo chưa nói cái gì. Nếu là nữ nhi mở miệng sự, Lâm Vĩnh Nghiệp tự nhiên là đáp ứng. Hán gật gật đầu, ngươi tính toán muốn nhiều ít. Muốn làm cái gì bộ dáng? Lớn nhỏ bao lớn đâu? Rốt cuộc là đã làm cái này mua bán, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không hàng hồ. Lâm Duyệt Nhi không trả lời ngay. Mà là nhìn quét liếc mắt một cái trong viện, sau đó đứng dậy đi đến một chỗ hỗn độn giỏ tre bên tìm kiếm. Cuối cùng làm nàng tìm được một cái tinh tế nhỏ sinh rổ, sau đó đã tới. Liên phải như vậy, bất quá cái này lớn chút, tốt nhất là làm thành lớn bằng bàn tay. Sau đó lại làm một ít loại này bộ dáng lớn nhỏ. Nói đem giỏ che đưa qua đi. Nhìn trước mặt nho nhỏ giỏ che, Lâm Vĩnh Nghiệp vẫn là gật gật đầu. Tả hữu là không tốn tiền đồ vật. Nếu là không bán đi cũng không sợ cái gì. Cha một ngày có thể biên nhiều ít. Hiện tại đã không còn sớm, không biết Lâm Vĩnh Nghiệp có thể làm nhiều ít ra tới. Lâm Vĩnh Nghiệp tính ra một chút, sau đó giữ gốc nói, ngươi nếu là ngày mai sáng sớm liền đi, ta buổi sáng cho ngươi đưa 30 cái qua đi. Cái này tốc độ, xem như cực nhanh. Bởi vì là quen tay, hơn nữa rổ tiểu, khó khăn cũng không cao, hơn nữa hắn đã sớm sửa sang lại một ít chút điều ra tới nhưng thật ra phương tiện. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, 30 cái cũng không sai biệt lắm, mỗi dạng 15 cái tả hữu. Kiếm hành, cha buổi tối qua đi ăn cơm đi. Lâm Duyệt Nhi rời đi trước vẫn là gọi một câu, đại thấy Lâm Vĩnh nghiệp túi đầu biên chế tiểu rổ còn dơ tay lúc lắc, xem ra là bất quá đi. Vô pháp, Lâm Duyệt Nhi chỉ phải mang theo thẩm bân đi trở về. Nhìn Thái Dương mau lạc sơn, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu nấu cơm, vội vàng sớm một chút vội xong. Lại là nồi khoai lang luộc, sau đó là một cái rau trộn dương xỉ, một cái thủy hành xào vị hoang trứng, một cái cây tể thái. Bọn nhỏ lại ăn đến cao hứng, Lâm Duyệt Nhi còn làm thẩm bần tặng một chén đi Lâm ra. Nhìn nữ Nhi làm đại tôn tử đưa tới nhiệt đồ ăn, Lâm Vĩnh nghiệp có loại lệ nóng doanh chồng cảm giác. Sau khi ăn xong, thiêu thủy, người một nhà tẩy qua đi. Sắc trời mới ám xuống dưới, thẩm ra phú còn chưa trở về. Trong nhà nhưng có hồng giấy. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng không giống quá phiền thoái, chính là lại không giống làm được quá kém. Vừa nghe hồng giấy, song bào thai lập tức chạy đến nàng bên cạnh cười nói, mẫu thân, an tiết thời điểm dùng hồng giấy còn có chút. Nói, thấy thẩm tuyết đã cầm hồng giấy lại đây. Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu, sau đó gọi thẩm bân cùng thẩm phục lại đây tải giấy viết chữ. Cực tiểu hồng tờ giấy, mặt trên viết thánh nữ quả cùng văn võ quả. Viết hào sau, thẩm gia phú đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi tiếp đón hắn ăn khẩu nhiệt, sau đó đại sau khi ăn xong liền bắt đầu nói lên tính toán của chính mình. Thẩm Gia Phú tuy rằng không nghĩ tới làm buôn bán, hơn nữa cũng không muốn Lâm Duyệt Nhi ra cửa. Chính là, Ng Hà hiện giờ Thẩm Gia quá mức nghèo khổ, hơn nữa xem bọn nhỏ đều thật cao hứng bộ dáng, tự nhiên không đành lòng cự tuyệt. Chỉ nói làm Lâm Duyệt Nhi ra cửa tiểu tâm này đó, sau đó liền xoay người rời đi. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút sợ không được đầu óc. Nàng còn tưởng rằng mặt đen công công Sẽ ngăn cản nàng ra cửa đâu Vừa định thẩm gia phú lại Từ chính mình phòng ra tới Ngay sau đó đưa qua một cái túi tiền túi Tình điểm nhi hoa Sau đó liền trở về phòng Lâm Duyệt Nhi cảm nhận được Vào tay cảm giác tự nhiên biết là cái gì Này Làm Lâm Duyệt Nhi không thể tưởng được sự tình Một cái là thẩm gia phú Mặc kệ chính mình ra cửa Một người là thẩm gia phú mặt lãnh tâm nhiệt đưa tiền Nàng trong lòng thầm than, chính mình cái kia chưa thấy qua mặt tướng công, sẽ không cũng là cái dạng này đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Duyệt Nhi không tự giác run run thân mình. Quá lạnh. Phương xa, một cái nam tử đột nhiên đánh một cái hát xì, ngay sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ là chính mình bị bệnh. Mang theo đối ngày mai chờ mong, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng tẩy tẩy liền vào nhà xuyên môn. Hai tử đều lớn, cũng không cần nàng như thế nào mang. Đại thẩm bân cùng thẩm phục còn có thẩm tuyết đều sẽ chiếu cô song bảo thai, nhưng thật ra làm nàng thực đỡ tốn công sức. Hơn nữa, hơn nữa song bảo thai cũng chi kỷ hiểu chuyện, Lâm Duyệt Nhi rất là cảm khái. Lại lần nữa ngồi vào bên cửa sổ, Lâm Duyệt Nhi lại nhớ tới chính mình hôm nay đi qua không gian bí cảnh. Nàng trong lòng niệm đi vào, nháy mắt, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa xuất hiện ở trong không gian. Cùng lần trước giống nhau, ở bên ngoài là buổi tối. Nhưng là không gian như cũ là ban ngày. Lâm Duyệt Nhi đi vào linh khí nồng đậm nước suối biên, lại nhịn không được uống lên mấy khẩu nước suối. Còn đừng nói, chỉ cần là bên ngoài giếng nước thiên nhiên thủy khiến cho nàng cảm giác hảo uống lên, mà trong không gian nước suối cư nhiên so bên ngoài nước giếng càng thêm hảo uống. Uống xong, Lâm Duyệt Nhi vừa xuất hiện ở phòng sau, mới vừa dịch bước đến mép giường liền cảm giác bụng có chút không thoải mái. Cái loại này muốn tiêu chảy cảm giác lại tới nữa. Lại liên nghĩ hoặc, Lâm Duyệt Nhi liền mở cửa hướng nhà xí chạy tới. Thật vất vả thoải mái, Lâm Duyệt Nhi mới tẩy tẩy trở về phòng. Hồi tưởng buổi sáng lên thời điểm, nàng đó là uống lên kia thủy, chính là hiện giờ lại là như vậy. Nghĩ đến đời trước thu quá những cái đó thư tịch, không nói luôn có viết không gian có tẩy tinh phạt tùy tác dụng sao? Bởi vì cái này, Lâm Duyệt Nhi lập tức liền nghĩ tới, sợ là chính mình uống lên kia nước suối Sau đó đem chính mình thân thể ô trọc đều bài xuất đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đại hỷ. Lại hồi tưởng trong nhà mấy người, xem ra, về sau đến mượn cơ hội sẽ làm người trong nhà đều điều trị một chút thân mình. Mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng hy vọng, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Không biết là bởi vì uống qua không gian thủy nguyên nhân vẫn là mặt khác, Lâm Duyệt Nhi ngủ đến đặc biệt thoải mái. Ban đêm đều không có nằm mơ, một đêm ngủ ngon. Ngay kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi trời còn chưa sáng liền tỉnh lại. Thu thập hảo tự mình, Lâm Duyệt Nhi lại một lần tiến vào không gian lại một lần uống lên nước suối. Bất quá, lần này lại không có tiêu chảy. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình tựa hồ toàn thân thoải mái, cảm giác đi đường nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít. Mới vừa nhóm lửa, bọn nhỏ lục tục lên. Có lẽ là biết được nàng hôm nay đi chấn trên, mấy cái hải tử dĩu dít đàm luận. Lâm Duyệt Nhi nhìn một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng yên ổn không thôi. Nếu là vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống, cũng không kém. Bởi vì lên đường, cho nên Lâm Duyệt Nhi không ăn, chỉ là nướng hai cái khoai lang đỏ mang lên. Thẩm bân tuy rằng tưởng giúp Lâm Duyệt Nhi bối giỏ che tử, chính là Lâm Vĩnh nghiệp tới, hắn nói thẳng chính mình mang nữ nhi đi chấn trên. Cho nên, mấy cái hài tử liền lưu tại trong nhà. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn theo nàng rời đi hài tử trong lòng cảm khái và ngàn. Về sau, chính mình đinh nhường một chút hài tử muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Lâm Vĩnh Nghiệp là dùng một cái bao tải đem rổ trăng lên, bởi vì tiểu xảo, nhìn tuy rằng một đại bao, nhưng là lại thoải mái không ít. Hai người thiên không lượng liền đi đường, trên đường không có gì người. Thẳng đến Lâm Vĩnh Nghiệp đi rồi một thời gian mới chỉ vào địa phương bắt đầu nói chuyện, nói cho Lâm Duyệt nhìn nơi này đó là Thượng Hà Thôn. Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán, chính mình đại khái đi rồi một giờ đâu. Hạ Hà Thôn đến thượng Hà Thôn cư nhiên một giờ lộ trình, cũng không tính gần. Bất quá, nhìn gạch xanh hôi ngói một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại liền so Hạ Hà Thôn giàu có nhiều. Hạ Hà Thôn chính là có không ít người đều ở tại bùn đất trong phòng đâu. Đương nhiên, cái này là đi ngang qua Thôn nhìn đến. Dọc theo đường đi, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra chưa nói cái gì. Lâm Vĩnh Nghiệp ngẫu nhiên tưởng giúp Lâm Duyệt Nhi bối soạn, chính là Lâm Duyệt Nhi đều cự tuyệt. Hảo gia hỏa, nhà mình cha đều như vậy vất vả, chính mình nếu là thoải mái, trong lòng như thế nào không có trở ngại. Tuy rằng trong lòng ngự phóng thẩm gia phú cho chính mình 20 văn tiền, chính là, ở thẩm gia, 20 văn cũng không ít. Chính mình cũng không thể loạn hoa. Tốt xấu, ở Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình đi mau bất động thời điểm, liền nghe được Lâm Vĩnh Nghiệp nói một câu tới rồi, lâm duyệt nhi tức khắc cảm giác thấy được hy vọng ánh dạng đông, dưới chân bước chân cũng đi được nhanh, hai người cười vào thành, trong thành hiện tại còn không có người nào, hai cái giờ, đi tới thiên tài vừa mới trở nên trắng, có lâm vĩnh nghiệp mang theo, lâm duyệt nhi cũng không sợ đi lạc, lâm vĩnh nghiệp trước kia ở một nhà cửa hàng đã làm mấy năm làm công nhật, đối chấn trên xem như thập phần quen thuộc, hắn mang theo lâm duyệt nhi trực tiếp đi chợ, tiến vào thị trấn. Phía tây là chợ, phía đông là chính phố. Chợ ngư long hỗn tạp, nhiều làng nghèo khổ người cũng hoặc là tầm thường bá thánh nhân ra. Phía đông chính phố là gia đình giàu có lui tới địa phương, nơi đó còn có xa hoa tiểu lầu gì đó. Lâm Vĩnh Nghiệp chiếu phía trước ký ức, ở chợ nhập khẩu vị trí tuyển một chỗ làm lâm duyệt nhi bảy con nhi. Nơi này không có người quảng, nếu là thực sự có người tới, cấp thượng mấy cái đồng tiền liền có thể. Lâm Duyệt Nhi đem sáng sớm chuẩn bị chiếu trúc tử phô trên mặt đất, sau đó đem tiểu rổ theo thứ tự dọn xong, dùng thẩm bân cho nàng điều hồi nhau cấp rổ hồ thượng hồng giấy. Lâm Vĩnh Nghiệp tuy rằng nhìn kỳ quái, rốt cuộc vẫn là hỗ trợ. Nhưng thật ra hắn nhìn đến tiểu rổ thượng dán tờ giấy, đột nhiên có chút tò mò. Nhà mình nữ nhi khi nào hiểu nhiều như vậy, tên này nhưng thật ra lấy được không tồi. Hai người nhanh chóng đem trái cây trang hảo, hồng hồng tím tím trái cây. Trang bị tiểu rổ nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Càng miễn bàn mặt trên dùng hồng tự, hơn nữa tên lấy được hảo, ngụ ý không tồi. Bởi vì nhan sắc đẹp, nhưng thật ra cũng hấp dẫn lại đây bảy quán nhi người. Chỉ là bởi vì nhìn bọn họ hai người lạ mặt, nhưng thật ra không có tiếp lời. Bất quá, người bình thường ra mặt mỏng tự nhiên như thế. Cũng có như vậy một ít khác loại. Lâm Duyệt Nhi mới vừa vỗ vỗ tay liền có một cái đại nương đã đi tới. Nàng là đứng ở trung gian bày quán bán một ít kim chỉ vài lẻ. Nha, nha đầu đây là bán cái gì a? Nhìn nhưng thật ra hiếm lạ a. Kia ước chừng 40 tới tuổi nữ tử đột nhiên mở miệng. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người một giây, sau đó cười giải thích nói, thím hảo nhãn lực, đây chính là thứ tốt. Thím nhìn một cái, này thánh nữ quả ăn khai vị, chua chua ngọt ngọt. Này văn võ quả kia càng là ngụ ý hảo, lão nhân tiểu hài Nhi đều có thể ăn. Nói, thấy kia nữ nhân nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi vội vàng nói, thím đếm thử đi. Không quý, 60 văn một rổ. Cái gì? Nàng kia vừa mới chuẩn bị vươn đi tay lập tức rụt trở về. Ta cái ngoan ngoãn. 60 văn còn không quý đâu. Nàng nhưng ăn không nổi như vậy quý giá đồ vật, trong miệng lẩm bẩm một câu cái gì liền tránh ra. Lâm Duyệt Nhi cũng không để ý, bất quá nàng kia thanh âm đại, lập tức hấp dẫn không ít người nhìn qua. Nhưng thật ra làm đại gia hiếm lạ, thứ gì có thể bán 60 văn đâu. Đại gia chưa thấy qua, lại xem kia đóng gói, cũng không phải giống nhau lá cây giấy dầu, tức khác không hề nhìn nhiều. Tuy là Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn quen chấn trên giá cả, đột nhiên nghe Lâm Duyệt Nhi vừa nói ra 60 văn, tức khác sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nha đầu này, thật đúng là dám té ở. Người nha đầu này, 60 văn. mặt Khác nói, Lâm Vĩnh Nghiệp không tốt ở trên đường bên đường nói ra. Rốt cuộc, nữ nhi là lần đầu tiên làm buôn bán, không thể quá mức. Lâm Duyệt Nhi xem lâm vĩnh nghiệp bộ dáng kia, tức khác minh bạch. Phỏng chừng nàng cha là cảm thấy quý, bất quá nàng chỉ là cười cười. Ngay sau đó nhìn sắc trời đại bạch, đã có chút người ra cửa. Nàng bắt đầu chờ đợi. Rốt cuộc là chấn trên, lui tới người, nối liền không dứt. Chỉ chốc lát sau, trên đường người liền nhiều. Các loại giao hàng thành, hôn tạp ở bên nhau. Đến làm người cảm giác được một loại nhập thị chân thật cảm giác. Đã nhìn sắc trời không sai biệt lắm, Lâm Duyệt Nhi mới bắt đầu giao hàng. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ qua lạc. An ngon mỹ vị thánh nữ quả văn võ quả lặc Nàng như vậy một e một bên người đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra làm đại gia không nghĩ tới, một cái nhìn không lớn cô đương, văn văn nhược nhược. Kêu lên nhưng thật ra thanh âm đại, hơn nữa làm người không dễ bỏ qua. Lâm Vĩnh Nghiệp là nghe được nữ nhi kêu to tức khắc hoảng sợ. Hán nữ nhi tựa hồ từ mất trí nhớ sau liền thay đổi không ít, từ trước đều là vâng vâng dạ dạ, chính là hiện giờ đều dám nơi nơi kêu to. Lâm Duyệt Nhi không có thời gian quan sát người khác ánh mắt, nàng tiếp tục hồ, mau đến xem xem, mau tới nhìn một cái lạc. Chua chua ngọt ngọt trái cây, ăn ngon lại đẹp. Đi thân thăm bạn chuẩn bị trái cây đâu? Chiếu nàng thanh âm kêu gọi, nhưng thật ra có chút người tới gần đến xem. Nhìn khả quan nhan sắc, hơn nữa đẹp đóng gói, đại gia nhưng thật ra đều có chút tâm động. Ai, vị này đại nương, ngài nhìn một cái, ta này trái cây nhưng mới mẻ đâu. Này văn võ quả, ngươi mua trở về cấp tôn tử ăn nhi tử ăn, tuyệt đối hảo A. Dinh dưỡng giá trị cao, đối thân thể hảo, về sau nhất định có thể khảo văn võ trạng nguyên. Nói còn đề đề rổ, đem hồng trên giấy tự điểm điểm. kia đại nương một thân mềm bố ý kìa sam. Vừa thấy chính là trong nhà tương đối giàu có. Tuy rằng không biết cô nương này nói dinh dưỡng giá trị cao là có ý tứ gì, bất quá mặt sau câu kia đối thân thể hảo nàng là đã hiểu. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng nghe được chính mình nói, trước mắt sáng ngời, tức khắc cảm thấy hấp dẫn. Đại nương, ta này trái cây nhưng thật phần khó được. Một ngày cũng liền như vậy 30 rổ, bán xong liền không có. Nói, mặt sau một câu thanh em rất lớn. Nguyên bản vẫn là từ do dự đại nương. Lập tức nói, cô nương, ngươi này trái cây bán thế nào? Liền này văn võ quả. Đại nương là có hải tử, tự nhiên muốn cho hải tử trở nên nổi bật. Trong nhà nam tử không ít, nếu là mua qua đi nhưng thật ra không tồi. Tuy rằng không biết có thể ăn được hay không làm người như thế nào như thế nào, chính là quang đồ cái cắt lợi cũng là tốt. Lâm Duyệt Nhi cười đến hoa khai giống nhau mặt vội vàng không ngừng cố gắng. Đại nương, này văn võ quả 60 văn một rổ. Ngươi là cái thứ nhất, mua hai rổ, ta cho ngươi tính một trăm văn. Lập tức ước trưởng thiếu hai mươi văn, thích chiếm tiện nghi tự nhiên sẽ không sai qua. Khẽ cắn môi, kia đại nương lập tức bỏ tiền, chọn hai rổ dâu tằm. Nay khởi đầu tốt đẹp, Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận tiền, còn trộm hướng nàng trong tay tắc mấy cái thánh nữ quả. Như vậy, dường như ngươi biết ta biết giống nhau. Mừng rỡ đại nương cười rời đi. Thấy một người lấy lòng, những người khác không chịu nổi không ít người dò hỏi. bất quá tới mua hoặc là hỏi nhiều là nữ tử, có lẽ là nghĩ đổ cái cắt lợi đi. nay hòa bạo cảnh tượng nhưng thật ra làm lâm vĩnh nghiệp chấn động. hắn vốn tưởng rằng như vậy quý trái cây không ai mua, lại không tới trước. bất quá một lát liền có người trả tiền, hơn nữa vẫn là vui mừng rời đi. nhìn nhà mình nữ nhi sẽ kiếm tiền, lâm vĩnh nghiệp cũng là cao hứng không khép miệng được. bất quá trong chốc lát dâu tầm liền bán hết chỉ còn lại có thánh nữ quả. Nhưng thật ra có người mỗi rổ đều đề ra, bất quá chỉ là số ít mà thôi. Nhìn thánh nữ quả còn có mười rổ, Lâm Duyệt Nhi lại tiếp lại lấy tiếp tục hô, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua lạc. Chua ngọt ngon miệng thánh nữ quả, liền thừa nhiều như vậy, bán xong đã không có. Nữ tử ăn làn ra hảo, không cần phấn mặt cũng có thể thiếu Thai phụ ăn khí sắc hảo, hai tử lớn lên bạch lại béo. Mau đến xem xem lạc. Một tiếng một tiếng hô to, nhưng thật ra có không ít nữ tử nghe xong nghỉ chân. Tiến đi một nữ tử, Lâm Duyệt Nhi nhìn chỉ còn lại bốn rổ thánh nữ quả, nghĩ thầm nếu là đợi chút bán không xong liền đi trở về. Nàng đột nhiên có chút tưởng nghiệm trong nhà kia mấy cái hải tử. Vừa định, một cái vội vã nam tử đột nhiên đến gần, trực tiếp bỏ tiền đưa qua đi. Lâm Duyệt Nhi còn chưa thấy rõ người nọ mặt, liền đốc thấy đưa qua một cái dây sâu tiền. Cô nương! Này đó ta đều phải. Ngươi nọ nói, con bất thời giờ vội vàng lau mặt thượng mồ hôi. Bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhìn so nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Một tiếng màu xanh lá vải đông quần áo, nhìn rất là bình thường. Trên đầu là sơ bao bao đầu bao vây một khối màu xanh lá bốn nơi mà thôi. Nha! Tiểu ca chính là cấp người trong nhà mua. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc, đem tiền thu hồi tới. Sau đó lại ở sọt bên trong bắt một phen thánh nữ quả nhét ở trên tay hắn. Này động tác nhưng thật ra làm kia nam tử hơi hơi ngây người, ngay sau đó giật mình gật đầu cười một chút liền dẫn theo rổ xoay người. Lâm Duyệt Nhi cũng không thèm để ý, cười đối kia xoay người người hô, tiểu ca, nếu là người nhà thích ăn qua mấy ngày ta còn ở nơi này bắn a, Nói xong, Lâm Duyệt Nhi chính mình cũng cười. Cũng không biết vì cái gì, xem hắn tuy rằng là vải bông quần áo chính là chính mình lại vẫn là tưởng phản ứng một phen. Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng lúc này là thiện ý, cũng cho nàng sau lại mang đến phúc vận. Người nọ bất quá là cho chủ ra chạy chân, bởi vì chủ tử thích kia trái cây, liền làm hắn tới. Đơn giản này tiểu cô nương không đi, hắn mua cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Không nghĩ tới, như thế nào quý trái cây, kia tiểu cô nương cư nhiên còn bắt một phen cho chính mình, như thế nào đều đến mười mấy hai mươi văn trong lòng mang theo cảm kích, đang nghe đến kia cô nương mặt sau tiếng la, hắn cười, bước chân đi được bay nhanh. Lâm Duyệt Nhi xoay người đem tiền đặt ở nhà mình cha trên người, sau đó Lâm Vĩnh Nghiệp công sọt phóng thượng bao tải hướng chợ ngoại đi đến. bọn họ sọt còn có một chút thánh nữ quả, bất quá tả hưu không nhiều lắm, những cái đó tiểu rổ trang không dưới. mới vừa nhấc chân, phía sau liền nghe được tiếng la, hai vị xin dừng bước, dừng bước. Lâm Duyệt Nhi chỉ nói là gọi người khác. Nhưng thật ra cười tiếp tục đi. Chỉ chờ người nọ đến gần mới biết được nguyên lai, like, kêu dừng bước chính là ở kêu chính mình A. Trước mặt người bất quá 30 tới tuổi bộ dáng có chút hơi béo, mặt cũng là viên hồ hồ. Trường dâu cá chê cần, nhìn có chút có ca. Lâm Duyệt Nhi cười nhìn người nọ, người nọ bởi vì buôn tẩu mà mồ hôi nóng rơi, dơ tay lau mồ hôi, ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng quấy rời hai vị, không biết hai vị trái cây nhưng còn có. không có biện pháp Nếu không phải nhà mình chủ tử muốn này trái cây, hắn cũng không kiên nhẫn chạy đến chợ đi lên A. Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp vừa nghe đều ngây người một giây, Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến phía trước sọt dư lại, nhưng thật ra cười cười gật gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Vĩnh Nghiệp liền buông sọt, người nọ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới phòng trừng là dư lại không nhiều lắm. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng dùng sọt phía dưới lá cây đem thánh nữ quả bao lên, nhìn qua cũng liền miễn cưỡng trang một cái tiểu rổ bộ dáng. Người nọ lập tức bỏ tiền, Lâm Duyệt Nhi cười đưa qua đi, xua xua tay nói, cầm đi đi, coi như đưa cho ngài. Nói, chiều người nọ nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền cùng Lâm Vĩnh Nghiệp rời đi. Nhưng thật ra lưu lại người nọ ngốc lăng một giây, ngay sau đó nở nụ cười. Hắn nhưng thật ra nhìn lầm rồi, này tiểu cô nương không tồi. Híp mắt nhỏ, cười trở về đuổi. Cũng không thể trở về chậm bằng không chủ tử, nhưng đến sốt ruột chờ. Lúc này Hai người không biết, lúc này đây tương ngộ, về sau còn sẽ lại có liên lụy. Lâm Duyệt Nhi bán tiền, nghĩ đến phòng mặt sau còn có không ít cái này, trong lòng cao hứng không thôi. Những cái đó cũng không phải là cái gì dã quả tử, đều là tiền A. Lại nói tiếp, mọi người đều là hai sọt một mua nhưng thật ra làm nàng không đến một cái buổi sáng thời gian liền kiếm lời trước kia 500 văn. Tuy là vẫn luôn bình tĩnh Lâm Vĩnh Nghiệp, đang sờ một phen trong túi lồng tiền, trong lòng nằm mơ. Trong lòng mang theo hy vọng, Lâm Vĩnh nghiệp sắc mặt cũng nhẹ nhàng không ít. Nữ nhi có thể dựa vào này dã quả tử kiếm tiền, đã là không tồi, tốt xấu có thể trợ cấp gia dụ. Chỉ là, không nghĩ tới nữ nhi như vậy sẽ làm buồn bán. Không chỉ có biết ăn nói, lại còn có thập phần có tâm. Liên chỉ cần là đối vừa rồi cái kia trung niên nam tử, còn có phía trước bang nhân mua trái cây tiểu ca, nàng đều là thập phần thiện ý. Rốt cuộc, vẫn là chính mình nữ nhi hảo A. Cha, trước không vội mà trở về, ta chuẩn bị mua vài thứ. Trong nhà rất nhiều đồ vật đều không có, nàng đến đi trước nhìn xem lương thực. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng biết hiểu thẩm gia gia cảnh, tuy rằng chính mình nghèo chút, nhưng là tốt xấu là một người. Chính là thẩm gia cả gia đình, xác thật là khó. Trong lòng hơi hơi thở dài, Lâm Vĩnh Nghiệp lãnh Lâm Duyệt Nhi hướng chợ bên trong đi đến. Chợ rất lớn, hướng bên trong, chính là chính quy cửa hàng. Chàng qua. Lâm Vĩnh Nghiệp không có mang Lâm Duyệt Nhi đi chợ thượng đại cửa hàng, mà là quẹo vào Nhi mang nàng đi tìm cửa hàng nhỏ. Lâm Vĩnh Nghiệp ở hai đạo đầu hẻm dừng lại, làm sao mang theo Lâm Duyệt Nhi đi vào. Cái này ngõ nhỏ kêu hai đạo hẻm, bởi vì ở chợ bên trong cái thứ hai ngã rẽ, bởi vậy được gọi là Bất quá, nơi này muốn nhỏ hẹp rất nhiều, đường phố cung người hành tẩu cũng khoan không đến 2 mét. Hai bên mặt tiền cửa hiệu cũng là tiểu đến đáng thương. Đi rồi hai mươi mấy vị trí, ở một cái ước chừng bốn năm mét khoan mặt tiền cửa hiệu dừng lại, Lâm Vĩnh Nghiệp mang theo Lâm Duyệt Nhi đi vào. Đập vào mắt bên trái là thật dài cao cao khỏe mặt sau là một cái màu đen đầu gỗ cái giá, bày một ít nổi niều chun vại đồ vật. Lâm Duyệt Nhi đi vào liền nhìn thấy bên phải phong mấy cái đại đấu, bên trong có gạo từ từ. Mặt khác còn có một cái đại lưu, mặt trên hồng giấy viết đại đại diệu tự. Chủ quán thấy có khách tới ngẩng đầu nhìn lại cư nhiên là người quen. Nha! Này không phải Lâm Lão Đệ sao? Sao hôm nay có thời gian tới xem Lão ca? Nghe kia Lão Bản tự quen thuộc bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm giác tò mò. Lại nói tiếp Lâm Vĩnh Nghiệp cũng chỉ là ở chấn trên hỗ trợ làm việc, như thế nào người khác Lão Bản cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lâm Vĩnh Nghiệp cười cười chỉ vào Lâm Duyệt Nhi giải thích nói, này không, mang theo khuê nữ tới mua điểm đồ vật. Ngươi lão ca nơi này đổ vật nhất lợi ích thực tế, tự nhiên tới ngươi nơi này. Nhìn hai người pha trò, Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu ý bảo một chút, sau đó bắt đầu đánh giá cửa hàng. Cuối cùng, quyết định xuống dưới. Tôn Trường quài, ngươi nơi này lương thực đều là cái gì dưới đâu. Nàng chính là nhìn đến cửa chiêu bài, tôn nhớ tiệm lương. Nha, nếu là nha đầu ngươi mua, tự nhiên là nhất lợi ích thực tế dưới lạc. Tôn trưởng quầy cười chỉ vào các loại lương thực cho nàng giới thiệu giá cả. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới minh bạch, nơi này gạo 20 văn một cân, bạch diện 10 văn một cân. Mặt khác hoa màu liền tiện nghi rất nhiều, tỉ như các loại cây đậu là 2 văn tiền một cân, mặt khác còn có có chút hoa màu mặt, tiện nghi điểm, 5 văn tiền một cân. Chỉ là, cái này cửa hàng đồ vật không nhiều lắm, lựa chọn tính thiếu. Bất quá bởi vì trưởng quầy cùng Lâm Vĩnh Nghiệp quen biết, Liền suy xét một chút nếu là mua đến nhiều liền cho bọn hắn thiếu một ít. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, nhà bọn họ tổng cộng 7 người, hơn nữa nàng cha. Sau đó nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, Lão bản, trước cho ta tới 50 cân gạo, bạch diện tới 5 cân, tạp mặt tới 5 cân. Nàng là đã nhìn ra, kia cái gì tạp mặt hẳn là bột ngô cùng kiểu mạch gì đó. Đúng rồi, lão bản, kia gạo 40 cân trang một cái túi, mặt khác 10 cân trang một cái túi. Lâm Duyệt Nhi nói, lại đi xem xét cái khác đồ vật. Lão Bản cũng không hàng hồ, cười nói, nha đầu trầm rãi xem, ta đi cho ngươi trang đồ vật. Nói, đối với Lâm Vĩnh Nghiệp nói, nhà ngươi này khuê nữ không tồi a. Lâm Vĩnh Nghiệp chỉ là chỉ cười không nói, bất quá trong mắt tràn đầy ý cười. Chỉ chốc lát sau, tôn Lão Bản liền trang hảo lương thực, sau đó cười đối Lâm Vĩnh Nghiệp nói, Lâm Lão Đệ, này gạo trắng cho ngươi tính 18 văn, bạch diện 9 văn. Này nhưng giá thấp Nói xong vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Lâm Vĩnh Nghiệp tự nhiên biết lương giới Cười nói tạ Lâm Duyệt Nhi nghe lời hắn Nghĩ thầm này Lão Bản cũng không tệ lắm Lão Bản Này cây đậu cho ta xưng một ít Liền xưng 30 văn đi Tổng cộng tính 1.000 ngàn văn Nói liền làm Lâm Vĩnh Nghiệp bỏ tiền Một bên nghe nàng lập tức tính ra Giá tiền Lão Bản rất là giật mình Cô nương này không đơn giản a. Không nghĩ tới Này rừng già cư nhiên có thể có như vậy lanh lợi khuê nữ. Hắn đi vào trước quầy, lập tức cầm bàn tính tính toán, quả nhiên, không sai chút nào. Nghĩ đến đây, hắn lập tức không dám nhẹ nhìn cô nương này, có như vậy năng lực, sợ là về sau cũng không kém. Lâm Vĩnh Nghiệp đem tiền đưa qua đi, sau đó làm tôn láo bản trang cây đầu. Bởi vì mua đến nhiều, bọn họ cũng lấy không được, vì thế Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ ngồi xe trở về. Trên người tiền chỉ còn lại có 500 văn, nàng còn tưởng mua điểm ra dụng đâu. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng biết nếu là có nhiều như vậy đồ vật, hán đảo không có gì, chính là hán khuê nữ đã có thể khổ. Vì thế liền làm tôn lão bản muộn một ít đem đồ vật đưa đến xe bước vào. Nơi này, nếu là ngồi xe biên đi xe hành, cũng có xe ngựa là ngừng ở ven đường có thể ngồi. Bất quá, người trong thôn, đại đa số đều là ngồi xe bỏ hoặc là xe lửa. xe ngựa Quá xa hoa, chào gia quý, bọn họ người bình thường ngồi không dậy nổi. Không tay ra cửa Lâm gia cha con, trực tiếp bắt đầu đi dạo phố. Lâm Duyệt Nhi này cũng coi như là lập tức hiểu biết chấn nhỏ này, nghe xong Lâm Vĩnh Nghiệp giới thiệu, nàng biết không thiếu sự tình. Chợ tương đối tạp, cái gì đều có bán. Làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi chính là, dù cùng đường đều thực quý, nàng không thể không cảm thán, thời đại bất đồng. Nàng vốn định mua mấy ngày nay dùng. Chính là nghề hà đồ vật giá quá cao, chính mình trên tay còn thừa tiền căn bản không đủ. Lâm Duyệt Nhi tâm than không thôi, một phân tiền làm khó anh hùng hắn A. Nàng xem như biết được, ngay cả tưởng mua bàn trải đánh răng đều không có, nơi này bàn trải đánh răng là một cái giống cái trổi thu nhỏ lại bản đồ vật. Mặt khác kia bột đánh răng, cũng chính là tẩy nha, cư nhiên muốn 700 văn tiền một tiểu hộ. Quý đến làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi, 700 văn nhưng đến mua không ít lương thực. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác có chút buồn cười, chính mình khi nào cũng muốn bắt đầu tính này đó tê chướng Thu thập hảo tâm tình, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng liền quyết định mua một chút thịt trở về. Đồ ăn nhưng thật ra không mua, nơi này người giống nhau sẽ không mua đồ ăn, ra tới mua đồ ăn đều là trấn trên nhân ra. Lâm Vĩnh nghiệp lãnh Lâm Duyệt Nhi đi vào thịt quán thượng, một cái mỡ phỉ thể kiện béo đồ thấy có khách tới, cũng không thèm để ý bọn họ xuyên keo kiệt, cười cho bọn hắn giới thiệu ta này nhưng đều là hảo thì ta thiên không lượng mới giết heo đâu thịt nhưng mới mẻ đâu nói còn nhắc tới một khối cấp lâm duyệt nhi nhìn lâm duyệt nhi nhìn nhìn thịt quán nhi thịt không nhiều lắm nghĩ đến cũng là sinh ý hảo thuyết minh người này làm người không tuổi đại gia thích mua nhà hắn thịt quyết định hạ hai lâm duyệt nhi cười nói kia này thịt đều cái gì giới a nàng là không biết nơi này thịt heo giá cả lại nói tiếp Nàng cũng không ăn thịt đâu. Trước kia, nếu là nhìn đến thịt mỡ, nàng sẽ liên tục lắc đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vẫn luôn ăn nước lột thiếu. Lâm Duyệt Nhi nhìn thịt mỡ cùng thịt ba chỉ cư nhiên cảm giác không như vậy chán ghét. Cô nương, này mỡ béo thịt tốt nhất, ngươi nhìn một cái, nhiều hậu a, Già ru đâu. 20 văn một cân. Nói chỉ vào một bên mỡ là nói, ngươi nếu là yêu cầu lọc dầu. Này heo mỡ lá 18 văn một cân. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn thịt ba chỉ tiếp tục giới thiệu nói, này thịt ba chỉ hương vị cũng không tồi, 15 văn tiền một cân, nhất tiện nghi chính là cái này thịt nạc, chính là quá xải, không thể ăn. 10 văn. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, thịt nạc cư nhiên như vậy tiện nghi, 10 văn tiền có thể so gạo trắng còn tiện nghi. Âm thầm ghi nhớ sau, Lâm Duyệt Nhi cười nói, lão bản cho ta tới 5 cân mỡ lá. Kia thịt heo quán lão bản vừa nghe, hảo gia hỏa. Cô nương này mua cũng không ít. Người bình thường cũng liền mua cái 1-2 cân, xem nàng bộ dáng cũng không phải kẻ có tiền A. Ai, nhìn lầm. Những lời này, tự nhiên là hắn trong lòng lời nói, lão bản sau khi nghe xong lập tức cười hì hì cho nàng thiết. Mới vừa hạ đao, Lâm Duyệt Nhi tiếp tục nói, lão bản, này thịt nạc tới 2 cân. Lúc này, nàng trong lòng nghĩ, nếu là lại mua điểm thịt bà chỉ mới hảo. Bất quá vẫn là lần sau lại đến đi. Nhìn nha mình tra thịt đau bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Bất quá, nhìn quay hàng mặt sau rổ tùy ý ném ở nơi đó đại bổng xương cốt, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt sáng lên. Tuy rằng mặt trên không có gì thịt, chính là tốt xấu có thể hầm canh, cấp bọn nhỏ bổ bổ can xìa. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi vội vàng nói, "Lão bản, người kia xương cốt là?" Lâm Vĩnh Nghiệp mới vừa đưa tiền, Cũng tiếp nhận thịt quán nhi lão bản đưa qua thịt. Đột nhiên đình Lâm Duyệt Nhi như vậy vừa nói, cũng nhìn phía mặt sau. Hắn là biết đến, những cái đó xương cốt giống nhau không ai muốn, nếu là có nhân ra dưỡng cẩu, nhưng thật ra sẽ bị thu đi. Lão bản cũng là nghe được nàng hỏi chuyện sừng sốt, ngay sau đó cười giải thích nói, Nga, kia xương cốt là không cần. Ngay sau đó thấy Lâm Duyệt Nhi đôi mắt tỏa sáng, liền thuận nước đẩy thuyền, cô nương nếu muốn liền cầm đi đi. nói Đem rổ để qua tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn xương cốt quá nhiều, liền cầm hai căn nhìn không tồi liền nói tạ rời đi. Lâm Vĩnh Nghiệp tuy rằng muốn cho Lâm Duyệt Nhi không cần những cái đó xương cốt, nghề hà nhà mình nha đầu cao hứng bộ dáng, làm hắn không có biện pháp nói ra. Con thịt, Lâm Vĩnh Nghiệp đi ở phía trước. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi còn muốn hỏi những cái đó heo nội tạng, nói, tia chính là ăn rất ngon. Chính là, nghĩ đến thời tiết cũng không lạnh, sợ là phóng không lâu. Hơn nữa chính là rửa sạch những cái đó cũng muốn dùng không ít đồ vật, ngâm lại tính. Lâm Duyệt Nhi nhìn có đường mua, liền đi hỏi hỏi. Cái loại này đời trước tiểu đơn tinh đường phèn lớn nhỏ một viên kẹo, nhìn màu sắc không tốt, cư nhiên cũng muốn một văn tiền một cái. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, liền mua 5 cái. Nàng hai tử, sợ là không ăn qua đường nơi đi. Thấy Lâm Duyệt Nhi mua đường, Lâm Vĩnh Nghiệp lại không có nói chuyện, tựa hồ thập phần tán đồng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thẩm gia mấy cái hài tử đều là bé ngoan, hơn nữa đều là hiểu chuyện hảo hài tử. Nay đường ở thẩm gia, sợ là không có ăn qua. Chua Sốt nhìn Nữ Nhi vui sướng mua đường, Lâm Vĩnh Nghiệp một hơi buồn ở trong lòng có chút khó chịu. Hai người không nói gì, hướng tới xe hành tàu đi. Trở về là ngồi xe, xe bỏ tuy rằng chậm, nhưng tốt xấu chân cẳng không cần chịu tra tấn. Lâm Duyệt Nhi nhìn trong xe trang đồ vật, trên mặt tràn đầy ý cười. Bọn nhỏ nếu là nhìn đến này đó, sợ là cũng cao hứng vô cùng. Ngồi xe bỏ một người hai văn tiền, còn tính không có trở ngại. Thời gian còn sớm, Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời, có thể trở về làm cơm trưa. Vừa văn tốt, bên cạnh Lâm Vĩnh Nghiệp có chút mỏi mệt. Đêm qua hắn biên thật lâu tiểu rổ, buổi sáng cũng thức dậy sớm, lại đi rồi như vậy một đoạn đường, mệt đến không được. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới. Hai người còn không có ăn cơm đâu. Vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra khoai lang đỏ đưa qua đi. Cha, ngươi xem ta, ta đều đã quên, ngươi chạy nhanh ăn đi. Lâm Duyệt Nhi có chút ngượng ngùng, nàng đều là không đói bụng, trong lòng quá mức hưng phấn tròn nên không cảm giác đói. Lúc này thấy nàng cha tiếp nhận khoai lang đỏ lại bẻ ra một nửa đưa cho nàng, Lâm Duyệt Nhi tức khắc cảm giác lạnh nướng khoai cũng cực hương. Cười tiếp nhận khoai lang đỏ ăn đến cao hứng. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy vậy cũng nở nụ cười. Nha đầu này, còn giống cái hải tử giống nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Vĩnh Nghiệp không cầm nhớ tới, hắn nữ nhi cũng mới 18 tuổi A. Trong lòng thở dài, nếu là... Nếu là Thiếu Dương còn ở nhà, hắn nữ nhi gì đến nội ở bên ngoài buôn ba đầu. Lâm Vĩnh Nghiệp trong lòng tưởng, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên một chút cũng không biết. Nhìn càng ngày càng gần thôn trang, Lâm Duyệt Nhi cao hứng không thôi. Cha, liền ở nhà ăn cơm đi ta còn có việc cùng người thương lượng. Mới vừa xuống xe, Lâm Duyệt Nhi liền mở miệng. Nàng nhiều cho đánh xe sư phó một văn tiền, người nọ đảo cũng thật thành, trực tiếp đưa bọn họ kéo đến cửa nhà. Lâm Vĩnh nghiệp nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Lâm Duyệt Nhi cười đi gõ cửa, đánh xe sư phó còn chi kỷ đem đồ vật hỗ trợ dọn xuống dưới, sau đó cũng không đùa lưu, dơ lên roi tử vội vàng xe liền rời đi. Mở cửa chính là thẩm tuyết, Đại thấy ngoài cửa là Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp, thẩm tuyết sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng cười một khuôn mặt gọi một tiếng mẫu thân, ông ngoại sau đó liền đốc thấy Lâm Duyệt Nhi bọn họ mua tới đồ vật. Nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật, thẩm tuyết cười đến lợi hại hơn. Mẫu thân đây là bán trái cây. Có lẽ là nghe thấy nàng thanh âm, thẩm bân cùng thẩm phục còn có song bảo thai đều chạy tới. Nửa ngày không thấy mẫu thân, bọn họ đều có chút nhắc mãi. Nương! Mẫu thân! Mấy cái hài tử lục tục gọi người, sau đó lại kêu Lâm Vĩnh Nghiệp. Đai bọn họ vào nhà sau, Lâm Duyệt Nhi liền đem lương thực bỏ vào bên phải một cái phong trống. Tả hữu là không, không bằng phong lương thực. Nếu là đặt ở trong viện trong phòng bếp, ngày mưa đã có thể đều hủy hoại. Thẩm bân cùng thẩm phục lớn hơn một chút, mắt sắc giúp Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận đồ vật, nghe nàng an bài phong hảo. Lâm Duyệt Nhi bưng hài tử đảo thủy, trong lòng thập phần cao hứng. Từ trong lòng ngực lấy ra dùng giấy dầu bao kẹo đưa cho thẩm bân. Ở mặt khác đệ đệ muội muội hy vọng dưới ánh mắt, thẩm bân mở ra giấy dầu. Đập vào mắt mảnh nhỏ đường, làm hắn có chút đỏ mắt. Này! Mẫu thân cư nhiên cho bọn hắn mua đường, thẩm bân cùng thẩm phục liếc mắt một cái liền nhìn ra, nam khối. Không nghĩ tới mẫu thân còn nhớ rõ bọn họ, vốn tưởng rằng bọn họ lớn, không cần mua cái gì. Chính là, hiện giờ Lâm Duyệt Nhi mang đồ vật đã trở lại. Còn có bọn họ, tự nhiên làm mấy cái hải tử ấm lòng không ít. Nhìn làm gì? Một người một hối, ăn đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi buông thủy, sau đó đi trong viện sửa sang lại vừa rồi mua trở về thịt. Thịt không thể phóng, những cái đó heo mỡ lá còn phải ngao chế thành mỡ heo. thẩm bân cùng thẩm phục còn muốn nói cái gì, chính là nghề hà Lâm Duyệt Nhi như cũ đi ra ngoài. Rốt cuộc hai người liếm nhau, sau đó đem đường nơi đưa cho song bảo thai cùng thẩm tuyết. Dư lại, hai người cũng chưa lại động mà là cẩn thận bao hảo đặt ở trong ngăn tủ. Lâm Duyệt Nhi lúc này trong lòng nghĩ đều là mua trở về thịt. Tuy rằng ở đời trước này đó không tính cái gì, chính là ở cái này ra lại là thứ tốt đâu. Chính là dư lại tóc mỡ cũng có thể dùng để xào rau, nhưng thật ra liền Lâm Duyệt Nhi đều có chút thèm. Nhớ do khi còn nhỏ, nàng cũng là ăn qua loại đồ vật này. Hương vị không kém, rắc lên một chút đường trắng đều có thể đường ăn vặt. Mẫu thân, người mua thịt. Thẩm tuyết liếc mắt một cái liền gõ ra tới, Lâm Duyệt Nhi sọt còn phóng đồ vật đầu. Nàng tiếp nhận ca ca cấp đường lại không có ăn, dùng chính mình khăn tay nhỏ bào lền phóng hảo. Lâm Duyệt Nhi xem nàng cao hứng khuôn mặt nhỏ, cười cười, ân, nương trước ngao dù đợi chút nấu cơm, hôm nay ăn thịt. Nói, nhanh chóng đem mỡ lá rửa sạch sạch sẽ, sau đó bắt đầu thiết nơi. Heo mỡ lá thiết hảo sau sau đó liền có thể nhóm lửa ngao du. Nhìn không ít heo mỡ lá hẳn là có thể ngao thượng rất nhiều nhà mình có thể ăn còn có thể trang một tiểu bình cấp tra nghĩ đến đây Lâm duyệt Nhi nhìn thẩm tuyết đã rửa sạch sạch sẽ rau dại trong lòng thực vừa lòng nàng từ hầm lấy ra hai cái khoai tây mấy cái khoai lang đỏ hai căn bổng cốt cũng là lão bản hỗ trợ chém tiểu nhân tẩy sạch là có thể hầm thượng Đại bổng cốt thủy khai sau lại để vào khoai tây cùng khoai lang đỏ nơi chuẩn bị tốt này đó, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu thiết thịt. Đương heo mỡ là toàn bộ lọc dầu sau, Lâm Duyệt Nhi liền đem tóc mỡ lưu lại. 5 cân mỡ lá ngao ra tới đại khái tam cân nửa mỡ heo, Lâm Duyệt Nhi mặt khác trang một tiểu bình, đái lâm vĩnh nghiệp đi thời điểm mang đi. Giữa trưa ăn chính là phía trước lưu lại rau dại, một cái đại cốt khoai tây khoai lang đỏ canh, cũng có thể đương món chính. Mặt khác là một cái dương xỉ xào lá thịt, thủy rau cần xào trứng gà, tóc mỡ xào cây tể thái. Bởi vì mua gạo, Lâm Duyệt Nhi nấu một nồi to cơm, làm bọn nhỏ ăn đến no no. Bởi vì nước lột đủ, bọn nhỏ ăn đến cũng vui vẻ. Rốt cuộc là hồi lâu không ăn qua gạo cơm, thẩm bân cùng thẩm phục đều ăn ba chén. Xem đến, Lâm Duyệt Nhi đau lòng không thôi. Cũng là khổ này đó hải tử, nàng trong lòng hơi hơi thở dài, lại vội vàng cấp mấy cái hải tử gấp đồ ăn. Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn bọn nhỏ cao hứng khuôn mặt, trong lòng cũng có chút phát đổ. Thấy nữ nhi còn cố cho chính mình gắp đồ ăn, trên mặt hắn nhưng thật ra khoan khoái một ít, chỉ là đối thẩm gia nhật tử có chút phát sầu thôi. Chính mình cũng không có gì tiền, làm nhà mẹ đẻ, không thể giúp đỡ nữ nhi cái gì. Một phòng người, cũng có bọn nhỏ không có tâm tư. Sau khi ăn xong, thẩm tuyết tiếp đón xoát xong, Lâm Vĩnh Nghiệp liền phải đi về. Lâm Duyệt Nhi liền dẫn theo 10 cân mễ, còn có một bình du lại thiết tiếp theo chút thịt nạ cấp Lâm Vĩnh Nghiệp chính mình còn có chuyện cùng cái này cha thương lượng. Tuy rằng chối từ một phen, nhưng là Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đều làm Lâm Vĩnh Nghiệp cầm, nếu là không cầm liền cho hắn lấy tiền. Bất đắc dĩ, Lâm Vĩnh Nghiệp đành phải nhận lấy. Đi đến lâm gia, Lâm Duyệt Nhi mới vừa ngồi xuống liền mở miệng, "Cha, về sau ngươi biên tiểu rổ đều bán cho ta, sau đó cùng ta cùng đi bảy quán nhi." Lâm Duyệt Nhi đã nghĩ kỹ rồi, làm chính mình cha cũng kiếm ít tiền. Tả Hữu đều là tay nghề việc, ở người khác nơi nào mua đương nhiên không có lời. Hú hồ, cái này trái cây cũng không biết có thể bán bao lâu, tốt nhất chiếm trước tiên cơ trước chạy nhanh bán bán. Nếu là làm người đã nhìn ra, về sau cũng bị những người khác tìm được sợ là bán không thượng giá cao. Lâm Vĩnh Nghiệp nghe xong nàng lời nói đảo không phản bác, chỉ là gật gật đầu. Chính mình nữ nhi hiện giờ có thể vì trong nhà làm chút sự, đó là tốt. Nếu là trước đây Khuê nữ chỉ là gặp chuyện liền khóc, kia này thẩm ra, sợ là căng không được bao lâu. Ra cửa thời điểm Lâm Duyệt Nhi là mang theo sọt, nàng trước ngắt lấy cái sọt trái cây, sau đó liền hướng trong nhà đuổi. Ngay sau đó, tiêu lên thẩm tuyết cùng đi ngắt lấy. Nếu là có người cố ý lại đây tìm, nghĩ đến cũng là có thể tiếp tục bán đi xuống. Lâm Duyệt Nhi đối cái này vẫn là có tin tưởng, nghĩ nghĩ, cuối cùng thẩm bân cùng thẩm phục đều buông bút lại đây hỗ trợ. Xong Bảo thai còn nhỏ, chính là cũng đã biết hỗ trợ. Thấy bọn họ đều ở làm việc, Lâm Duyệt Nhi dặn dò bọn họ chú ý an toàn, chính mình cũng nhanh chóng ngắt lấy lên. Ngẫu nhiên bọn nhỏ gặp gỡ không quen biết hoa cỏ liền gọi Lâm Duyệt Nhi, nàng nhưng thật ra đảo không ít đâu. Mấy người lần này ngắt lấy đến nhiều, nhìn sắc trời không còn sớm Lâm Duyệt Nhi mới trở về. Đãi rửa sạch một bộ phận sau, Lâm Duyệt Nhi liền xoa nhẹ mặt diện, đem đồ ăn cùng thịt thu thập hảo. Nói một câu về phòng nằm trong chốc lát, đợi chút cấp bọn nhỏ làm thức ăn. Trở lại phòng cài chốt cửa môn, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trên vai đau đớn làm nàng khó nhịn cực kỳ, nếu không phải vẫn luôn cố nén, nàng sợ là đã sớm kêu ra tới. Thời hao trong, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện, chính mình bả vai chỗ một câu xương đỏ, có chút địa phương đã phát tím. Thậm chí có chút địa phương đã chảy ra, nguyên bản tế hoạt da thịt chảy ra huyết tới. Đây là lúc trước đi chấn trên con sọt ma, nàng tưởng xoa xoa, chính là nghề hà đụng tới làn da thượng liền nóng rất đau. Mới vừa dôi tay, đột nhiên cảm giác được nhẫn lại một lần nóng lên. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới nàng không gian, sau đó lập tức tiến vào không gian. Tuy rằng lăn mặc yếm, rốt cuộc nơi này chỉ có chính mình, Lâm Duyệt Nhi cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng nhanh chóng đi vào nước suối bên, phùng nước suối cẩn thận cho chính mình rửa sạch miệng vết thương. Kêu mát lạnh cảm giác làm nàng thống khoái không ít, Lâm Duyệt Nhi lại uống lên chút nước suối liền nhanh chóng tẩy tẩy, sau đó ra không gian. Lúc này, nàng đã cảm giác được bất đồng. Không nghĩ tới không gian nước suối như vậy hữu dụng đâu. Tuy rằng vẫn là hồng hồng, chính là, nàng đã không có cảm giác được nóng rát cảm giác đau đớn. Chảy ra huyết địa phương, càng là biến hóa đại. Lâm Duyệt Nhi mở ra tủ quần áo, thay đổi một thân áo trong, sửa sang lại một phen. Nàng cầm thẩm ra phú túi tiền tử, lại đem chính mình còn thừa tiền đếm 100 văn đồng tiền cất vào đi. Chính mình trên tay dư lại 200 nhiều văn, cũng đủ dùng. Chỉ là nàng còn quên mua hồng giấy, nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi vô vô đầu. Ở trên giường nằm nằm, Lâm Duyệt Nhi mới ra cửa. Nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đã không còn sớm. Nàng nhanh chóng đem mặt xoa xoa, đem tẩy sạch cây tể thái băm. Hôn hợp băm tốt thịt nạc còn có còn thừa tốt mỡ cùng nhau thêm mối điều hảo hương vị. Sau đó, bắt đầu làm bánh có nhân, cây tể thái nhân thịt theo bánh. Giữa trưa thừa canh còn có, mặt khác còn có cấp thẩm gia phú lưu đồ ăn. Tả hữu bạch diện nàng làm được nhiều, nhưng thật ra không lo lắng không đủ ăn. Thẩm tuyết thấy nàng ở bận việc, lập tức buông trong tay kim chỉ xưa nay hỗ trợ. Rốt cuộc là quen làm việc nhà, thẩm tuyết chỉ nhìn hai lần liền học xong cách làm, tuy rằng còn không thuần thục nhưng thật ra đã không tồi. Ở trong nồi phóng thượng du, Lâm Duyệt Nhi đem niết tốt bánh có nhân đặt ở trong nồi chiên, bởi vì nơi này nồi đại, cho nên một nồi có thể chiên rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi cũng không nổi, nàng một lần chiên thượng 6 cái hoặc là 8. Bởi vì rau dại thêm đến nhiều, nhưng thật ra có thể làm không ít. Bạch Diện, nàng không có trộn lẫn tạp mặt, bởi vì nàng muốn cho hải tử ăn đốn thuần trắng mặt. Bất quá trong chốc lát, Trong viện bay tới mùi hương liền hấp dẫn trong phòng người. Thầm văn cùng thầm võ dẫn đầu thu thập giấy bút chạy ra, nhìn chầm chầm Lâm Duyệt Nhi làm bánh có nhân nuốt nước miếng. Được rồi, đừng nhìn. Cấp, cầm đi, đoan qua đi cùng ca cà, cà cùng nhau ăn. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng nhặt mấy cái trang ở mâm đưa qua đi. Nho nhỏ nhân Nhi lập tức vui cười gật đầu, cẩn thận bưng mâm. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền nhặt lên một cái đưa cho thầm tuyết, tuyết Nhi. Sớm như ăn, tiểu tâm năng a, Nói, thấy nàng ngoan ngoãn tiếp nhận, chính mình cũng cầm lấy một cái ăn lên. ân, Hương vị tuy rằng kém một chút nhi. Chính là, tốt xấu cũng là bạch diện cùng bỏ thêm thịt nha. Hơn nữa cây tể thái độc hữu mùi hương, nhưng thật ra làm bánh có nhân có vẻ càng thêm mỹ vị. Bất quá bàn tay bánh bột ngô, một người đều có thể ăn mấy cái, nếu là tiểu hài tử ăn thượng một hai cái liền no rồi. Bởi vì làm được nhiều. Lâm Duyệt Nhi đãi thẩm bân ăn hai cái, liền nhặt 6 cái làm hắn đưa đi Lâm ra, sau đó ở hắn xoay người phía trước lại tắt một cái ở trong tay hắn, làm hắn vừa đi vừa ăn. Đi thẩm bân ra cửa sau, Lâm Duyệt Nhi đem cuối cùng mặt toàn bộ làm xong. Đơn giản chính mình phỏng trừng không kém, vừa vặn làm xong. Trong nồi ôn giữa chưa canh cùng đồ ăn, còn có hôm nay làm bánh có nhân, đây là cấp thẩm gia phú. Bọn nhỏ còn một người uống lên một chén canh xương hầm mới vô vô bụng. Vừa lòng nhìn hài tử đều ăn được, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ tâm cười. Đại vào đêm sau, Lâm Duyệt Nhi liền dặn dò bọn nhỏ sớm chút tẩy tẩy ngủ. Mới vừa đưa thẩm tuyết về phòng sau, Lâm Duyệt Nhi liền nghe được viện môn tiếng vang, quả nhiên, tiến vào chính là thẩm gia phú. Tự hồn là không nghĩ tới trong nhà đều ngủ, thấy Lâm Duyệt Nhi đứng ở hài tử ngoài cửa, thẩm gia phú ngây người một giây, ngay sau đó không nói gì thêm. Cha, người đã trở lại. Trong nồi nhiệt ăn, nói, đem nắp nồi xúc lên, đem đồ vật mang lên. Thẩm gia Phú cũng là đói cực kỳ, chỉ là gật gật đầu liền bắt đầu ngồi ở trong viện ăn lên. Lâm Duyệt Nhi nhìn cùng Lâm Vĩnh Nghiệp không sai biệt lắm đại thẩm gia Phú. Rõ ràng, thẩm gia Phú càng thêm hiện lão một ít, không biết có phải hay không làm được quá vất vả nguyên nhân. Tuy rằng hai người không quá quen thuộc, tuy rằng thẩm gia Phú lời nói không nhiều lắm, chính là hắn xác thật là hảo tâm tràng. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn ăn đến mò, lại bưng canh đưa qua đi. Thẩm ra Phú hơi hơi ngây người, ngay sau đó lại túi đầu ăn lên. Hắn sẽ không nói nói cái gì, nhưng là lại thật thật tại tại vì con hắn khiêng lên cái này ra, xem như đang giá Lâm Duyệt Nhi kính trọng công công. Chỉ chốc lát sau, thẩm ra Phú liền ăn xong rồi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Duyệt Nhi nha đầu cư nhiên dùng bạch diện làm bánh có nhân, hắn chính là ăn đến thịt. Hơn nữa, tiêu canh cũng là canh thịt. Cái này làm cho thẩm gia phú rất là nghi hoặc. Bất quá, hắn không có thám tính tâm tư. Thấy hắn ăn xong đứng dậy, Lâm Duyệt Nhi mới mở miệng nói, Cha, ta hôm nay đem giá quả tử đều bán hết, kiếm lời điểm đồng tiền liền mua chút thức ăn trở về. Nói, lại từ trong tay háo lấy ra thẩm gia phú phía trước cấp túi tiền, đưa qua đi. Xem hắn không có tiếp nhận, Lâm Duyệt Nhi giải thích nói, ta đỉnh đầu thượng còn có thừa tiền, cha đem này đó cầm đi. Ngày mai ta còn đi bán. Nói xong, liền bắt đầu thu thập chén đũa. Thẩm gia Phú cầm có chút nặng chịu túi, cũng hiểu được. Nay tiểu nha đầu là trưởng thành, nghĩ đến đây, hắn cũng chưa nói cái gì. Trong lòng niệm đem này đó tiền để lại cho bọn nhỏ đi, đánh một ít thủy. Thẩm gia Phú liền về phòng. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng xoát nồi rửa chén, sau đó nhìn lướt qua đặt ở nàng cửa phòng những cái đó hoa hoa thảo thảo, cầm liền vào nhà. Nàng cũng không xử lý, này hoa cỏ có chút héo nhi. Nghĩ đến cái kia thần kỳ không gian, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh chóng tiến vào không gian, đương nhiên, trong tay còn cầm không ít hoa cỏ. Không biết, ở chỗ này, có thể hay không dưỡng? Mang theo nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi đem hoa cỏ tùy ý loại ở một khối trống trải địa phương, lại lấy một chút nước suối tưới thượng. Làm xong này đó, nghĩ đến ngày mai còn muốn đi chấn trên, nàng liền trở lại phòng nghỉ tạm. buổi sáng. Trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy. Chẳng qua, Thẩm Tuyết mấy cái hài tử cư nhiên so nàng khởi còn sớm. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng ở nhiệt tối hôm qua dư lại bánh có nhân, sau đó Lâm Duyệt Nhi mặt khác khởi nồi tẩy mễ nấu thượng cháo trắng. Nghĩ đến mấy cái hài tử màu vàng không có dinh dưỡng khuôn mặt, Lâm Duyệt Nhi lại bắt chút đậu đỏ đi vào. Chính mình nhanh chóng tẩy hảo, sau đó suỷ thẩm Tuyết cấp bánh có nhân, mặt khác còn cấp thẩm gia phú để lại mấy cái. Nàng liền ra cửa. Bởi vì ra cửa sớm, Lâm Duyệt Nhi liền hướng Lâm ra đi. Vừa đến Lâm ra, liền nghe được đóng cửa thanh âm. Cha Lâm Vĩnh Nghiệp nghe được Lâm Duyệt Nhi tiếng la liền khóa lại môn nhanh chóng đi qua đi. Người nha đầu này, làm gì khởi sớm như vậy đâu. Hôm nay Lâm Vĩnh Nghiệp đãi rổ không nhiều lắm, bởi vì ngày hôm qua trở về vãn, nếu không phải buổi tối vội vàng biên chế một ít, không chừng không đủ. Lâm Duyệt Nhi không thèm để ý cười cười. Sau đó đem trong lòng ngực bánh có nhân đưa qua đi, chính mình cũng cầm một cái gầm lên. Lâm Vĩnh Nghiệp tay trái dẫn theo bao tải, tay phải cầm bánh có nhân, hai người vừa đi vừa ăn. Đơn giản có không gian thủy trợ giúp, Lâm Duyệt Nhi bả vai cũng không phải như vậy đâu. Mà Lâm Vĩnh Nghiệp, bởi vì tay phải thời trẻ thời điểm chịu quá thương, cho nên ra không được đại lực ý. Hai người mới vừa đi đến thôn đầu, Lâm Duyệt Nhi liền dừng lại. Nàng nhìn đến thôn đầu một cái xe bò chờ ở nơi đó, hơn nữa trên xe không có gì người. Cha, chúng ta ngồi xe qua đi đi. Đỉnh đầu thượng có đồng tiền, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ lại đi hai cái giờ, thật sự là chịu tội. Lâm Vĩnh Nghiệp tạm dừng hai giây liền gật gật đầu, một mục hướng xe bò nơi đó đi đến. Thôn đầu, thôn danh muốn ra thôn ngồi xe bò liền ở chỗ này ngồi. Hơn nữa giá cả cũng công đạo, đều là trong thôn người. Lão bá. Hiện tại khả năng đi a. Lâm Duyệt Nhi đi vào, vừa thấy cư nhiên là một cái có chút đầu bạc lão nhân, tức khắc có chút không đành lòng. Kia lão nhân nhìn nàng một cái, bởi vì trời tối cũng không thấy rõ, nhưng thật ra gật gật đầu, "Chờ một chút, nếu là lại không ai lại đây, ta liền trước đưa các ngươi qua đi." Lão nhân nói được thật sự, bình thường tình huống hắn là phải đợi trong xe người đều ngồi đầy mới đi. Bất quá nhìn này đối tụi hồ là cha con. Hơn nữa trên người mang theo đồ vật, sợ là chờ không kịp. Giống nhau, mang theo đồ vật ra cửa nhiều là đi thân thăm bạn hoặc là ra cửa họp trợ bày quán, hắn cũng không nghĩ chỉ hoan đối phương. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy liền gật gật đầu, cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng nhau thượng xe bỏ, sau đó đối với Lao Nhân nói, Lao bá, ngươi hiện tại đưa chúng ta qua đi, ta cho ngươi sau cái tiền đồng. Nàng nhưng thật ra tưởng nhiều cấp, liền sợ Lâm Vĩnh Nghiệp không đáp ứng. Lão nhân ra có chút ngây người nửa ngày, hoàn hồn sau mới gật gật đầu, kêu hành, tiểu nha đầu, ngồi ổn. Tả hữu là muốn đưa người, hiện tại sắc trời sớm, có thể nhiều kéo hai tranh. Hắn chỉ nghe Lâm Duyệt Nhi thanh thúy thanh âm, chỉ nói là nhà ai tiểu cô nương ra cửa đâu. Một đường buôn ba, cuối cùng là tới rồi trấn trên. Thanh hà trấn, còn chưa gần cửa thành liền có thể nhìn đến có một cục đá sừng sững ở thị trấn cửa cách đó không xa địa phương. Mặt trên là màu đen tự, có khác thanh hả chấn ba cái chữ to. Tới rồi xe hành, Lâm Duyệt Nhi cho lão nhân ra sáu văn tiền, lại đem chính mình mang bánh có nhân tắc một cái cho hắn, sau đó liền rời đi. Nhưng thật ra làm lão nhân ra có chút đỏ mắt, nghĩ thầm này nhà ai nha đầu như vậy khả nhân. Như cũng là nguyên lai like vị trí, bởi vì tới so ngày hôm qua còn sớm, cho nên trên đường còn không có người. Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thu thập một phen, Đem trái cây trăng hảo. Lần sau muốn đi mua hồng giấy, bởi vì không có hồng giấy, Lâm Duyệt Nhi lần này liền không viết tên. Tuy rằng trong nhà có giấy vàng cùng giấy trắng, chính là rốt cuộc là làm người nhìn không thoải mái, cổ đại người coi trọng cắt lợi. Lần này tổng cộng mới mười mấy rổ, Lâm Duyệt Nhi liền làm Lâm Vĩnh Nghiệp đi phụ cận hàng che trúc cửa hàng nhìn một cái, nếu là có tiện nghi mua một ít trở về. Nàng cho Lâm Vĩnh Nghiệp một trăm văn đồng tiền, làm hắn nhìn mua. Thiên cũng chưa trở nên trắng, Lâm Vĩnh Nghiệp trở về thời điểm, lại là dẫn theo một cái bao tải. Lần này, Lâm Duyệt Nhi như cũng là mang không sai biệt lắm lượng, rốt cuộc Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là có đầu góc, không có nhiều mua. Với vạn, 10-18 cái rổ, đem còn thừa trái cây toàn bộ trang thượng. Tổng cộng 35 cái rổ, nhưng thật ra cũng đủ bán. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi cũng cảm thấy có thể nhiều mang chút lại đây, chính là vật lấy hy vi quý. Mỗi ngày liền bán nhiều như vậy mới làm người có tiếp tục mua xúc độc A. Vừa định, thấy sắc trời phía bạch, liền biết thời gian không sai biệt lắm. Trên đường lục tục có người khiêng đòn gánh hoặc là đẩy xe đẩy, có làm buôn bán, có lên đường. Nối liền không dứt, lập tức, an tĩnh trợ tức khắp náo nhiệt lên. Nhân khí vượng, Lâm Duyệt Nhi mới bắt đầu tề. Bất quá, hôm nay không phí nhiều ít miệng lưỡi, nhưng thật ra có mấy cái ngày hôm qua mua quá khách nhân tiền đến. Vị kia cái thứ nhất lại đây đại nương cư nhiên lại tới nữa, nói thẳng này trái cây hảo, nhà nàng người thấy nàng mua vừa nghe ngụ ý hảo đều thập phần cao hứng. Nghĩ người nhà thích, đại nương hôm nay thấy Lâm Duyệt Nhi lại tới nữa, liền sảng khoái bỏ tiền mua hai rổ. Không đến nửa canh giờ, giá quả tử liền bán ra hơn phân nửa. Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời, đánh giá hẳn là giờ thịnh, xem như sớm. Tiếp nhận một người khách nhân tiền, Lâm Duyệt Nhi túi đầu sửa sang lại trái cây cô nương, cấp, lấy bốn rổ. Một cái tiểu ca đột nhiên đi tới, nhanh chóng đưa qua tiền. Lâm Duyệt Nhi cười ngừng đầu, thấy cư nhiên là người quen, cũng chính là ngày hôm qua mua trái cây tiểu ca, nàng cười gật đầu đem trái cây rổ đưa qua đi. Thu tiền, Lâm Duyệt Nhi lại tắt mấy cái dã quả tử cho hắn. Nhưng thật ra dư lại cuối cùng năm rổ, Lâm Duyệt Nhi nghị sớm chút bán xong về nhà. Nhi ngồi sổn một bên Lâm Vĩnh Nghiệp, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy về sau vẫn là làm nàng cha ở nhà biên rổ đi. Cái này ý niệm vừa định khởi, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy chính mình trước mặt đột nhiên một đạo bóng ma. Cô nương, này mấy rổ trái cây ta đều phải. Lâm Duyệt Nhi nghe lược hiện quen thuộc thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa thấy, này không phải ngày hôm qua cuối cùng đưa cho hắn trái cây cái kia mập mạp trung niên nam tử sao. Tuy rằng nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi lại vẫn là cười nhanh chóng đem trái cây cho hắn đưa qua đi. Người nọ vừa thấy, cười gật đầu sau đó cư nhiên cho một cái bạc vụn. Nói, Lâm Duyệt Nhi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạc đầu. Tuy rằng chỉ là bạc vụn, nhưng là tốt xấu cũng là so đồng tiền lớn hơn nhiều A. Nê hà, nàng vẫn là lắc đầu không tiếp nhận đi. Lại thúc, ta không có tiền lẻ, nếu không ngươi chưa cầm, ngày mai cấp cũng đúng. Bất qua mấy rổ giá quả tử nàng xem người này xuyên không tuổi, tất nhiên sẽ không lại nàng đổ vật. Chỉ là người nọ tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, ngay sau đó cười cười lắc đầu, đem bạc tiền hào nhét ở lâm duyệt nhi trong tay liền nói một câu, không cần tìm, liền nhanh chóng rời đi. Lâm duyệt nhi bất đắc dĩ nhìn đi xa bóng dáng, trong lòng lúc này mới bừng tỉnh. người này sợ là cực có tiền, ra tay hào phóng, căn bản sẽ không để ý những cái đó tìm cho hắn đồng tiền. tương đồng điểm này. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua bạc tiền hào, sau đó liền thu thập sạp cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng đi mua đồ vật. Lương thực còn có, bất quá còn kém không ít đồ vật. Phía trước bán ra 30 rổ chính là 1500 văn tiền, hiện giờ, người này cấp bạc tiền hào tuy rằng là bạc vụn, chính là nhìn lại không ít. Cha, này bạc ngươi cầm. Lâm Duyệt Nhi đem đồng tiền đặt ở trên người mình, đợi chút phương tiện mua đồ vật. Chỉ là kia bạc lại là cấp Lâm Vĩnh Nghiệp. Phía trước Lâm Vĩnh Nghiệp xem người nọ tắc tiền cấp Lâm Duyệt Nhi, chỉ là chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trong tay bạc vũ khi, hắn ngây người một giây mới tiếp nhận. Làm sao vậy cha? Nay bạc vụn có cái gì không đúng? Lâm Duyệt Nhi bất động này đó. Nhìn đến Lâm Vĩnh Nghiệp không đúng biểu tình liền hỏi một câu. Lâm Vĩnh Nghiệp lắc đầu, giải thích nói, người nọ cũng là cái ra tay rộng rãi, cư nhiên lập tức liền cho một hai nhiều đâu. Muốn nói từ trước, hắn nhưng thật ra không kiên nhẫn này đó. Chính là theo sau lại nhật tử quá đến gian khổ, hắn mới phát hiện, không có bạc là trăm triệu không thể. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy bạc, chính mình cũng kiếm không tới bạc A. Lâm Duyệt Nhi nghe xong hắn nói lại nở nụ cười, hảo gia hỏa, thật sự là một cái người giàu có A. Bất quá 250 văn giá quả tử, hắn thiên cho một hai nhiều. Tuy rằng không biết một hai nhiều, nhiều hơn bao nhiêu. Chính là, này đã thực không tuổi Cha! Ta muốn đi mua chút đường cùng rượu. Ta hữu dụ. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên mở miệng, nếu trên tay có bạc, có thể thử xem làm mặt khác đồ vật tới bán. tả hữu cũng yêu cầu thời gian, mỗi ngày bán một ít giá quả tử, đồ vật sao, tự nhiên chậm rãi chờ đợi thời gian. Nơi này Lâm Duyệt Nhi bán một cái cái nút. Lâm Vĩnh Nghiệp gật đầu mang theo nàng đi chợ bên trong hẻm nhỏ, lại làm một cái ngõ nhỏ, tiêu Huệ hoa ngõ nhỏ. Bởi vì đầu hẻm liền có một cây hỏe hoa thụ mua đến mùa hoa nở, hương khí bốn phía, bởi vậy được gọi là. Lâm Duyệt Nhi đi vào tiệm tạp hóa trước, nhìn cũ nát mặt tiền cửa hiệu, nàng nhưng thật ra không phản cảm. Nếu là Lâm Vĩnh Nghiệp giới thiệu tới địa phương, nhất định là thật thành Lão Bản. Quả nhiên, mới vừa đi tiến, kia Lão Bản liền đón đi lên. Đại thấy rõ Lâm Duyệt Nhi bên cạnh Lâm Vĩnh Nghiệp, tức khắc nở nụ cười. Lâm Duyệt Nhi đã là lần thứ hai thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng thật ra cởi điểm phía dưới liền đi xem chính mình muốn đồ vật. Lão bản, ngươi nơi này đều có cái gì rượu a Còn có đường lại là cái gì dưới đâu? Lâm Duyệt Nhi nhìn bên trong có ba cái cái bình lớn, nghĩ đến cũng phân loại. Mặt khác, quay phía sau mới là phóng đường cùng điểm tâm địa phương. Nàng tùy ý mở miệng, kia lão bản là trung niên nữ tử, nhìn dáng vẻ là một cái phụ nhân. Nhưng thật ra thực sẽ làm buôn bán người lôi kéo nàng một bộ thân thiện bộ dáng giới thiệu. "Nguyên Lai, like, nơi này rượu có rượu gạo, rượu vàng, rượu trắng." Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi làm lão bản múc ra tới coi một chút, chỉ cần là nghe nghe, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác giống như trên đời gặp qua rượu kém qua xa. Bởi vì, rượu hương vị rất nhỏ, thuyết minh số độ cũng không cao. Rượu vàng nhất tiện nghi, 12 văn một cân. Rượu trắng là 15 văn một cân. Quý nhất cư nhiên là rượu gạo. Khả năng bởi vì nơi này gạo nếp quý cũng là giá cả cao đi. Cư nhiên muốn bán 25 văn một cân. Lâm Duyệt Nhi nhớ tới đời trước rượu gạo, bất giác có chút phung tảo. Bất quá là rượu gạo, cư nhiên bán đến như vậy quý. May mắn, chính mình muốn chính là rượu trắng, tuy rằng số độ thấp rất nhiều, nhưng là cũng có thể dùng. Mà đường trắng thực quý, bởi vì có đường mạch nha, đường mạch nha chính là cùng loại từ trước khi còn nhỏ ăn qua kẹo mạch nha. Đường mạch nha giá cả tiện nghi chút, 20 văn một cân, đường trắng 40 văn một cân. Tuy là Lâm Duyệt Nhi cũng hoảng sợ, không nghĩ tới đường trắng cư nhiên như vậy quý. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi mua rượu trắng 20 cân, đường trắng 2 cân. Đơn giản Lâm Duyệt Nhi còn nhớ rõ mua hồng giấy quá quý, cho nên mua đến không nhiều lắm. Nhìn sắc trời còn sớm, Lâm Duyệt Nhi lại đi dạo. Tuy rằng nơi nơi là bảy quán bán đồ vật, những cái đó nữ tử dùng son phấn, Lùa ti khăn tay, còn có một ít tiểu ngoạn ý nhi. Chính là, cũng chưa có thể làm Lâm Duyệt Nhi nhắc tới hương thú. Nàng dẫn theo đường trắng, Lâm Vĩnh Nghiệp dẫn theo bình rượu, hai người hướng thịt heo quẩy hàng đi. Như cũng là ngày hôm qua kia ra thịt heo, người khác đều kêu hắn thịt heo lưu. Lưu thúc, tới 5 cân thịt bà chỉ. Nói xong, kia thịt heo lưu lập tức cười cho nàng chọn tốt thiết. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy nàng tiêu tiền nhưng thật ra ăn xài phung phí nhưng là nghĩ đến trong nhà đều là hài tử, liền không nói thêm gì. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi đốc liếc mắt một cái Lâm Vĩnh Nghiệp, thấy hắn vẻ mặt thịt đau bộ dáng, rốt cuộc vẫn là lựa chọn làm lơ. Tới trước kia Mỹ vị thịt kho tàu nàng liền không thể không mua. Sảng khoái thanh toán tiền, Lâm Duyệt Nhi cười lại nói, Lưu Thúc, kia xương cốt gì đó khả năng đưa ta chút. Tả hữu là đồ vô dụng, không bằng cho nàng. Thịt heo lưu cũng là cười một chút. Chọn hai căn tốt một chút đặt ở nàng soạn. Không nghĩ tới, này không ai muốn đại bổng cốt, cô nương này lại thiên vị. Bất quá, rốt cuộc là không đáng giá tiền, tặng người cũng không sao. Nghĩ đến trở về phải làm sự tình, Lâm Duyệt Nhi lại ở một cái cửa hàng nhỏ mua mấy cái không lớn thổ bình cốm tử. Lâm Duyệt Nhi cao hứng cong soạn đi phía trước đi, lần này trở về, nàng như cũ là ngồi xe hồi. Trở về rất sớm, còn không đến làm cơm trưa thời gian. Gọi Lâm Vĩnh Nghiệp giữa trưa lại đây ăn cơm, nàng liền bắt đầu bận việc. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy nàng tựa hồ rất bận, nghĩ đến phòng trưng nha đầu này ngày mai còn phải đi chân trên bán giá quả tử. Vì thế, liền phóng phía trước bạc đặt ở nàng trong tay, sau đó mới rời đi. Tuy rằng bọn nhỏ thấy mẫu thân đã trở lại thật cao hứng, bất quá thấy mẫu thân hấp tấp vội vàng bộ dáng, tức khác không dám quấy rầy. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên nhìn ra bọn họ nhẫn mại. Cười đem thánh nữ quả giặt sạch một ít đặt ở trong phòng. Mấy cái hài tử ăn mấy viên liền ngoan ngoan viết chữ. Nhưng thật ra thẩm tuyết như cũ ra tới giúp Lâm Duyệt Nhi làm việc. Cũng không biết thẩm ra là như thế nào giáo dục nàng, phản phất nữ tử nên như vậy. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa ngăn cản, làm được nhiều không nhất định là có hại. Rốt cuộc thẩm tuyết là cổ đại nữ tử, nhất định là muốn ấn nơi này phương thức bồi dưỡng. Lâm Duyệt Nhi đem phía trước ngắt lấy dư lại tới trái cây thu thập một phen, chọn lựa tốt, sau đó tẩy sạch. Nhìn khó coi thổ đào bình rượu, tốt xấu là lao bàn đưa, cũng coi như là không tiêu tiền. Đem dâu tẩm lấy ra đủ lượng, Lâm Duyệt Nhi liền dùng thẩm tuyết tẩy sạch tân bình đất trang dâu tàm. Nhi lượng không sai biệt lắm, nàng liền đem đường trắng để vào, sau đó gia nhập rượu trắng. Cuối cùng phong đàn, đại công cáo thành. Bởi vì là lần đầu tiên ở chỗ này thí nghiệm làm cái này, sở hữu Lâm Duyệt Nhi cũng không biết như vậy số độ thấp rượu trắng còn có không thuần đường trắng Có thể hay không làm ra đời trước trong trí nhớ hương vị. Không hề nghĩ nhiều, Lâm Duyệt Nhi đem cái bình dọn đến chính mình trong phòng. Lần này ở trên phố mua bình đất không ít, Lâm Duyệt Nhi còn chọn vài cái tiểu nhân. Đương nhiên, nàng tự nhận có tính toán của chính mình. Phía trước ngắt lấy dâu tầm cùng thánh nữ quả. Đều có hài tử hỗ trợ cho nên dư lại không ít trái cây Tuy rằng nàng rất muốn lộng thượng mấy sọt đến chấn chiến mua Chính là nề hà nghị đến vật lấy hy vi quý Nàng vẫn là nhịn xuống May mắn mấy ngày nay thời tiết hảo Lâm Duyệt Nhi liền đem dâu tằm cùng thánh nữ quả đều xử lý một phen Thầy sạch thánh nữ quả cắt ra Dâu tầm trực tiếp dùng Sau đó đặt ở bên ngoài phơi khô Làm thành dâu tằm làm cùng tiểu cả chua làm Nhưng thật ra không tồi ăn vào đâu Này có lẽ còn có thể là một cái tiền thu đâu. Làm xong này đó, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo thẩm tuyết ra cửa. Lại lần nữa ra cửa, thẩm tuyết có chút kích động. tựa hồ lần này ra cửa, không phải đơn giản đi ra ngoài, mà là đi thám hiểm giống nhau. Lần đầu tiên cùng mẫu thân ra cửa, nàng liền cảm thấy thập phần thú vị. Mẫu thân hiểu đồ vật đặc biệt nhiều, rất nhiều cỏ dại cư nhiên đều có thể ăn, hơn nữa mẫu thân còn có thể dùng dã quả tử kiếm tiền. Lúc này, ở Thẩm Tuyết trong lòng, Lâm Duyệt Nhi tựa hồ đã tới rồi không gì làm không được, nông nỗi. Mẹ con hai người tay nắm tay, cười hướng phòng sau đi đến. Lúc này ngày vừa lúc, Lâm Duyệt Nhi cũng không có tính toán mới trái cây, mà là thải chút ăn rau dại lại tìm xem có hay không thứ gì liền trở về. Tả Hữu không dùng được bao lâu liền phải trở về làm cơm trưa. Dựa thẩm ra bên cạnh nước sông tương đối thâm một ít, có mấy mét. Lâm Duyệt Nhi thường xuyên nghĩ Nếu là có lưới đánh cá, nhất định phải bắt được một ít cá tới ha ha. Chỉ là, hiện tại vẫn là trước đem nhật tử quá thượng quý đạo rồi nói sau. Nghĩ tới không gian thần kỳ linh tuyên thủy, Lâm Duyệt Nhi trong lòng cảm thấy này cũng coi như là ông trời đãi chính mình không tệ. Hai người đi vào phòng sau hái chút rau dại, Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện một ít mã lan đầu, đảo cũng không tồi. Sao ăn, ăn không hết có thể phơi khô làm rau khô. Hiện tại, Thầm tuyết đã nhận thức không ít rau dại, đều không cần Lâm Duyệt Nhi giáo nàng liền có thể chính mình ngắt lấy. Hai người biên thải rau dại, biên hướng hai tòa sơn chân núi tới gần. Bởi vì chân núi địa phương rất lớn, trừ bỏ phía trước thải quá rau dại địa phương, lại chính là giã quả tử địa phương, địa phương khác hai người còn chưa đi qua. Rốt cuộc không ai đã tới, cỏ dại rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi cũng là cẩn thận, sợ có xả trùng chuột kiến gì đó. Nàng chính là biết đến liền này thân mình nguyên lai chủ nhân mỗi lần xem bệnh uống thuốc nhưng hoa trong nhà không ít tiền lâm duyệt nhi không nghĩ đem chính mình chỉnh đến như vậy thảm lần này như cũ là nàng con sọn thẩm tuyết dẫn theo rổ giao dại thải hảo sau liền trồng chất ở một khối địa phương sau đó hai người lại đi phía trước đi đại trở về thời điểm lại gọi thẩm bân bọn họ lại đây lấy về đi ở chân núi phía trước không đi qua địa phương lâm duyệt nhi phát hiện không ý tụ có chút nàng là nhận thức Tỉ như cây hoa quế, cây lê, cây đảo, cây hạnh, sơn cha thụ từ từ. Còn có một ít lâm duyệt nhi cũng kêu không nổi danh tự, bất quá nhìn mặt trên mở ra tiểu hoa nhi, nghĩ đến cũng là có trái cây. Đại thành thuộc liền biết được. Để cho nàng vui vẻ chính là, cư nhiên làm nàng phát hiện mấy cây hương xuân thụ. Lúc này nổi tiếng xuân sắc thật là thời điểm, nghĩ đến các loại hương xuân làm đồ ăn, nàng đều có chút tưởng nuốt nước miếng. Bởi vì là hoa dại. Cho nên không như vậy cao lớn, Tả Hữu Lâm Duyệt Nhi 18 tuổi. Dáng người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là thân cao cũng không tính lùn, nhìn ra ước chừng 1,65m Tả Hữu. Nàng nhưng thật ra thực mau ngắt lấy hương xuân, xem đến Thẩm Tuyết có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng nhưng thật ra không hỏi nhiều, biết được Lâm Duyệt Nhi làm như vậy tự nhiên có nàng mục đích. Tuy rằng, Thẩm Tuyết rất muốn hỏi một chút kia lá cây tử lấy về đi làm chi, bởi vì trong lòng cao hứng Lâm Duyệt Nhi thải cũng mau, chỉ chốc lát sau liền hái không ít. Ước lượng một chút, cũng đủ chính mình ra ăn. Lâm Duyệt Nhi đối thẩm ra mặt sau miếng đất này phương thực vừa lòng, thứ gì đều là thiên nhiên, phản phất một mảnh tiểu thiên địa. Nếu là về sau có bạc, nàng nhất định phải mua nơi này. Cái này ý tưởng, lúc này đã ăn sâu bén dễ định ở Lâm Duyệt Nhi ở sâu trong nội tâm. Đối với như vậy địa phương, Lâm Duyệt Nhi đời trước liền rất thích. Chỉ tiếp thẩm một dương không mừng ở nông thôn địa phương. Lâm Duyệt Nhi duỗi tay tháo xuống một cái giá quả, sau đó đem trong đầu lung tung dối loạn ý tưởng ném ra. Nàng đã trọng sinh, đời này, nàng Lâm Duyệt Nhi tất nhiên phải làm chính mình muốn làm sự tình. Chẳng sợ. Câu nói kế tiếp, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ nhiều, chỉ có nàng chính mình biết chính mình ở sâu trong nội tâm ý niệm. Sươn mặt nhìn bên cạnh đào rau dại tiểu nha đầu, Lâm Duyệt Nhi hiểu ý cười. Ông trời là ân sủng nàng, ban cho nàng nhiều như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ, đó là làm nàng sống thêm một đời, nàng tất nhiên là muốn vui sướng cả đời. Thường khai, Lâm Duyệt Nhi liền tùy tay đem trái cây ném vào sọt, sau đó nhanh chóng siêu tầm rau dại. Hai người bận bận rộn rộn, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi vẫn là nhịn xuống không, hay không ít hoa dại cỏ dại. Nàng sau khi trở về còn chưa từng vào nàng thần kỳ không gian, không biết những cái đó hoa dại rau dại có hay không sống. Đương nhiên, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi thích phấn nộn đào hoa, nàng cũng hái không ít. Thẩm tuyết cũng hái hoa, tựa hồ không có nữ tử không thích hoa cỏ. Hai người nhưng thật ra tốc độ mau, chỉ chốc lát sau thường phục không được. Nhìn ngay mau ở giữa, Lâm Duyệt Nhi liền ngừng lại, mang theo thẩm tuyết trở về đi. Trở lại thẩm ra, lại gọi thẩm bân cùng thẩm phục hỗ trợ cầm sọt đi trang đồ vật. Lại là một lần được mùa. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi lại là trước nấu cơm. Tẩy hảo mê nấu thượng gạo cơm, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu xử lý buổi sáng mua thịt bà chỉ. Nàng muốn làm thịt kho tàu, tuy rằng không có gì gia vị, nhưng là tả hữu có nước luộc, phòng trừng bọn nhỏ đều thích ăn đi. Lâm Duyệt Nhi bất giác nhìn trong viện bận việc mấy cái hài tử, trong lòng một mảnh mềm mại. Thẩm bân cùng Thẩm phục ở sửa sang lại rau dại, Thẩm tuyết mang theo song bảo thai rửa sạch hương xuân. Đến nỗi hoa cọt đều đặt ở Lâm Duyệt Nhi cửa phòng, nàng cái này là mặt khác rất có tác dụng. Bởi vì gia vị thiếu, Lâm Duyệt Nhi chỉ có thể dùng đường trắng. Buồn tốt cơm đặt ở một bên, mặt khác khởi một ngụm tiểu nồi bắt đầu nấu ăn. Thẩm ra phòng bếp bệ bếp làm được thực hợp lý, có hai nồi nấu, hai cái bếp khổng, nhưng thật ra phương tiện không ít. Như vậy thiết kế, cũng coi như là hiện giờ mọi người đại trí tuệ. Tẩy sạch thịt ba chỉ cắt thành nơi, Lâm Duyệt Nhi dùng dư lại không nhiều lắm đường xào ra nước màu, sau đó lại hạ nồi phiên xào thịt ba chỉ. cuối cùng. Màu sắc không tồi lại thêm thủy buồn thượng. Bất quá trong chốc lát, thịt hương vị nhi liền phiêu ra, mùi hương bốn phía. Làm ở trong sân bận việc bọn nhỏ, tức khắc cảm giác đói khát không thôi. Quá hương lạc. Xong bảo thai không tự rắc nuốt nuốt nước miếng, nhìn hương xuân đã tẩy sạch, vội vàng chạy đến Lâm Duyệt Nhi bên người. Hai đôi mắt, mắt nhỏ sáng lấp lánh, nhìn đáng yêu lại nảy mầm. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn bọn họ, sau đó lại phiên động một chút trong nồi thịt kho tàu. Cầm chiếc đũa chát một chút, cảm giác không tồi. Chỉ là, còn cần lại tiểu hỏa nấu trong chốc lát mới sẽ không như vậy dầu mỡ. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi vẫn là cầm một cái tiểu chén gốm gấp mấy khối thịt làm xong bảo thai đi xuống ăn. Rốt cuộc hài tử tiểu, bưng chén liền vô cùng cao hưng tránh ra. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi vẫn là nhìn đến bọn họ trước đem thịt kẹp cấp thẩm bân bọn họ ba người. Tưởng tượng đến như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, là chính mình. Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút ngọt tư tư. Cơm trưa là thịt kho tàu, vịt hoang trứng xào hương xuân, canh xương hầm, thanh xào mã lan đầu, cộng thêm cơm phẻ. Mấy cái hài tử lại là ăn đến vui sướng cực kỳ. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng làm Lâm Vĩnh Nghiệp lại đây ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi liền cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương lượng một phen. Tuy rằng làm khuê nữ một người đi chấn trên nàng không yên tâm, chính là chính mình đi xác thật không nhiều lắm tác dụng. Vì thế cuối cùng Lâm Vĩnh Nghiệp vẫn là đáp ứng rồi. Hắn có thể lưu tại trong nhà, một ngày xuống dưới có thể biên không ít tiểu rồi đâu. Tả hữu có thể giúp được nữ nhi, Lâm Vĩnh Nghiệp đều sẽ đảo nghĩa không thể chối tử. Sau khi ăn xong, thẩm tuyết xoát nồi rửa chén, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm bần cùng thẩm phục ra cửa. Xong bào thai quá tiểu, nếu không phải muốn nhiều đồ ăn một ít giá quạt tử, nàng đảo cũng sẽ mang lên bọn họ. Chính là... Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến nàng phía trước dùng dâu tầm làm gì đó, liền nghị sớm chút đem kia một mảnh dâu tầm đều ngắt lấy. Mấy ngày nay sợ sẽ sẽ có người chú ý tới nàng, tự nhiên có người hội kiến quá những cái đó ra quả tử. Tuy rằng không biết thánh nữ quả có hay không, nhưng là dâu tầm thứ này thực dễ dàng sinh trưởng. Hạ quyết tâm, mang theo hai đứa nhỏ, cong sọt liền ra cửa. Một cái buổi chiều bận việc, nhưng thật ra đem một mảnh địa phương dâu tầm đều ngắt lấy xong rồi. Bởi vì muốn một lần nhiều bán một ít, sau đó ở nhà nghỉ mấy ngày. Cho nên Lâm Duyệt Nhi lại đem sở hữu thánh nữ quả đều ngắt lấy xong rồi. Nàng có tính toán của chính mình. Nhiều như vậy dâu tầm cùng thánh nữ quả, phòng trừng muốn trang không ít rổ. Lâm Duyệt Nhi liền cầm còn thừa mấy trăm văn làm Lâm Vĩnh Nghiệp đi trong thôn hỏi một chút, hoặc là hỏi một chút quen biết người, có hay không người biên chế tiểu rổ. Nếu là ở trong thôn, giống nhau tay nghề làm gì đó nhưng thật ra không quý. Ít nhất, so chấn trên sẽ tiện nghi rất nhiều. Quả nhiên, Lâm Duyệt Nhi trở về thời điểm, liền nhìn thấy trong viện chất đống tiểu rổ. Ước chừng hơn 100, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút giật mình. Sau lại mới biết được, nguyên lai like Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là có quen thuộc người, thường xuyên giúp trong thôn nghề một làm công. Lâm Vĩnh Nghiệp đi tìm nhân gia, nhân gia béo phệ nghi đem tiểu rổ bán cho hắn. Nói là bán, không bằng nói nửa bán nửa tạo, hơn 100 tiểu rổ. Cư nhiên mới thu 200 văn tiền, này quả thực là quá tiện nghi. Lâm Duyệt Nhi trong lòng cao hứng, an bài đại gia hỗ trợ thu thập. Đem lá cây cùng lạn rớt hoặc là bị trùng cắn quá đều lấy ra tới vứt bỏ, sau đó lại trang soạn. Lần này bởi vì nhiều, cho nên Lâm Duyệt Nhi tính toán kêu lên thẩm gia phú đi. Rốt cuộc thẩm gia phú lớn lên cao lớn chút, phỏng trừng sức lực cũng đại. Nhìn trước mặt nàng chính mình văn văn nhược nhược cha, nếu là lại tuổi trẻ một ít. Sợ là giống cái thư sinh đâu. Tựa hồ lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nông ra sao có thể ra thư sinh đâu. Ném rất trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi cười sửa sang lại ra quả tử. Mẫu thân, cái này muốn sao? tiểu văn đột nhiên cầm một cái trái cây dơ lên, hỏi. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu vừa thấy, tức khắc định trụ. Sau đó ngây người một giây mới tiếp nhận trái cây. Chi gian một cái cam vàng lộ ra màu đỏ trái cây, phía dưới một cái tựa cây đầu hình dạng đồ vật trường ra tới. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền đã nhìn ra, cái này cư nhiên là quả điều. Không nghĩ tới, này phòng mặt sau cư nhiên có quả điều. Nàng nợ nụ cười, nhưng thật ra thẩm tuyết lập tức minh bạch. Xem ra, mẫu thân trong tay cái kia trái cây có thể ăn, hơn nữa có lẽ còn có thể bán tiền đâu. Không thể không nói. Thầm tuyết đã sớm biết được Lâm Duyệt Nhi dáng vẻ kia, nhất định là có giá trị đồ vật mới có thể làm nàng nhìn đến sau hiểu ý cười. Cái này trái cây là ai thải? Ở nơi nào thải? Lâm Duyệt Nhi phân bố thanh là buổi sáng vẫn là buổi chiều thải, tự nhiên không biết là ai. Trong viện trái cây đều là đặt ở cùng nhau. Nhưng thật ra thẩm phục do dự một giây, nhìn nhìn huynh đệ sau đó mới nói, nương, là ta thải. Liên ở thượng non sông dưới chân núi. Nghe hắn nói xong, Lâm Duyệt Nhi mới phát giác, thượng non sông bên kia chính mình không cẩn thận nhìn đâu. Khó trách không phát hiện cái này đâu. Nghĩ đến đây, nàng cười cười giới thiệu nói, cái này trái cây kêu quả điểu. Thành thực sau phía dưới cái này trái cây lớn lên là con cong. Có thể ăn, có thể bán tiền, là cái không tồi đồ vật. Nói, đem quả điểu đưa cho bọn nhỏ nhìn. Cũng coi như là nhận thức một phen đi. Mấy cái hài tử không nghĩ tới thẩm phục lung tung thải trái cây cư nhiên hữu dụ. Vì thế, kinh này về sau, mấy cái hài tử ra ngoài nếu là gặp gỡ cái gì không quen biết đều thích lưu lại, lại dò hỏi Lâm Duyệt Nhi. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Một phen sửa sang lại xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi phát hiện không ít chủng loại trái cây. Phòng trưng đều là bọn nhỏ tùy tay ném vào đi, có táo xanh, sơn trà, cam quýt từ từ. Chỉ là... Lần này Lâm Duyệt Nhi chỉ nghĩ đem sở hữu dâu tầm cùng thánh nữ quả bán quang, sau đó nghỉ một thời gian. Thuận tiện đem chính mình trong lòng muốn làm đồ vật làm ra tới. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là bận việc hơn nửa canh giờ mới đưa trái cây sửa sang lại hảo. Nhìn cái sọt trái cây, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy mỹ mãn. Đây chính là không ít tiền đâu. Tuy rằng đồng tiền không coi là đồng tiền lớn, chính là có thể kiếm điểm Nhi là một chút ta. nhìn, nhìn sắc trời Lâm Duyệt Nhi thấy trong viện phóng trái cây, còn có phơi nắng làm rau dại, lúc này mới bắt đầu động thủ làm cơm chiều. Nghĩ ngày mai sợ là đến bận việc một thời gian, Lâm Duyệt Nhi nguyên bản muốn làm mị phở, cuối cùng sửa làm lương khô. Nàng sống hảo mặt, sau đó bắt đầu làm mặt khác. Lần này, Lâm Duyệt Nhi phải làm chính là bắc màn thầu, còn có giữa chưa dư lại thịt ba chỉ, Lâm Duyệt Nhi tưởng lạc bánh có nhân sau đó kẹp thịt cùng đồ ăn cùng nhau ăn. Nhan gian. Lâm Duyệt Nhi đem phía trước thải hoa tươi Nhi sửa sang lại một phen, lấy ra không tốt đóa hoa cùng có sâu. Vội xong sau liền nhanh chóng trở về phòng, mấy cái hài tử ở vội xong trái cây sau liền bị Lâm Duyệt Nhi chạy về phòng đọc sách đi. Thầm ra hài tử đều thập phần nghe lời, trong nhà nhưng thật ra thực can tĩnh. Lâm Duyệt Nhi buộc thượng phòng môn liền vào không gian. Đương nhiên, trong tay còn không quên lấy thượng hôm nay đảo một ít hoa cỏ. Vừa tiến vào không gian. Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác không đúng rồi. Bởi vì sông vào mũi mùi hoa mùi vị thật sự là nồng đậm, ngửi được mùi hoa, nàng lập tức cười. Không nghĩ tới, cái này thần kỳ địa phương cư nhiên có thể gieo trồng hoa tươi Nhi. Bất quá, phía trước chính mình ngắt lấy hoa tươi ném ở một bên cũng phóng đến chết khiếp bất quá. Không gian linh tuyển thủy cũng lợi hại. Lại bước nhanh đến gần vừa thấy, các loại đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau khoe sắc, thảo một mảnh muôn hồng nghìn tía chi cảnh phía trước vẫn là héo nhi tháp tháp giống như rau dại giống nhau. Lúc này những cái đó hoa cỏ cư nhiên mọc kinh người, chính là kia hoang dại đỗ quyên hoa, hoa mẫu đơn, hoa hồng nguyệt quý đều khai đến cực kỳ động lòng người. Hoa chủng loại thực tạm có hoa lan, thường vi, ngưu mỹ nhân tử tử. Hoang dại đóa hoa ở cái này thần kỳ trong không gian nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình hẳn là vòng một khối địa phương ra tới dưỡng hoa. Hay còn nhớ rõ chính mình phía trước không tới nhiều ít linh tuyển thủy, không nghĩ tới cư nhiên như vậy hữu dụng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại cấp đoá hoa tới thượng một ít thủy, sau đó chính mình cũng uống một ít. Trong nhà những cái đó hài tử Lâm Duyệt Nhi nghĩ, đại chính mình ngày nào đó ở nhà liền cẩn thận đem linh tuyển thủy cấp bọn nhỏ uống thượng, bất quá, xem những cái đó hài tử bộ ráng, phòng trừng đều phải tiêu chảy. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên uống lên linh tuyển thủy quân bách liền bực bội. Cũng may mắn kia linh tuyển thủy đối nhân thân thể hảo, bằng không nàng cũng không dám mạo hiểm. Lúc này không gian bởi vì có hoa cỏ, cảm giác càng có nhân khí một ít. Lâm Duyệt Nhi nhìn không nhiều lắm không gian, rốt cuộc vẫn là hy vọng có thể lợi dụng lên, trong lòng tính toán nên như thế nào hợp lý sử dụng không gian. Trong không gian trừ bỏ mặt cỏ chính là một ngụm giống như buồn gỗ lớn nhỏ linh tuyển, lại vô mặt khác. Bất quá, nếu hoa cỏ có thể nuôi sống, tất nhiên có thể nuôi sống mặt khác đồ vật. Hơn nữa Linh tuyển thủy quá mức thần kỳ, lúc này mới không bao lâu, những cái đó hoa cọt như là dài quá mấy tháng bộ dáng Chiếu như vậy sinh trưởng tốc độ, về sau thẩm ra là không có khả năng chịu đói. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến phòng mặt sau tảng lớn giã quả tử, nếu là dùng không gian thủy pha loãng tới thượng, phòng trừng thực mong là có thể ra mới mẻ trái cây. Này quả thực không cần quá Mỹ Nga. Hú hồ, kia hai tòa sơn, nàng còn không có cơ hội đi qua đâu. Không ai đi trong núi, sợ là lại càng nhiều kỳ chân. Lâm Duyệt Nhi trong lòng kích động không thôi, tựa hồ có thứ gì ở sao động. Áp xuống trong lòng kích động, Lâm Duyệt Nhi liền ra nhà ở. Cầm chuẩn bị tốt mặt bắt đầu làm cơm chiều. Có lẽ là nghe được nàng ở bên ngoài động tĩnh, thẩm ra mấy cái hải tử đều ra tới hỗ trợ. Chính là nhỏ nhất song bảo thai cũng tưởng hỗ trợ, nề hà thật sự không dùng được như vậy nhiều người thôi. Lần này Lâm Duyệt Nhi dùng chính là bột ngô bỏ thêm bạch diện hỗn hợp làm màn thầu, sau đó dùng bạch diện làm bánh nướng áp chảo. Trong nhà hiện giờ nhật tử có thể so trước kia hảo quá nhiều, bọn nhỏ không cần mỗi ngày đều ăn khoai lang đỏ. Mỗi ngày đổi đa dạng thức ăn, còn có gạo trắng bạch diện. Như vậy nhật tử, làm thẩm ra mấy cái hải tử mỗi đến nấu cơm thời điểm đều đặc biệt chờ mong. Tự hồ, từ mẫu thân thân thể hảo về sau, trong nhà có cái gì bất đồng? Chỉ là mọi người đều biết là bởi vì mẫu thân thông tuệ cùng cần mẫn cho nên thẩm gia nhật tử mới tốt như vậy quá. Nếu là ở trong thôn, sợ là không nhân ra có thể mỗi ngày Nhi ăn thì đi. Thẩm bân nhất biết này đó, hắn là cùng thẩm gia phú cùng nhau đi ra ngoài quá, xem đến nhiều liền đã biết. Thẩm phục tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại là cái giật mình. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đem không ai gặp qua giã quả tử bán tiền. Làm trong nhà nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Bởi vậy, thẩm phục cũng đối Lâm Duyệt Nhi càng ngày càng tò mò. Hán cái này mẫu thân tuy rằng không phải thân, nhưng là tựa hồ đã thay đổi rất nhiều. Sớm không phải 3 năm trước đây nàng. Như vậy thay đổi, ở bọn nhỏ trong lòng tự nhiên đều cho rằng là tốt. Đương nhiên, bọn họ trong lòng ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi là không biết. Tuy rằng xuyên qua mà đến, chính là nếu chiếm nguyên chủ thân thể, tự nhiên muốn cho nàng an tâm đi. Lâm Duyệt Nhi lúc này làm là không thẹn với lương tâm, mặt khác đời trước vẫn luôn muốn hài tử, hiện giờ ông trời cũng coi như là thành toàn nàng tâm nguyện. Hơn nữa mấy cái hài tử đều đặc biệt đau người, làm Lâm Duyệt Nhi không thể không thích. Đời này nàng tất nhiên làm mấy cái hài tử quá hảo. Nghĩ đến đây Lâm Duyệt Nhi nhìn dâng lên hơi nước, lại nhìn quét liếc mắt một cái dựa vào nàng khẩn ngồi song bảo thai huynh đệ, trong lòng một mảnh ấm áp. Cơm chiều làm không ít. Màn thầu liền có mấy chục cái, còn có bánh nướng áp chảo. Lâm Duyệt Nhi chỉ là đem giữa trưa đồ ăn hâm nóng, sau đó dạy bọn họ dùng màn thầu hoặc là bánh nướng áp chảo kẹp đồ ăn ăn. Đối với như vậy mới mẹ ăn pháp, mấy cái hải tử đều đặc biệt thích. Lâm Vĩnh Nghiệp bên kia cũng làm đưa đi một phần, đương nhiên, thẩm gia Phú cũng để lại một phần. Người một nhà ăn đến cao hứng. Lâm Duyệt Nhi lại tưởng chính là, như vậy thức ăn không biết chân trên có hay không. Chính là, liền tính là chính mình có thể làm, chính là tiền vốn cũng kém quá nhiều. Muốn thuê cửa hàng, muốn người mua hỏa đồ vật nhì, đều là tiền A. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền từ bỏ. Sau khi ăn xong, sớm làm mấy cái hải tử tẩy tẩy vào nhà, Lâm Duyệt Nhi nhìn dần dần đêm đen tới Thiên Nhi, nàng liền ngồi ở trong viện chờ đợi. Thẳng đến Thiên hoàn toàn đêm đen tới, thậm ra Phú mới vội vàng hướng ra tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Lâm Duyệt Nhi cư nhiên đặc biệt chờ hắn. Tiến sân sau, ngây người một giây, thẩm ra phú như cũ hắt một khuôn mặt. Lâm Duyệt Nhi liền thấy hắn vào nhà liền gọi một tiếng cha, sau đó liền ở phòng bếp cho hắn lấy ăn. Xem hắn ở ăn cơm, Lâm Duyệt Nhi rèn sắc khi còn nóng nói lên, Cha, ngày mai ta muốn đi trấn trên mua giá quả tử, bất quá ta muốn cho người theo ta cùng đi, bởi vì lần này thải đến quá, ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Duyệt Nhi nói nhưng thật ra làm thẩm gia phú dại ra trong chốc lát, ngay sau đó cũng không nói chuyện, lo chính mình ăn đồ vật. Này bánh nướng áp chảo kẹp thượng đồ ăn, nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Bột ngô màn thầu hương vị cũng không tồi. Thấy thẩm gia phú không nói gì, Lâm Duyệt Nhi lại nói tiếp, ngày mai thiên không lượng liền xuất phát, cha nếu là ngày mai có việc có thể hay không đi chủ gia nói một chút. Nàng không biết như thế nào đối mặt một một khuôn mặt thẩm gia phú. Ở nàng cho rằng thẩm gia Phú sẽ không đi thời điểm. Thẩm gia phu ăn xong cuối cùng một cái màn thầu cũng không ngẩng đầu, đứng dậy nói, ngày mai ta tùy ngươi đi chấn trên. Nói, liền xoay người trở về phòng. Lâm Duyệt Nhi ngẩn ngơ, lúc này mới hiểu ý cười cười. Nàng cái này công công thật đúng là biến yếu, tuy rằng trên mặt tổng không thấy tươi cười, chính là hắn tâm sắc thật là thật sự. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Duyệt Nhi liền vui sướng thu thập chén đũa xoát nổi. Múc nước trở về phòng rửa rửa, sau đó nằm ở trên giường. Nghĩ đến ngày mai đại bán giá quả tử, Lâm Duyệt Nhi trong lòng tràn đầy chờ mong. Sắp ngủ trước, Lâm Duyệt Nhi lại đi không gian một chuyến, nhìn hôm nay loại ở không gian hoa cỏ đã thực tinh thần, lúc này mới yên tâm ra không gian. Một đêm ngủ ngon, hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Nhi sớm bỏ dậy, đã thói quen nơi này đồng hồ sinh học. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy ngủ sớm dậy sớm cũng không tồi. Từ trước, nàng vì công tác chậm trễ quá nhiều thời gian, giấc ngủ thời gian vẫn luôn rất ít, hơn nữa giấc ngủ chất lượng cũng kém. Hiện giờ ở cái này không biết tên thời đại, nàng lại cảm thấy vô cùng tự tại. Mặc hảo, vãn khởi một cái túi sách đầu, Lâm Duyệt Nhi thu thập một phen liền ra cửa rửa mặt. Thầy xong liền nhóm lửa, đem tối hôm qua làm màn thầu cùng bánh nướng áp chảo hâm nóng. Lâm Duyệt Nhi nhìn ngọn lửa nhấp nháy, nghe thấy cửa phòng mở ra là thanh âm. Là thẩm gia phu đi lên, Lâm Duyệt Nhi tự giác gọi một tiếng cha, sau đó tiếp tục bận việc. Chờ làm thuộc sau, Lâm Duyệt Nhi liền đem hỏa đè ép áp, trang mấy cái bao lên, sau đó liền thấy thẩm gia Phú sửa sang lại thỏa đáng ra tới. Một thân màu xám quần áo, tuy rằng là cực kém vải rệt, lại rốt cuộc là sạch sẽ. Thẩm gia Phú nhìn thoáng qua trong viện giã quả tử. Một tả một hưu để ra hai sọn Đi thôi. Hắn đi ở phía trước, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ sau đó làm hắn ở trong phòng chờ, lại ở trong tay hắn tác thượng mấy cái màn thầu sau đó chính mình đi ra ngoài. Thẩm gia phú như những mày, rốt cuộc vẫn là buông sọ tan lên. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi, thẩm bân liền vội vã ra phòng. Đã nhìn thấy thẩm gia phú còn chưa lợi hại, liền thở phào nhẹ nhõm. Ra ra, đây là tháng này ta cùng nhị đệ sao thư. Làm phiền ra ra đái đi thư phòng đi. Hắn rội ra tay qua đi, thầm ra phú sẽ biết, thủ hạ thư, phóng hảo. Thầm bân yên tâm gật đầu, cười liền trở về nhà ở. Bất quá một lát, liền nghe được bánh xe quần cuộn thanh âm. Lâm Duyệt Nhi nhảy xuống xe, đối với xe bỏ sư phó nói một câu cái gì, sau đó người nọ liền tùy nàng cùng vào nhà. Thấy Lâm Duyệt Nhi cùng người nọ cùng nhau dọn đồ vật. Thẩm gia phú đem không ăn xong màn thầu nhét vào trong lòng ngực cũng tới hỗ trợ. Mấy cái sọt giã quả tử, mặt trên cái đại đại lá cây, đem trái cây toàn bộ chè giấu. Cuối cùng là một đại bó rổ, bởi vì rổ nhiều cho nên Lâm Duyệt Nhi liền tìm một khối vô dụng một nơi, làm thẩm bân dùng bút lông viết thượng trái cây tên. Như vậy bán, có thể so dùng hồng giấy có lời quá nhiều. Bất đắc dĩ A. Lâm Duyệt Nhi cũng muốn dùng hồng giấy. Chính là nghề hán nơi này trang giấy đều thật quý. Tưởng tượng đến trang giấy, Lâm Duyệt Nhi liền nhớ tới lần đầu tiên thượng nhà sĩ tình cảnh, tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Chậm gì gì thượng xe bò, bánh xe cuốn cuộn, hướng tới thị trấn phương hướng đi. Thầm ra Phú trong lòng lại nghĩ, nhiều như vậy trái cây, cũng không phải là như vậy hảo bán. Từ trước, hắn cảm thấy này Duyệt Nhi nha đầu là vận khí tốt mới bán đi. Chính là, tiếp theo hai ngày đều có thể bán quang Này liền không phải vật khí. Tuy rằng trong lòng thực Kinh Ngạc, rốt cuộc Thẩm Gia Phú vẫn là không có nói cái gì đó. Mà, bên này, ngồi ở một bên Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cùng chính mình cha cùng ra cửa nhưng thật ra không cảm giác, lúc này cùng mặt đen Thẩm Gia Phú cùng, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy có loại vô hình áp lực a. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, loại này áp lực có lẽ là nàng công công trên người vọng lại. làm người cư nhiên nhìn hắn tựa hồ nhìn đến đại nhân vật giống nhau, không giận tự vi a, run run không tồn tại ngớt đáp, lâm duyệt nhi híp mắt không hề loạn tưởng, không biết qua bao lâu, chờ lâm duyệt nhi lại lần nữa mở to mắt thời điểm xe bò đã chạy hướng xe hành phương hướng rồi, nàng rũi rũi có chút cứng đờ chân, sau đó chờ xe bò đỉnh ổn sau liền xuống xe, lần này bởi vì sáng sớm, nàng cấp chính là sáu văn tiền, người nọ cũng sảng khoái chút, lâm duyệt nhi nghĩ nghĩ. Vẫn là đem bánh nướng áp chảo tắc hai cái cấp người nọ, tả hữu là chính mình thôn, đảo đều là người đáng thương. Có lẽ là không ngẫm lại đến Lâm Duyệt Nhi sẽ cho hắn thức ăn, ngây người vài giây mới hoàn hồn. Đại hắn hoàn hồn, liền đến chính là Lâm Duyệt Nhi rời đi bóng dáng. Tuy rằng này thẩm ra hắn là biết đến, ngoại lai hộ, chính là không nghĩ tới gia nhân này nhưng thật ra không tồi. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, liền ngồi ở chính mình xe bỏ thượng ăn bánh bột nô. Lâm Duyệt Nhi mang theo Thẩm Gia Phú hướng quẩy hàng địa phương đi, bởi vì lấy không được. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi không nghĩ thiếu người, chủ yếu còn có chính là xe bò không được lại hướng chợ bên kia chạy, như vậy quy định tự nhiên không thể phá, cho nên chỉ phải làm Thẩm Gia Phú hỗ trợ lại đi một chuyến. Nàng phô hảo sạp liền mang lên viết tên một bài, trái cây cũng trang thượng. Thời gian còn sớm, Lâm Duyệt Nhi liền thừa dịp cái này điểm Nhi nhanh chóng ăn chút gì. May mắn mỗi lần nàng đều làm nhiều. Cho nên buổi sáng ăn cơm nhưng thật ra đơn giản không ít. Chỉ là, nay cùng nàng trong lòng tưởng bữa sáng vẫn là kém qua xa chút. Nếu là có tiền hoặc là có thời gian, Lâm Duyệt Nhi còn tưởng ma chút sữa đậu nành cấp bọn nhỏ uống đâu. Sau đó mỗi cái hải tử một cái trứng gà. Như vậy mới có thể bảo đảm thấp nhất dinh dưỡng tiêu chuẩn đi. Thiên còn sớm, Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm gia phú trở về, liền cùng hắn liêu khởi Thiên Nhi tới. Tuy rằng nàng cũng có chút e ngại, Bất quá tốt xấu là nhà mình công công, cho nên nàng vẫn là căng ra đòi hỏi không ít chuyện. Lâm Duyệt Nhi hỏi đều là sự tình đơn giản, thậm ra Phú ngay từ đầu không muốn nhiều lời, chính là sau lại ngẫm lại, bọn nhỏ đều trông cậy vào cái này nương đâu, Lại nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi mất trí nhớ sự tình, hắn liền nói không ít. Nguyên lai, like, cái này thiên khải quốc kiến quốc đã có 500 nhiều năm lịch sử, hiện giờ tại vị hoàng đế hoàng gia họ lý. Nói, Lý thị gia tộc chính là nhân tài đông đúc. Bất quá, bên ngoài tuy rằng cũng có bá cánh họ Lý, lại không dám loạn tưởng cái gì. Lý họ, làm Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới đời trước một cái triều đại, chính là hỏi càng nhiều, nàng cũng đã phát giác, nơi này thật không phải nàng sở nhận thức cái kia lịch sử triều đại. Trong lòng không biết nên thở dài hay là nên may mắn, Lâm Duyệt Nhi lại hỏi không ít. Bởi vì thẩm gia Phú cũng thường xuyên thượng chấn trên, nhưng thật ra hiểu được không ít. Cái này song Hà Trấn, là Thanh Châu lệ thuộc với Thanh Châu Phủ còn Hạn. Cái này thiên khải quốc có 3 cái phủ. Cái thứ nhất đó là Cẩm Châu Phủ, đúng là hoàng thành nơi địa phương. Bài vị đệ nhị chính là U Châu Phủ, bởi vì nơi đó giàu có, thuộc về đất lành hảo địa phương. Nhất cuối cùng đó là Thanh Châu Phủ, thuộc về đồng ruộng tương đối quảng, nhưng làm mà quảng người sơ nghèo khổ nơi. Mỗi cái phủ phía dưới, chính là không ít thành chấn. Thành Trấn phía dưới là lớn lớn bé bé thôn trang. Song Hà Trấn, chỉ là Thanh Châu Phủ phía dưới một cái không chấp mắt tiểu sân thôn. Bởi vì dựa vào Thanh Châu Phủ chủ thành khu rất xa, quá mức hẻo lánh, cho nên rất ít có người lại đây. Nơi này người đều là tự sản tự tiêu, rất ít có ngoại lai. Nói, thẩm gia Phú biết đến không ít. Thanh Châu Phủ số một nhân vật đó là Lục Gia, nói bọn họ Lục Gia láo ra quản hạt toàn bộ Thanh Châu Phủ. Hơn nữa nghe nói là một cái không tồi người. Đến nỗi thanh thiên đại lào gia vừa nói, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhăn mũi. nay thâm sơn cùng cốc, tự nhiên là hai bàn tay trắng. Chính là, ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng tự nhiên biết đến, một năm thanh chi phủ, 10 vạn đồng tuyết bạc. Đầu năm nay, không có không thăm người, chỉ là xem hắn như thế nào làm xong. Bất quá, nếu đại gia đối hắn lục ra đánh giá rất cao, nghĩ đến cũng kém không đến chạy đi đâu. Cái này thiên khải quốc có tam đại gia, thanh châu phủ lục gia, ú châu phủ tô gia, cẩm châu phủ cố gia. Mỗi cái mọi người đều không phải bọn họ tầm thường ba tánh có thể so sánh nghĩ, tuy rằng bọn họ quản hạt các châu phủ, đỉnh đầu thượng lại không có bao lớn thực tế quyền lực. Đương nhiên, cái này thẩm gia phú tự nhiên không có cùng Lâm Duyệt Nhi nói lên. Lâm Duyệt Nhi nghe được hiểu rõ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ mấy cái đại gia. Nếu là không thể treo trọc nhà giàu. Nàng tự nhiên phải nhớ đến. Nơi này không phải đời trước cái loại này pháp chế xã hội, tuy rằng cái này hư cấu thiên khải quốc cũng là có luật pháp. Chính là, ngầm, có tiền dễ làm sự đây là thường có sự tình. Lại nói, Lâm Duyệt Nhi nghe xong này đó liền không hỏi nhiều. Bởi vì trời đã sáng rồi. Bởi vì phía trước bán quá, sinh ý cũng hòa bạo, cho nên lần này cũng không cần Lâm Duyệt Nhi tuyên truyền. Trợ thượng mới vừa náo nhiệt lên. Nàng sạp thượng liền có người tới mua, nhưng thật ra làm thẩm gia phu xem đến có chút mông. Này, này sinh ý cũng quá hảo làm đi. Hắn tuy rằng không hiểu Lâm Duyệt Nhi như thế nào làm buôn bán lại như thế nào lưu lại lao hộ khách, nhưng là từ Lâm Duyệt Nhi đái nhân là có thể nhìn ra tới. Nàng làm buôn bán, gương mặt tươi cười nên người, thường xuyên còn trộm tắt thượng mấy cái giã quả tử cho người ta, nhưng thật ra làm người cảm giác không tồi. Nếu chính mình đến nàng nơi này mua đồ vật, chỉ sợ cũng là trong lòng thoải mái. Nghĩ thông suốt điểm này, thẩm ra Phú liền vông lòng ra nhân mày. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, vốn tưởng rằng hôm nay mua người tuy rằng nhiều, nhưng là nhiều ít cũng liền mời mấy người quen. Lại không nghĩ rằng, không ít người sớm tại ngày đầu tiên ngày hôm sau liền biết được hai cái trái cây tên. Không ít người là nghĩ mua tới tặng lễ, bởi vì ngụ ý hảo sao. Nay không... Vừa tới một người mở miệng liền phải bốn rổ, thanh toán tiền dẫn theo liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi cười đem đồng tiền thu hồi tới, đặt ở chính mình phía trước túi sách. Đây là nàng ở chính mình trong phòng tìm thấy, có lẽ là thả thật lâu. Màu đen bao bao chỉ có một dây lưng, có chút giống đời trước thập niên 60-70 nghiêng vác cặp sách. Bất quá, ở đáy giường hạ tìm được sau nàng liền lấy ra tới dùng. Nhưng thật ra dùng không tồi. Nhìn đã bán đi 30 rổ. Nay đã là ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau tổng sản lượng. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt cười mị, cùng thẩm gia Phú cùng nhau lại trang 30 rổ ra tới. Mới vừa sửa sang lại hảo, liên đốc thấy chính mình trước mặt một đôi màu đen dài Lâm Duyệt Nhi đứng dậy, trước mặt cư nhiên đứng năm sáu cá nhân. Thẩm gia Phú vẫn luôn ở phía sau nhìn trái cây cùng rổ, lúc này thấy tới không ít người, hơn nữa xem những người đó diện mạo hung thần ác sát, khó đối phó bộ dáng Hắn vội vàng đi lên trước. Còn chưa chờ hắn tới gần, Lâm Duyệt Nhi liền đột nhiên nở nụ cười. Các vị đại ca hảo, tiểu phụ nhân mới đến không bao lâu, nhưng thật ra vẫn luôn không gặp phải các vị đại ca. Tiểu phụ nhân đã sớm nghe nói đại gia nhắc tới đại ca, hôm nay nhìn thấy quả nhiên đều là anh hùng hảo hán. Biên nói, Lâm Duyệt Nhi cười từ trong tay háo đem chuẩn bị tốt tiền đồng đưa lên. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy có người thấy bọn họ lại đây không phải kinh hách cùng thét trói thai. Lâm Duyệt Nhi cười tủng tỉm bộ dáng, hơn nữa nàng nói rất đúng lời nói, nhưng thật ra làm mấy người nghe xong rất là thỏa đáng. Cầm đầu nam tử nhìn chăm chầm nàng nhìn hai giây, trên mặt giữ tợn nhìn qua càng thêm khủng bố. Họ lôi mắt trái rắc một cái vết sẹo nghiêng lướt qua gương mặt, nhìn qua có chút thấm người. Bất quá, tựa hồ lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy kia nam tử nhìn chăm chú hai giây lúc này mới cười lớn tiếp nhận tiền. Ha ha ha ha, nguyên lai like chúng ta ca nhi mấy cái như vậy nổi danh A. Anh hùng hảo hán không dám nhận, mọi tử về sau nếu là có chuyện gì, trực tiếp kêu ta lôi ca tên tuổi nói, cũng không đùa lưu. Sơn mặt đối với bên người nhân đạo, ca mấy cái, đi rồi. Ai, lôi đại ca đi hảo, các vị đại ca đi thông thả A. Lâm Duyệt Nhi cười đưa bọn họ đi xa gương mặt tươi cười liền gục xuống xuống dưới, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, nhìn đến những người đó thân hình cao lớn, lại còn có vẻ mặt hung dạng người, nàng đúng là trước tiên có chút khiếp đảm. Chính là Lâm Duyệt Nhi trước kia liền hỏi thăm quá, những người này chỉ lấy tiền, xem như bảo hộ phí cái loại này. Thu tiền liền chiếu cố này đó ở chợ người trên, nếu là có người nháo sự bọn họ cũng có thể ra mặt. Lâm Duyệt Nhi cũng đã nhìn ra, Những người đó ăn mặc đến cũng không phải đặc biệt hảo. Toàn bộ đều là màu đen vải bông quần áo, hơn nữa cũng không phải tế miên. Phòng trừng, nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nàng đảo không phải đồng tình bọn họ, bất quá là cảm thấy những người đó hẳn là sẽ không quá xấu. Liên hướng về phía bọn họ không có ý mạnh hiếp yếu cũng đã không tồi. Tả hữu một ngày phí dụng một cái quầy hàng là năm Văn, không tính nhiều. Họ lôi đi rồi, trong lòng cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên cư nhiên có người nói bọn họ huynh đệ là anh hùng hảo hán, nếu thật là anh hùng hảo hán, sợ cũng không phải ở chỗ này cậy mạnh. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, cầm đầu họ lôi trung niên nam tử biểu tình có chút chấm thấp. Bất quá, hắn lại nhớ kỹ cái kia diện mạo giống nhau cô nương. Nghe nàng tự xưng tiểu phụ nhân, xem ra là gà chồng. Bất quá xem phía sau nam tử cùng nàng lớn lên không giống, sợ là thân thích hoặc là người quen. Cái kia sạp bọn họ cũng là hôm nay mới vừa vặn quá khứ. Từ trước qua đi kia tiểu phụ nhân sạp đều thu, lúc này mới không thu đến tiền. Bất quá, hắn con môi cười cười, ước lượng trong tay tiền đồng. Nay tiểu phụ nhân cũng là thượng nói nhi, đem phía trước hai ngày quầy hàng đều bổ thượng, 15 lăm văn, xem như không tồi. Đương nhiên, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tự nhiên không ai biết. Cùng hắn cùng nhau huynh đệ nhưng thật ra đã nhìn ra, đại ca tâm tình không tồi tức khắc đại gia chạy nhanh chung quanh không khí đều nhẹ nhàng lâm duyệt nhi bên này mới vừa tiễn đi người nọ lúc này mới phát hiện thẩm gia phú đi đến nàng bên cạnh lúc này thẩm gia phú cư nhiên đối lâm duyệt nhi có chút lao mắt mà nhìn từ trước này duyệt nhi nha đầu luôn là nhút nhát sợ sệt tuy là sinh song bảo thai về sau cũng là giống nhau chỉ là so với thiếu dương bị bắt đi sau phải kiên cường không ít chính là hôm nay hắn mới phát hiện không phải như vậy hồi sự nhi. Tự hồ, chính mình trước nay chưa từng hiểu biết cái này nha đầu. Nàng cư nhiên không có cùng mặt khác nữ tử giống nhau, nhìn thấy cái loại này hung thần người kêu to hoặc là doa khóc. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nha đầu này cư nhiên đạm nhiên cười đối ứng, này hoàn toàn làm hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá, hiện giờ nhìn nha đầu bộ dáng sợ là đã sớm biết được những người này trở về. Bằng không, cũng sẽ không đem tiền mặt khác đặt ở trong tay áo. Xem ra, nàng là sớm có chuẩn bị. Đối với Lâm Duyệt Nhi đột nhiên trở nên thông tuệ lớn mật, Thẩm gia Phú cảm thấy đây là chuyện tốt. Cùng Lâm Vĩnh Nghiệp tưởng giống nhau, Thẩm gia Phú cũng là cảm thấy mấy cái hài tử yêu cầu như vậy mâu thân. Như vậy lo nghĩ, lại tới nữa mấy cái bán trái cây người. Thẩm gia Phú nhưng thật ra thấy rõ ràng, như vậy bàn tay lớn một chút rổ, vẫn là bán giá quả tử. Không ra cái gì tiền vốn. Này Duyệt Nhi nha đầu cư nhiên bán 60 văn một rổ, có người mua 2 rổ nàng liền 100 văn hai rổ. Này, xem như giá cao, nghĩ đến còn có thể trang không ít rổ giá quả tử, thẩm ra Phú cảm thấy, này đều không phải giá quả tử, đều là tiền đồng A. Bên này, Lâm Duyệt Nhi bán đến mệt, nhưng là vui vẻ cực kỳ. Một canh giờ thời gian, nàng liền bán đi 58 rổ, đại gia phỏng trừng là nghĩ tiện nghi 20 văn. Lúc này mới hai giờ mua. Này cũng làm Lâm Duyệt Nhi bất việc không ít. Chính là lấy kia đồng tiền, 100 văn xuyến một cái xuyến nhi, cũng hảo tính sổ không phải. Từ trước đều là bán một canh giờ không đến liền về nhà, hôm nay phòng trừng sẽ vãn một ít. Lâm Duyệt Nhi quên mang thủy, nghĩ thầm sớm chút bán xong trở về đi. Nghĩ đến đây, bất giác liếm liếm có chút khô không môi Đối với Lâm Duyệt Nhi như vậy một cái mới tới 7 quán người. Trung quanh lão nhân nhi nhưng thật ra không ít, chỉ là đang xem đến Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày đều có người bồi cùng nhau lại đây bày quán. Hơn nữa vừa rồi Lâm Duyệt Nhi cười đối họ lôi trong chốc lát người thời điểm, mọi người tức khắc trong lòng kinh ngạc cảm thán. Này tiểu phụ nhân cư nhiên không sợ họ lôi. Nghe vừa rồi họ lôi chính là nói, gọi nàng ngội từ đâu, còn nói có việc kêu hắn tên tuổi. Mọi người phía trước trong lòng còn hâm mộ ghen tị hận tâm tư, tức khắc nghỉ ngơi xuống dưới. Kêu họ lôi nhưng không dễ chọc, nghe nói hắn đã từng giết qua người đâu. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn đỏ mắt Lâm Duyệt Nhi sinh ý người tức khắc không dám loạn suy nghĩ. Đương nhiên, này đó Lâm Duyệt Nhi là không biết, nàng cũng không biết chính mình như vậy cách làm cư nhiên làm nàng tỉnh không ít phiền thoái. Nhìn ngay ước trường giờ thịnh, lúc này trên đường người đi đường nhiều rất nhiều. Chỉ là bởi vì không phải đại tập, cho nên đến lúc đó không tính tế. Vừa rồi bán số dưới. Chỉ còn lại có trước mặt cuối cùng hơn 30 rổ, nhưng thật ra tính mau, Lâm Duyệt Nhi trên người treo túi tiền tử lúc này có chút trọng, nàng xoay người đem túi tiền tử giao cho thẩm gia Phú. Thẩm gia Phú đốc liếc mắt một cái túi tiền liền nhận lấy. Vẫn là đặt ở chính mình trên người an toàn, này Duyệt Nhi nha đầu quá gầy yếu đi, thủ không được. Lâm Duyệt Nhi mới vừa xoay người đối với đường phố, liền nhìn đến một cái bụ bấm trung niên nam tử hướng tới nàng bên này đi tới. Nàng tập trung nhìn vào, cũng không phải là phía trước mua quá hai lần bụi bấm nam tử sao? Hắn hôm nay phía sau cư nhiên còn đi theo vài người, tựa hồ là hạ nhân. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn mắt buồn ngủ tùng tùng, sợ là không ngủ tỉnh đã bị đào lên đi. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi trấn tướng. Trung niên nam tử vừa đi vừa xuyễn, trong lòng nói thầm, này chủ tử đại buổi sáng đem hắn lộng lên cấp chủ tử mua trái cây. Hơn nữa, lần này cư nhiên Nghĩ đến chủ tử lời nói mới rồi, hắn tưởng phản bác lại thay đổi không được chủ tử kiên trì. Nam tử trên người thịt mỡ vừa đi run lên, nhìn có chút hỉ cảm. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn đi vào, cười nói, đại thúc, người muốn mấy rổ. Nàng thật xa liền trông thấy này trung niên nam tử là ngắm nàng quay hàng. Nam tử không kịp sắt trên đầu mồ hôi mỏng, cười nói, nếu người đều kêu ta đại thúc, về sau liền cứ gọi ta ngụy thúc đi. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới nay đại thúc vừa lên tới liền tới như vậy một câu, nàng bất quá là khách sáo kêu đại thúc mà thôi. bất quá xuất phát từ buôn bán, lâm duyệt nhi lập tức đôi gương mặt tươi cười nói, nếu ngụy thúc để mắt ta, kia ngụy thúc kêu ta duyệt nha đầu hoặc là lâm duyệt nhi đều thành. người nọ ngây người một giây, ngay sau đó cười cười, duyệt nha đầu, ta không phải mua trái cây, là tới cùng ngươi nói sinh ý. lâm duyệt nhi thấy hắn như vậy vừa nói, trong lòng xoay vài vòng, tức khắc cười nói không biết ngụy thúc muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý, nàng nhưng thật ra trực tiếp, ngụy thúc cũng chính là ngụy cường cười cười, khấp đôi mắt nhỏ nói, kỳ thật là nhà ta chủ tử muốn cùng nha đầu làm cái này trái cây sinh ý, nếu không, duyệt nha đầu thu thập một phen, nhà ta chủ tử ở trà lâu chờ đâu. nói lời này, ngụy cường trên mặt mang theo lấy lòng, lâm duyệt nhi thế mới biết, này bụng bấm ngụy thúc cư nhiên vẫn là cái hạ nhân nghĩ đến tả hữu là vì người khác làm việc, huống hồ là đưa tới cửa tới nói xin ý, tự nhiên không có khả năng ra bên ngoài chán. Ngay sau đó, Lâm Duyệt Nhi miệng cười xinh đẹp gật gật đầu, vậy làm phiền Ngụy thúc dẫn đường. Ngụy Cương gật gật đầu, với tay làm phía sau người hỗ trợ thu thập sạp. Lâm Duyệt Nhi cũng cười cùng hắn giới thiệu Thẩm Gia Phú. Sau đó ba người đi ở phía trước hướng Chính Phố đi. Chính Phố, Lâm Duyệt Nhi còn lần đầu tiên tới, kia cao cao lầu các. Treo các loại cửa hàng bán đồ vật lá cờ, đỏ thâm đèn lồng. Rộn ràng nhốn náo mọi người, cấp cái này chính phố tăng thêm càng nhiều không khí. Cùng chợ bất đồng, chủ phố thực sạch sẽ. Phiến đá xanh con đường, trên đường ngẫu nhiên có xe ngựa chạy, giống nhau đều không phải người bình thường ra. Lâm Duyệt Nhi nhìn chính trên đường mọi người ăn mặc, nhiều là tế vải bông, cũng có không ít người ăn mặc tơ lụa quần áo. Này đó là trinh lệch, Nàng đi qua chợ. Đại gia xuyên đều là áo vải thô, có người ăn mặc thô vải đông, cực nhỏ người ăn mặc tế vải đông. Chính phố mặt tiền cửa hiệu cũng đều rất lớn, con đường cũng khoan, nhìn ra xuống dưới, nhưng cùng vài chiếc xe ngựa song song chạy. Chủ phố nhập khẩu, đại đại cổng chào bộ dáng tiêu chí, mặt trên viết chính phố hai chữ. Nhìn rất là đại khí, nay cùng chợ hoàn toàn không thể bằng được. Thẩm gia phú nhưng thật ra đã tới chính phố, hắn mắt nhìn thẳng, nhưng thật ra nhìn không phải người thường giống nhau. Tuy rằng ăn mặc áo vải thô, chính là khí thế lại hoàn toàn không kém nguy cường. Lâm Duyệt Nhi tùy ý nhìn nhìn chung quanh cửa hàng, các loại điểm tâm phô, quán ăn, tu trang, cái gì cần có đều có. Mấy người đi rồi non nửa khắc chung, rốt cuộc tới rồi một cái may mắn trà lâu ngừng lại. Cái này trà lâu có ba tầng, chiếm địa diện tích mấy trăm bình. Nhìn như vậy đại quy mô trà lâu, nhưng thật ra rất có khí thế. Cửa đón khách Tiểu Nhị nhìn đến mấy người, lập tức tiến lên. Tuy là nhìn đến Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm ra phú như vậy ăn mặc kéo kiệt, kia tiểu nhị cũng không có nhíu mày cùng không kiên nhẫn. Đang nghe đến Ngụy Cường nói mâu đơn giản, tức khắc ánh mắt sáng lên. Liên tục cười thỉnh mấy người đi vào. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua nâng trái cây hạ nhân, nhưng thật ra Ngụy Cường cười giải thích, Duyệt Nha đầu yên tâm, trái cây hư không được. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi có chút mặt nhiệt, nàng ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó đuổi kịp. Điếm tiểu nhị lánh mấy người đi vào lầu hai nhà gian, tận cùng bên trong một gian, môn sườn một cái tiểu thẻ bài điều khắc mẫu đơn. Ở giữa vị trí, Kim Phấn viết mẫu đơn gian bà chữ. Túi đầu không lưng đưa mấy người đi vào, tiểu nhị liền bị ngụy cường xua tay tiếp đón đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi đi vào liền nghe đến nhàn nhạt mùi hoa, tựa hồ là mẫu đơn hương khí. Nàng có chút hiểu rõ, nay trả lâu nhưng thật ra thanh nhã, đặt tên mẫu đơn gian liền dùng mẫu đơn hương. Hơn nữa, vào nhà nhìn đến bình sứ vật trang trí thượng cũng hỏa mâu đơn, trên tường nếm thử bảng hiệu tranh chữ cũng là mâu đơn, ngay cả trà cụ cũng là mâu đơn. Màu trắng màn che thượng, họa muôn hồng nghìn kế mâu đơn đủ Như vậy đại khí lại không tục khí cách làm, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán. Đối với tốt đẹp sự vật, mọi người đều là thích, Lâm Duyệt Nhi cũng giống nhau. Có lẽ là thấy nàng không nói gì, kia Nguyễn Cường đi vào. Một đạo bình phong cách xa nhau bên trong, một bóng người an toàn. Chủ tử, kia ban trái cây cô nương tới. Nói, lúc này mới có thời gian lau lau trên đầu hãn. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, người này rốt cuộc là nam hay là nữ. Nếu là nam tử, cũng quá nương chút, cư nhiên ái mẫu đơn. Nếu là nữ tử, nhưng thật ra có thể lý giải. Lâm Duyệt Nhi vừa định xong, một đạo Duyệt Nhi thanh âm vang lên, giống như chim hoành hành thành thúy thanh âm. Cùng lúc đó, một cái màu trắng thân ảnh tự bình phong mặt sau đi ra. Có thể mời đến cô nương làm khách, nhưng thật ra vinh hạnh của ta. Nói chuyện, kia bạch đi đi nữ tử duỗi ra tay phải, dẫn Lâm Duyệt Nhi ngồi vào một bên, cô nương mời ngồi. Lâm Duyệt Nhi đảo không nghĩ tới, này ngụy thúc chủ tử cư nhiên là cái nữ tử. Hơn nữa vẫn là một cái tuổi ước chừng song thập nữ tử. Như vậy tuổi trẻ cư nhiên thành chủ tử. Lại xem nàng trên đầu đuối tóc rất là phức tạp trên người bạch đi liềng đai lưng cùng làn váy còn có cổ tay háo đều theo mẫu đơn màu đỏ mẫu đơn tựa hồ ở trên người nàng nở rộ giống nhau lâm duyệt nhi đột nhiên cảm thấy này nữ tử thích mẫu đơn đã đến si cuồng nồng nỗi dương mắt nữ tử đạm nhiên đối với lâm duyệt nhi cười chậm gì gì vì nàng châm trà giơ tay nhấc chân quý khí cùng điển nhã làm người phảng phất nhìn đến không phải một nữ tử ở châm trà mà là một bộ tốt đẹp họa. bàn tay đại gương mặt mắt như hồ thu Phấn mặt đỏ môi, như huyền tựa hoa. Nàng ngồi ở chỗ kia, phản phất không thu bất luận cái gì quấy nhiễu. Như vậy mạo nếu thiên tiên lại ôn nhu như nước nữ tử, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi tâm sinh hảo cảm. Bất quá, này cũng bất quá là nháy mắt cảm giác. Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến nàng lời nói ngồi xuống sau liền cười nói, cô nương khách khí. Thẩm ra phú làm ở một bên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Này Duyệt Nha đầu muốn nói sinh ý chính là nữ tử. Hắn ngồi ở chỗ này cũng không thích hợp à? Ngụy Cương cũng nhìn ra tới hắn mất tự nhiên, nghĩ đến Tả hữu là Duyệt Nha đầu nói sự, liền cười đánh ha ha, lành Thẩm Gia Phú đi xuống lầu ngồi. Thẩm Gia Phú vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác thoải mái nhiều. Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận nàng kia đưa qua nước trà, cảm tạ. Nữ tử đạm cười nói, ngươi thả nếm thử ta phao trà, phẩm nhất phẩm hương vị như thế nào? Bởi vì không hiểu trà, Lâm Duyệt Nhi cũng không giả ý, nói thẳng nói. Cô nương chê cười, ta bất quá là một giới nông phụ, nhưng thật ra nếm không ra cái gì. Bất quá, chúng ta uống trà là uống, bởi vì khát liền uống. Nói, dừng một chút nói một câu, nếu là cô nương tìm ta tới phòng trà, kia chính là lãng phí cô nương hảo trà. Nàng kia vốn tưởng rằng nàng sẽ nói thượng một câu hảo trà hoặc là gì đó, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên nói thẳng không cố kỵ. Cái này làm cho nữ tử tức khắc đối nàng sinh ra hảo cảm. Nói thật người không nhiều lắm, thật sự khó được. Ha ha! Nhưng thật ra ta nói sai rồi, cô nương uống trà. Nữ tử như cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ là lúc này đôi mắt cười đến càng sâu càng chân thật một ít. Thấy Lâm Duyệt Nhi liền uống lên hai ly trà, nữ tử đốc thấy nàng làm làm môi, lúc này mới đánh giá. Tuy nói ngồi ở nàng trước mặt chính là một cái thôn cô, nhìn dáng vẻ bất quá song thập tả hữu, lại không nghĩ rằng khí thế phương diện cùng chính mình so sánh với, một chút không kém. Hơn nữa nàng kia không tiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, làm nữ tử rất là thưởng thức. Còn chưa tự giới thiệu, tiểu nữ tử lục ngân vân, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Nàng lại lần nữa cấp Lâm Duyệt Nhi thêm thủy, lại đem trên bàn điểm tâm đầy đầy. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua cười cảm tạ nói, lục tiểu thư, nếu là không chê, nhưng cứ gọi ta Duyệt Nhi hoặc là Lâm Duyệt Nhi. Nói. Nâng chung trà lên thổi thổi, sau đó uống một hơi cạn sạch. Như vậy hào sảng nữ tử, nhưng thật ra làm Lục Ngân Vân có chút tò mò. Nàng cười nói, "Tự nhiên không chê, ngươi cũng đừng gọi ta Lục tiểu thư, gọi ta Vân." Nói giống nhau, lại nhìn quét Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái hỏi, "Duyệt Nhi bao lớn rồi?" Tuy rằng tưởng kết giao, nhưng là xem Lâm Duyệt Nhi bộ dáng tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm đại. Lâm Duyệt Nhi cười nói, "Ta 18." Mới vừa nói xong, Lục Ngân Vân hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười nói, ta đây có thể so người lớn hơn hai tuổi đâu. Duyệt Nhi gọi ta Vân Tỷ Tỷ hoặc là Bạc Vân Tỷ đều được. Lâm Duyệt Nhi thức thời gọi một tiếng Vân Tỷ Tỷ. Hai người tương nôn thật vui. Bất quá, uống nữa để tứ ly trà, Lâm Duyệt Nhi nói thẳng nói, không biết Vân Tỷ Tỷ muốn cùng ta làm cái gì sinh ý. Nói đốn một giây tiếp tục nói, thật không dám dầu diếm, ta cũng liền cái kia dã quả tử sinh ý. Bất quá điểm này tiền trinh vân tỷ tỷ sẽ không để trong lòng nàng nói được chắc chắn lục ngân vân cười lắc đầu nhà đầu này xem đến thông thấu ta tự nhiên là muốn cùng duyệt nhi muội muội làm trái cây sinh ý này dã quả tử hiện giờ đã sớm vận đến cẩm châu phủ cùng u châu phủ nói thấy lâm duyệt nhi khó hiểu tiếp tục nói thật không dám dầu diếm ta quê quán ở thanh châu phủ phía trước hai lần mua tới dã quả tử đã sớm làm người đưa hướng quê quán Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, bất quá là giá quả tử, cư nhiên vẫn như vậy xa. Cũng không biết Cẩm Châu Phủ cùng U Châu Phủ có xa hay không, này đó Phú Quý Nhân ra cũng thật có thể lan lộn. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không nói xuất khẩu. Chính mình chỉ phụ trách bán trái cây, chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng là bổng phí. Đốc thấy Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc ánh mắt, Lục Ngân Vân cười giải thích nói, Thanh Châu Phủ bên kia ta liền không có người đưa, bởi vì mua được không nhiều lắm bất quá Cẩm Châu phủ cùng U Châu phủ bên kia tỷ muội, nhưng thật ra nhìn thấy này đó trái cây rất là cao hứng. Vì thế, ta cảm thấy cái này sinh ý không tồi, liền muốn cùng Duyệt Nhi muội muội nói nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới minh bạch, hóa ra này Lục Ngân Vân là đưa cho tiểu tỷ muội. Bởi vì có người muốn nói rõ có nguồn tiêu thụ, nàng mới muốn làm cái này sinh ý. Bất quá, Thanh Châu phủ. Thanh Châu phủ, lục gia. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên trong lòng thình thịch, này lục ra sợ sẽ là cái kia tam đại gia lục ra. Nàng chính là nghe thẩm gia phu nói qua, chỉ có một lục ra. Không nghĩ tới, chính mình cư nhiên nhận thức lục ra người. Loại cảm giác này liền giống như đột nhiên gặp gỡ hàng tỷ phú ông giống nhau tâm tình. Lâm Duyệt Nhi áp xuống đáy lòng quái dị ý tưởng, cười gật gật đầu, vân tỷ tỷ để mắt ta, ta tự nhiên là vui. Thấy nàng đồng ý, lục ngân vân tức khắc ý cười xinh đẹp. Làm nàng càng thêm nhu nhược động lòng người. Ngay cả như vậy, Duyệt Nhi muội muội ta liền nói thẳng. Lục Ngân Vân cười mở miệng, Duyệt Nhi muội muội mỗi ngày có thể ngắt lấy nhiều ít trái cây. Người nơi đó là chỉ có này hai loại trái cây sao. Nếu là có mặt khác trái cây, ta cũng cùng nhau muốn. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, đây là đại mua bán A. Nàng nhìn Lục Ngân Vân liếc mắt một cái, sau đó cười giải thích nói. Hôm nay ta nơi đó còn dư lại hơn 30 rổ trái cây, tỉ tỉ có thể trước cầm đi. Nói, dừng một chút. Nghĩ đến trong không gian linh tuyền thủy, nàng mới tiếp tục nói, kia hai loại đều là dã quả tử, ta cũng là ở trong núi tìm, nhiều nhất có thể bán 4 tháng. Nói như vậy ý tứ đã thực rõ ràng, trong núi rất nguy hiểm, trái cây khó cầu. Nhị là, trái cây không nhiều lắm, hơn nữa là mùa tính, cũng cũng chỉ có thể bán nhiều thế này nhật tử nói Lâm duyệt Nhi một nói xong Lục Ngân Vân liền nhật nhạt nhữ mày nàng không nghĩ tới trái cây cư nhiên chỉ có thể bán như vậy trong thời gian ngắn bất quá Lâm duyệt Nhi thấy nàng miníu mày liền tiếp tục nói bất quá mặt khác trái cây nhưng thật ra cũng có trái cây nhưng thật ra sẽ không đoạn Nếu là sẽ không đoạn nàng trái cây Lục Ngân Vân tự nhiên cao hứng cười gật gật đầu ta nghe nói mỗi tử kia một tiểu rổ bán 60 văn hai rổ một bán đó là 50 văn Như vậy đi, như vậy một tiểu rổ còn không có nửa cần, ngươi những cái đó trái cây ta liền ấn 200 văn một cân thu. Nghĩ nghĩ, Lục Ngân Vân mới quyết định lấy như vậy một cái giá giao dịch. Lâm Duyệt Nhi đánh giá cũng không sai biệt lắm, liền gật gật đầu, bất quá lại mở miệng nói, 200 văn tự nhiên có thể, bất quá, nếu là mặt khác trái cây, ta còn phải mặt khác định giá. Vọng tỷ tỷ thứ lỗi, Đại nghe Lâm Duyệt Nhi như vậy vừa nói. Lục Ngân Vân đột nhiên cảm thấy, cái này cô nương cũng coi như là một cái có đầu óc. Nàng là thương nhân, tự nhiên biết này đó, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, xem như gật đầu đồng ý. Ta đây người một ít khế ước, về sau liền dựa theo ước định tới. Tựa hồ quen làm chuyện như vậy, Lục Ngân Vân cười gọi người tiến vào. Ngay sau đó tới người còn mang theo giấy và bút mực. Chỉ chốc lát sau, xoát xoát xoát, lập tức hiệp nghị liền viết hảo. Lục Ngân Vân tiếp nhận đi nhìn nhìn, thấy không có vấn đề liền trước ký tên, lại đưa cho Lâm Duyệt Nhi xem. Lâm Duyệt Nhi cười lấy quá bút lông ký tên, sau đó hai người từng người một phần. Thấy lại mua bán nói thỏa, Lâm Duyệt Nhi thấy sắc trời không còn sớm, phỏng trừng đến trở về làm cơm trưa. Vân tỷ tỷ, nhà ta chung còn có hài tử, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta liền đi trước cáo tử. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy. Lục Ngân Vân tuy rằng trong lòng kinh ngạc, rốt cuộc vẫn là cười gật gật đầu, ta đưa ngươi. Ngay sau đó đưa nàng xuống lầu. Lâm Duyệt Nhi cũng không chối tử, hai người hướng dưới lầu đi đến. Đai xuống lầu nhìn đến ngồi ở dưới lầu thẩm gia Phú, Lâm Duyệt Nhi liền khẽ gật đầu, thẩm gia Phú tự biết sự tình đã xong, nhưng thật ra an tâm. Ngụy quản sự, đem trái cây tính tính toán, cấp Duyệt Nhi muội muội bạc. Đưa Lâm Duyệt Nhi xuống lầu sau. Lục Ngân Vân liền mở miệng đối với Ngụy Cường nói một câu. Sau đó khách sáo cùng Lâm Duyệt Nhi chia tay. Một bên Ngụy Cường có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chủ tử cư nhiên như vậy xem trọng cái này tiểu nha đầu. Nói, "Vừa rồi chủ tử, nhưng nói chính là bạc." Dựa theo hắn đối Lục Ngân Vân hiểu biết, Ngụy Cường lập tức đi tính bạc. Cuối cùng, hạ nhân mang theo bọn họ xọt ra tới. Ngụy Cường cầm một cái túi tiền đưa qua đi, Duyệt Nhi nha đầu đây là lần này trái cây tiền người thu hảo nói với tay làm hạ nhân đem sọt cùng bao tải đưa cho thẩm gia phú tiếp nhận tiền lâm duyệt nhi có chút ngây người này xúc cảm rõ ràng không đúng a bất quá bởi vì ở bên ngoài hơn nữa có ngụy cường ở một bên nàng cũng ngượng ngùng mở ra xem đa tạ nguy thúc sắc trời không còn sớm ta trước cáo tử nói thấy thẩm gia phú cũng đối với ngụy cường gật đầu sau đó hai người mới rời đi Trên lầu, nhìn theo hai người rời đi sau, Lục Ngân Vân lúc này mới trở về phòng. Ngụy Cương làm tốt sự liền đi cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Tuy rằng không biết vì sao chủ tử cùng kia nông phụ tỷ mội tương xứng, chính là đủ để thấy được kia nông phụ cũng không phải cái đơn giản. Có thể sắc mặt không thay đổi cùng chủ tử nói sinh ý, hai người còn tương nôn thật vui, này đã là không dễ. Hơn nữa, cũng tuyệt không phải kiến thức hạn hẹp người có thể làm được. Trong phòng ngồi ngay ngắn lục Ngân Vân tự nhiên cũng là kinh ngạc, một cái là không nghĩ tới nha đầu này nhìn qua đen tuyển, hơn nữa nhìn ngũ quan cũng bình đạo. Thuộc về cái loại này đặt ở trong đám người cũng sẽ không bị người nhìn chung cái loại này. Không nghĩ tới cư nhiên so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi. Hay là nha đầu này cư nhiên còn có hài tử, thành thân. Thính lên, 18 tuổi xác thật thành thân. Nếu là 18 tuổi còn chưa gả, kia đến xem như gái lỡ thì... Gái lớn thì Nghĩ đến đây, lục ngân vân bưng chén trà tay, đột nhiên phát lực, khớp xương có chút trắng bệ, Đủ để thấy được nàng dùng sức. Bên kia, Lâm Duyệt Nhi không có động cái kia túi tiền, hơn nữa là bên người thu hảo. Thầm ra Phú cũng không hỏi Lâm Duyệt Nhi nói sinh ý sự tình, chỉ là xem nàng nhẹ nhàng bộ dáng liền biết sự tình đã giải quyết. Hắn chính là nghe ngụy Cường nói lên, nhà hắn chủ tử là lục gia. Lục gia, tam đại gia A. Tuy rằng không nghĩ cùng đại gia dính giang đến, chính là nghề hà trong nhà quá nghèo. Hơn nữa chỉ là bán trái cây, đảo sẽ không gặp phải sự tình gì tới. Húnh hổ, lục gia người có thể ngốc tại như vậy một cái hẻo lánh địa phương, đủ để thấy được không phải lục gia nhân vật trọng yếu đi. Bất quá, tuy là nhạy bén thẩm gia phú, lần này cũng đã đoán sai. Cha, ta muốn đi xả điểm bố, sau đó lại mua điểm thịt. Trong nhà mẹ còn có, chỉ là lại không có bố. Hơn nữa thịt cũng đến mua. Thầm gia phú đối với này đó việc nhỏ nhưng thật ra không có ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Phía trước cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đã tới, cho nên Lâm Duyệt Nhi nhớ kỹ Lâm Vĩnh Nghiệp giới thiệu qua tiệm vải. Tuy rằng chỉ là ở chợ hèm nhỏ, chính là đồ vật lại cũng coi như đầy đủ hết. Một cái ba bốn mễ bề mặt, đập vào mắt chính là một cái đại quài. ngăn tủ bên trái thượng phóng mấy con vải đông nguyên liệu, dựa tường còn lập mấy con. Ngăn tủ mặt trên là một cái màu đen chiêu bài, có chút cũ, viết tử nhớ tiệm vải. Quay trung gian một cái lao tiên sinh đứng, trên người ăn mặc màu xanh ngọc tế vải đông quần áo. Trước mặt phóng một cái bàn tính còn có một cái sổ sách cùng một phương nghiên mực cùng bút lông. Mặt sau từng hàng ngăn tủ phóng mặt khác nguyên liệu, trong không địa phương treo có chút sợi tơ mặt trên, nhất bên phải phóng một ít đế giải. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét liếc mắt một cái, cuối cùng quyết định mua tế vải đông. Ít nhất ăn mặc thoải mái không phải. Đến nỗi vải bố gì đó, hiện tại thời tiết, vẫn là thôi đi. Bởi vì có khách tới, lão nhân ra lập tức ngẩng đầu, bất quá thấy Lâm Duyệt Nhi chỉ xem không mua, hắn nhưng thật ra không có sinh khí. Vô về chính mình hắc bạch tròm dâu chờ đợi, nhưng thật ra làm người nhìn liền cảm thấy là cái hảo tính tình. Lâm Duyệt Nhi chọn lựa một loại màu thiên thanh, một loại màu lam đen. Này xem như cấp trong nhà nam tử làm siêm y gì. Hiện tại đúng là mùa xuân, tế vải bông nhất thích hợp bất quá. Bởi vì là ở song Hà Trấn Thượng, lại là ở chợ, thật sự là đa dạng không nhiều lắm. Cuối cùng Lâm Duyệt Nhi cho chính mình chọn màu hồng cánh sen sắc bố, mặt khác chọn lựa màu hồng phấn cùng cái hồng hai loại, là cho thẩm tuyết chuẩn bị. Tuy rằng nàng đứng ở trước quầy chọn chọn lựa lựa, chính là kia trưởng quầy lão nhân gia cũng như cũng là phong thanh vân đạo, lại còn có mang theo như có như không ý cười. Lâm Duyệt Nhi bất giác có chút bội phục hắn. Tư trưởng quầy, này mấy con bố bán thế nào? Lâm Duyệt Nhi tuyển hảo sau liền dò hỏi giá cả. Nàng mở miệng nhưng thật ra làm từ trưởng quầy có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng tuổi này không lớn cô nương chỉ là nhìn xem. Không nghĩ tới nàng nhìn lên liền nhìn tới hảo chút đâu. Tuy rằng trong lòng cứng họng, rốt cuộc tuổi lớn sẽ che dấu. Tư trưởng quầy sờ sờ dâu chậm gì gì giới thiệu. Lâm Duyệt Nhi thế mới biết. Nguyên lai vải bố chỉ cần hai tiền một con, mà màu trắng tế vải đồng cùng thô vải đồng cũng bất quá mới hai tiền nửa một con. Lại nói nàng chọn lựa tốt vài loại nhan sắc, đều là tam tiền một con. Vừa nghe cái này giá cả, cũng thật sự quá tiện nghi hảo đi. Hôm nay bán đi giá quả tử cũng không ít. Liên nói trừ bỏ lục ngân vân cuối cùng làm người cấp tiền, nàng hiện giờ cái kia túi tiền nhưng có không ít đâu. Lục ngân vân mua đi giá quả tử cũng bất quá hơn 30 rổ. Mặt khác 60 nhiều rổ chính là nàng đơn độc bán đi. Như thế kế hoạch, kia túi tiền tử ước chừng có ba lượng lại 150 văn đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền đánh nhịp, mua. Tư trưởng quay không nghĩ tới cái này ăn mặc giống nhau cô đường, cư nhiên vừa ra tay liền mua không ít đâu. Hai thất là chính thất, mặt khác nữ tử dùng vải dệt màu sắc và hoa văn đều là mấy chục thước mà thôi. Lâm Duyệt Nhi cuối cùng lại quyết định lại mua một con màu trắng tế vải đông. Rốt cuộc dùng để làm áo trong vẫn là thực không tồi. Như vậy tính toán xuống dưới, cũng bất quá mới một hai nhiều. Đối với Lâm Duyệt Nhi cái này xuyên qua mà đến nhân sĩ mà nói, thật sự quá tiện nghi có hay không. Cuối cùng còn bởi vì nàng mua đến nhiều, tư trưởng quầy tặng mấy đôi giày đế cho nàng, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi rất là cảm kích. Nói đến cùng, nàng cũng sẽ không kéo đế giày Nhi a. Lấy lòng vải rệt, thầm ra phú đối ở sọt bên trong. Lâm Duyệt Nhi nói muốn lại đi dạo, thầm ra phú nhưng thật ra không có phản đối. Lại là nguyên lai like cái kia thịt theo quán, Lâm Duyệt Nhi lần này mua mấy cân sương sườn, thịt ba chỉ cũng mua mấy cân. Nàng xem như đã nhìn ra, mấy cái hài tử cư nhiên đều là thích ăn thịt ba chỉ. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình không có gì chí hướng, chỉ hy vọng có thể đem bọn nhỏ chiếu cố hảo dưỡng beo mới được. Cái này nếu là ở đời trước. Sợ là liền nàng chính mình đều phải phun tạo. Chính là, nghề hà hiện thực chính là như thế. Mua xong đồ vật, Lâm Duyệt Nhi còn ở chợ mua 10 chỉ tiểu kê. Nàng là nhìn không ra tốt xấu, chỉ dựa vào cái nào tinh thần liền chảo kia chỉ. Trong nhà hài tử nhiều, trứng gà là nhất yêu cầu. Ở nông ra, mọi người đều là chính mình dưỡng gà. Tuy rằng không biết vì sao thẩm ra không dưỡng gà, chính là, Lâm Duyệt Nhi cũng không tán đồng. Dưỡng gà không ngừng có thể làm hài tự ăn, ăn không hết còn có thể bán tiền. Thẩm ra Phú không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ dưỡng gà, chính là nề hà hắn hơi há mồm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ có thể tùy ý Lâm Duyệt Nhi chọn 10 chỉ dĩu rít la hoàng tiểu kê. Hắn thẩm ra cư nhiên dưỡng tiểu kê. Tuy rằng trong lòng 10 vạn cái không muốn, chính là hắn lại không biết dùng cái gì lý do ngăn cản. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi làm không sai, dưỡng gà lợi lớn hơn tệ. Cuối cùng, còn đi tiệm tạp hóa mua không ít đường phèn cùng đường trắng. Còn có rất nhiều rượu, này đó đều là hữu dụ. Ở ra khỏi thành môn trên đường, Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy mua điểm tâm bán hàng rong, lại đi chọn lựa một bao điểm tâm. Mua đồ vật đều đầy đủ hết, Lâm Duyệt Nhi liền nói phải đi về. Thầm ra Phú gật đầu cùng nàng cùng nhau hướng xe hành tàu đi. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói cái gì. Vừa đến ra, liền nhìn thấy chợ ở cửa nhà mấy cái hài tử. Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình cả người mỏi mệt trong nháy mắt bị quét không. Đó là nàng người nhà, nàng bọn nhỏ. Mang theo ý cười, xe mới vừa rất ổn Lâm Duyệt Nhi liền nhảy xuống xe. Thẩm Gia Phú ở phía sau dọn đồ vật. Thẩm Bân cùng Thẩm Phục nhìn thấy lần này nồi đều bán hết, lại còn có mua không ít đồ vật, lập tức tiến lên hỗ trợ lấy đồ vật. Lâm Duyệt Nhi thanh toán tiền xe, mấy người hướng trong viện đi đến. Mẫu thân Ngươi lần này lại đem giá quả tử đều bán hết sao? Mang theo không dám tin tưởng ánh mắt, Thẩm tuyết mở to thiên chân ánh mắt hỏi. Đúng vậy. Tới, cầm, đi cùng ca ca đệ đệ cùng nhau ăn. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, sờ sờ nàng phát đỉnh. Nhớ tới phía trước mua điểm tâm, sau đó lấy ra tới đưa qua đi. Bọn nhỏ tự nhiên là cao hứng, mẫu thân mỗi lần trở về đều cho bọn hắn mang ăn ngon đâu. Nhìn như vậy dễ dàng thỏa mãn bọn nhỏ. Lâm Duyệt Nhi trong lòng càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Nàng không phải một người, nàng còn có một đám đáng yêu bọn nhỏ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng thu thập mua trở về đồ vật. Đồ vật đặt ở nàng phòng, Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị đi nấu cơm. Trong nhà vị hoang trứng không nhiều lắm, Lâm Duyệt Nhi cùng nhau đem nó làm xong. Xong bảo thai ăn điểm tâm, tò mò nhìn ở trong sọt kêu tiểu cây kê nhóm. Thầm ra Phú không biết đi làm cái gì. Sau khi trở về liền chưa thấy được người. Giữa trưa lại là một đốn nước luộc cũng đủ, ăn đến mấy cái hài tử vui sướng không thôi, Lâm Vĩnh Nghiệp tự nhiên bị mời tới. Lâm Duyệt Nhi tưởng, nếu là như vậy ăn xong đi, mấy cái hài tử khuôn mặt nhất định hội trưởng thịt, kia làm hoàng đầu tóc cũng sẽ đen bóng đi. Thẳng đến sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi mới biết được thẩm gia Phú đi làm gì. Thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cư nhiên đi dò hỏi gà lều sự tình. Sau đó sau khi ăn xong liền khởi công. Đối với cái này lời nói không nhiều lắm công công, còn có văn ngược cha, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy bọn họ là đáng yêu nhất người. Sau khi ăn xong Lâm Duyệt Nhi cũng không nhàn dôi, nàng đem phía trước ngắt lấy đào hoa xử lý sạch sẽ, tẩy sạch phơi khô, sau đó phào thượng rượu. Cuối cùng, phong đàn. Làm xong này đó, Lâm Duyệt Nhi hô thẩm bần cùng thẩm phục đi ra ngoài hỗ trợ. Nàng tưởng thí nghiệm một chút không gian linh tuyển thủy lợi hại. Bởi vì ở trong không gian, những cái đó hoa tươi mọc kinh người, cho nên Lâm Duyệt Nhi muốn dùng linh tuyển thủy tới những cái đó dâu tầm cùng thánh nữ quả. Mặt khác phía trước bọn nhỏ ngắt lấy giá quả tử, cũng là không chủng loại. Với lúc thừa dịp hôm nay đi coi một chút, nếu là chưa thành thục liền tới thượng linh tuyển thủy. Mẫu thân gọi bọn họ ra cửa, thẩm bân cùng thẩm phục tự nhiên là gật đầu. Dẫn theo thùng gỗ. Mấy người đi vào hạ cuối. Thẩm bân cùng thẩm phục đề thủy, Lâm Duyệt Nhi trộm dẫn linh tuyển thủy ra tới, pha loáng qua đi tới thượng. Như vậy có linh khí thủy, hẳn là sẽ cho nàng mang đến kinh hỉ đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi tức khắc tinh lực mười phần. Bất quá, làm Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, kinh hỉ lại không ngừng này đó. Bởi vì diện tích đại, cho nên cũng bận việc hồi lâu. Thẩm tuyết cuối cùng còn ra cửa lại đây hỗ trợ. Ngay cả nhỏ nhất song bảo thai đều lại đây, bất quá Lâm Duyệt Nhi lại làm cho bọn họ thải điểm rau dại hoặc là hoa cỏ. Thẳng đến Thái dương mau xuống núi, mấy người bọn họ mới bận việc xong. Mang theo mấy cái hải tử về nhà, Lâm Duyệt Nhi trong lòng nghĩ, sáng mai liền tới đây nhìn một cái. Nếu là có trái cây, là có thể cấp lục ngân vân nhóm đầu tiên hóa. Trong lòng mang theo hy vọng, Lâm Duyệt Nhi càng là nhiệt tình mười phần. Về nhà sau. Lại thấy thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đáp gà lều đã tiếp cận kết thúc. Cuối cùng, là song bảo thai đem 10 chỉ tiểu kê đổi tiếng gà lều. Gà lều kiến ở sân bên phải đất chống thượng, nhưng thật ra không chiếm bao lớn địa phương. Buổi tối, Lâm Duyệt Nhi làm tay cắn bột, sau đó dùng còn thừa thịt ba chỉ hơn nữa một ít rau dại làm thịt thái. Xem như không quá chính tông thịt thái mặt. Bất quá, nhìn đại gia ăn đến cao hứng, nàng trong lòng cũng vui vẻ. Cơm chiều sau, Lâm Duyệt Nhi nhìn mấy cái hài tử rất có hưng thú cấp tiểu kê uy thực. Xong bào thai cấp mế, thẩm tuyết uy chính là thiết tế giao dại. Đại tiến đi Lâm Vĩnh Nghiệp, Lâm Duyệt Nhi liền tìm thẩm tuyết hỏi làm quần áo sự tình. Có lẽ là mấy năm không có mặc quá quần áo mới, đương nàng lời nói mới vừa nói ra, mấy cái hài tử đều mở to hai mắt, hương phấn nhìn nàng. Lâm Duyệt Nhi cười nói, mẫu thân đã sớm quên như thế nào làm quần áo, nếu là làm được không tốt. Các ngươi nhưng đừng ghét bỏ Nga." Nói xong, còn chớp chớp đôi mắt, là mấy cái hải tử nhìn buồn cười không thôi. "Mẫu thân, ngươi phải cho chúng ta làm quần áo mới sao?" Thẩm Võ không nghĩ ra, không phải ăn Tết cư nhiên có quần áo mới xuyên, tuy rằng hắn thật sự thực kích động. Thẩm Văn đồng ý gật gật đầu, nhìn Lâm Duyệt Nhi ánh mắt mang theo chờ mong. "Ừm, đương nhiên là thật sự, mỗi người đều có." Nói, giơ tay sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ. Vừa nghe mỗi cái hải tử đều có, thẩm văn cùng thẩm phục ánh mắt sáng lên, gợi lên môi lộ ra bọn họ tâm tình. Kia ra ra cũng có sao, ông ngoại cũng có sao. Thẩm vân tựa hồ càng để ý đại gia một ít, hắn mở miệng thật cẩn thận hỏi. Lời như vậy, làm lâm duyệt nhi trong lòng mềm mại không thôi. Nàng gật gật đầu, trong lòng đã minh bạch mấy cái hải tử tính cách đều bất đồng. Được nàng xác định trả lời, thẩm văn cười đến mặt mày đều khai. Cả người tựa hồ mang theo khắc thường sáng giỏi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này nhìn như thế nào có chút quen mắt đâu. Tựa hồ lại cảm giác ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười. Trong lòng bất giác nghĩ có lẽ là bởi vì song bảo thai lớn lên có chút giống cái này nguyên chủ bộ dáng đi. Ném rất trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi làm bọn nhỏ sớm chút tẩy tẩy ngủ. Nàng tẩy qua đi liền tiến vào không gian. Mới vừa tiến không gian. Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác không gian hoa cỏ tựa hồ lại dài quá không ít. Nguyên bản mới một cây chủng loại, lúc này đã là một thốc một thốc. Có thể thấy được, không gian nước suối có bao nhiêu thần kỳ. Này quả thực làng nghịch thiên tồn tại A. Lâm Duyệt Nhi lúc này đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, liên quan toàn bộ mặt bộ đều linh đậu. Bình đạm không có gì lạ khuôn mặt, phảng phất ở kia một khắc đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, rượu người mắt. Nàng nhìn khai đến tươi tốt mâu đơn. Đột nhiên nhớ tới hôm nay thêm một cái đại hộ khách, Lục Ngân Vân. Lục Ngân Vân yêu nhất nhất định là mẫu đơn, lần sau nếu là đưa trái cây qua đi, có thể lộng vải cọng cho nàng ngắm cảnh A. Gai đúng châu ngứa, rốt cuộc hai người có ích lợi phương diện quan hệ A. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nhớ tới, lần này bán giá quả tử ở người khác nơi đó liền kiếm lợi ba lượng nhiều. Mua vải vóc gì đó tổng cộng một hai nhiều, tiểu kê là tam văn tiền một con. Mua không ít đồ vật cuối cùng cũng mới tiêu phí một hai nhiều, nàng hiện tại đỉnh đầu thượng tiền cũng đủ trong nhà ăn uống. Nghĩ đến lục ngân vân là ngụy cường cấp giá quả tử, Lâm Duyệt Nhi tự trong lòng ngực móc ra cái kia túi tiền. Trọng lượng không nhẹ A. Lâm Duyệt Nhi kéo ra túi tiền nhìn lên, nương A. Này, lớn như vậy bạc, đến là bao nhiêu tiền A? Nàng chính là gặp qua một hai nhiều bạc, có thể so cái này tiểu quá nhiều. Lâm Duyệt Nhi không biết ngụy cường cấp cái này bạc là nhiều ít hay, bởi vì bạc yêu cầu cân nặng lượng. Nàng nghĩ nghĩ, liền đem bạc bỏ vào trong không gian. Cái này ra quá nghèo, không có nhiều ít đồng ruộng cũng phiền thoái. Lâm Duyệt Nhi lúc này quyết định, đem bạc tồn lên mua đất nhất thích hợp. Nơi này mua đất, liền giống như đời trước mua đất ra giống nhau, kêu hoàn toàn là chính mình tài sản A. Không nói muốn ở chỗ này vốn đến như thế nào hô mưa gọi gió. Nếu là có thể làm tiểu địa chủ bà liền tính là lợi hại Lâm Duyệt Nhi lúc này đã đem nguyện vọng của chính mình trực tiếp hàng tới rồi làm sung sướng địa chủ bà Bởi vì một lần lại một lần hướng không gian gieo trồng hoa cỏ Lâm Duyệt Nhi không gian đóa hoa đã rất nhiều Còn có không ít là nàng đều không quen biết Nhưng thật ra hiếm lạ khẩn Tưởng tượng đến không gian thần kỳ Lâm Duyệt Nhi liền cảm thấy này nhẫn nhất định phải bảo quần hảo Đây chính là nàng ở thế giới này hy vọng Lâm Duyệt Nhi trở về phòng tìm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem kia khối ngọc bội thượng dây thường lộng xuống dưới, đem nhận xuyến thượng treo ở trên cổ. Bởi vì bên người phóng, cũng sẽ không bị người phát hiện, hốn hồ bất quá là một cái bạc nhẫn thôi. Tùy thân mang theo nhẫn, Lâm Duyệt Nhi tay cầm nhẫn bình yên đi vào giấc ngủ. Ban đêm, màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, giải vào phòng. Như có như không ngân quang, tựa hồ mang theo nào đó tác động một tia không lầm toàn bộ đầu nhập vào nhẫn bên trong liên quan nắm bạc nhẫn lâm duyệt nhi cũng hấp thu không ít ngân quang mà nàng quanh thân bởi vì phía mỏng manh ánh sáng phảng phất đặt mình trong với màu bạc con sông trùng thánh khiết mà không thể khinh nhẫn đương nhiên nay hết thể biến hóa là lâm duyệt nhi không hiểu được nàng lúc này ngủ đến trinh trầm một đêm ngủ ngon ngày hôm sau trời còn chưa sáng Lâm Duyệt Nhi tùy ý rửa mặt một phen liền bối một cái sọt nhanh chóng ra cửa. Bởi vì thức dậy sớm, ngay cả thẩm gia phú đều còn chưa ra cửa. Thiên Nhi còn chưa lượng, cho nên nàng cũng là thật cẩn thận đi tới. Không biết là uống lên kia linh tuyển thủy nguyên nhân, vẫn là bởi vì thân thể này vốn dĩ liền rất hảo. Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình đêm coi năng lực không tồi. Tuy là không có nhiều ít ánh sáng, nàng cũng có thể thấy do không ít lộ. Sơ sơ tắc tắc cuối cùng tới rồi ra mặt sau chân núi. Bởi vì là chân núi, hơn nữa còn chưa hừng đông, bất quá lúc này phía chân trời đã bắt đầu trở nên trắng. Cái này làm cho ra cửa Lâm Duyệt Nhi tâm định không ít. Nói, một nữ tử đen như mực thiên ra cửa, muốn nói không sợ đó là không có khả năng đi. Bản thân đôi mắt hảo, đêm coi năng lực cường, Lâm Duyệt Nhi mới vừa tới gần liền thấy được dâu tam thụ. Nay vừa thấy, quả nhiên, bất quá một đêm. Phía trước còn chưa hồng hoặc là còn chưa kết quả dâu tầm thụ cư nhiên đều thành thủ. chợt vừa thấy, làm người cảm giác có chút quỷ dị. Lâm Duyệt Nhi vui mừng khôn xiết vội vàng nương ánh sáng bắt đầu ngắt lấy. Không biết qua bao lâu, thiên dần dần sáng. Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời, nghĩ đến bọn nhỏ đều đứng dậy, vì thế liền cong tràn đầy một sọt dã quả tử hướng ra phương hướng đi đến. Đi ngang qua nước sông cuối thời điểm, Lâm Duyệt Nhi tùy ý nhìn thoáng qua nước sông. Cư Nhiên nhìn đến không ít con cá, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi vui mừng không thôi. Đi trở về đi bước chân càng nhanh. Vừa đến ra, Thẩm Gia Phú đã đứng dậy, bất quá hắn là muốn ra cửa. Ngày hôm qua là xin nghỉ, cho nên hôm nay như thế nào đều đến đi làm việc, thiếu một ngày liền ít đi mấy chục văn đâu. Thẩm Gia Phú nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cùng Lâm Duyệt Nhi đi bán dã quả tử tình cảnh. Con đừng nói, kia dã quả tử cư nhiên như vậy đã giá Liên như vậy lớn bằng bàn tay rổ, không đến nửa cân dã quả tử cư nhiên so với hắn một ngày tiền công đều cao đâu. Nghĩ đến đây, thẩm gia phu thở dài, tay vịn thượng phần eo, đôi mắt giảm đạm xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi là không biết thẩm gia phu ý tưởng, nàng cao hứng trở về, chảo mễ đào tẩy sau đó làm cơm sáng. Bữa sáng là đậu xanh cháo, rau dại bạch diện bánh bột nô. Làm tốt sau, Lâm Duyệt Nhi còn đi uy tiểu kê. Lâm Duyệt Nhi cũng không dưỡng quá gà, tuy rằng đi qua ở nông thôn địa phương, chính là giống như dưỡng gà cũng không dễ dàng. Vì thế Lâm Duyệt Nhi ở tiểu kê uống nước trong buồn trộn bỏ thêm một giọt linh tuyền thủy. Nghĩ đến trong nhà bọn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi quyết định ngắt lấy này một đám rã quả tử về sau, nàng cần thiết ở nhà đợi cấp trong nhà người đều uống thượng linh tuyển thủy mới được. Thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ, đặc biệt là những cái đó đều là nàng thân nhân. Trong nhà hiện giờ có tiểu kê còn phải có như mới được. Trong đất yêu cầu Ngư, nếu là vận đồ vật cũng yêu cầu Ngư A. Dê sữa cũng là cần thiết, người trong nhà đều yêu cầu hảo hảo bổ bổ đâu Thẩm gia phòng ở còn rán chắc, cũng không kiến nhiều ít năm, hơn nữa vẫn là gạch xanh nhà ngói, đã tính không tồi. Ở Lâm Duyệt Nhi miên man suy nghĩ thời điểm, thẩm bân cũng rời giường. Thẩm gia phu thấy thẩm bân ra cửa, liền cho một cái tay lại cho hắn. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua, Ngay sau đó nghĩ tới phía trước thẩm bân làm thẩm gia phú mang đi thư phòng chép sách buồn. Nhìn không lớn tay mãi nghĩ đến lại là cho hắn tiếp chép sách việc. Phòng trưng thẩm gia phú là ở trà lâu phía dưới thời điểm, bất thời giờ đi thư phòng. Không thể không nói, thẩm bân cùng thẩm phục làm được không tồi. Ở cái này hư cấu thời đại, nếu là có thể giống như vậy biên chép sách biên ngâm Nga cùng học tập, đã là thực hảo. Lâm Duyệt Nhi đánh giá. Thẩm gia Phú Tiền Công đều cấp trong nhà chi phí sinh hoạt. Đến nỗi xong bảo thai dùng giấy bút, sợ là bởi vì Thẩm Bân cùng Thẩm Phục chép sách kiếm tiền mua tới. Chờ chính mình vội xong sau, xem ra đến cấp bọn nhỏ chỉ định một ít học tập kế hoạch. Đối với thời đại này giáo dục phương diện, nàng còn không hiểu biết, đến từ từ tới. Con đừng nói, thời đại này trang giấy cũng quá quý. Nếu là chính mình dùng giấy bản thượng nhà xí, Phỏng chừng nói ra đi sẽ bị người dùng nước miếng chết đuối đi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt níu. Nếu là chính mình làm giấy vệ sinh bán, không biết có thể hay không sinh ý hỏa bạo A. Đáng tiếc, hiện tại ăn cơm mặc quần áo đều vừa mới giải quyết, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Lâm Duyệt Nhi làm tốt cơm sáng liền làm hài tử đi gọi Lâm Vĩnh Nghiệp lại đây. Về sau dã quả tử đưa đi cấp lục ra bán, nàng nhưng thật ra bất việc không ít đâu cũng không cần làm Lâm Vĩnh Nghiệp như vậy vất vả bệnh tiểu rồ, nàng nghĩ về sau khiến cho Lâm Vĩnh Nghiệp hỗ trợ ngắt lấy cùng đưa ra quả từ được. Mỗi tháng cho nàng cha nhất định tiền công, như vậy cũng có thể duy trì cơ bản gia dụng đi. Tuy là ở đời trước, cũng không có đem thông gia nhận được trong nhà tới trụ. Cho nên Lâm Duyệt Nhi ở không làm rõ ràng trạng huống dưới tình huống, sẽ không nói ra làm Lâm Vĩnh Nghiệp tới thẩm gia. Rốt cuộc, nhân ngôn đáng sợ. Vội vàng cùng ăn quá cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi liền cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói làm việc sự tình. Lâm Vĩnh Nghiệp đang nghe nói Lâm Duyệt Nhi cư nhiên cùng lục ra làm mua bán, hơn nữa vẫn là này không chấp mắt Giá quả tử mua bán. Cái này làm cho Lâm Vĩnh Nghiệp khó có thể tin. Hắn hơn nửa ngày phản ứng lại đây mới chất phác gật gật đầu, xem như chứng minh chính mình đã biết. Cha, ngươi về sau liền hỗ trợ trích Giá quả tử cùng đưa trái cây, lần đầu tiên ta cùng ngươi cùng đi, mặt sau liền ngươi một người đi thôi. Nghĩ nghĩ, thấy Lâm Vĩnh Nghiệp muốn nói chút cái gì, nàng tiếp tục nói, cha, ngươi cũng biết, nhà này một đám hải tử đâu. Có ngươi hỗ trợ ta còn có thể nhiều chịu chút thời gian bồi bọn nhỏ. Nói đến nơi đây, Lâm Vĩnh Nghiệp không thể không đáp ứng rồi. Hắn trong lòng tự nhận là Lâm Duyệt Nhi là muốn đem chính mình quên sự tình nhớ tới, cho nên muốn nhiều ra thời gian bồi hải tử. Nếu là Lâm Duyệt Nhi biết Lâm Vĩnh Nghiệp là như vậy lý giải, cũng sẽ không giải thích. Nói định rồi, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo cả gia đình ra cửa. Nàng cùng Lâm Vĩnh Nghiệp tự nhiên là phải làm xong sự tình lại trở về. Đến nỗi bọn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán làm cho bọn họ làm việc. Chính là, nàng cũng sẽ không làm hài tử biến thành cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt người. Hốn hồ, vẫn là bọn nhỏ chủ động nói ra muốn hỗ trợ, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không có cự tuyệt. Đương nhiên, xong bảo thai là mang theo đi chơi tính tình. Đến mặt sau cũng là mệt mỏi Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời hai tử đều ra tới nửa giờ Nàng liền làm thẩm bân mang theo bọn nhỏ về nhà nghỉ tạm Nghỉ tạm xong liền bắt đầu học tập Nên làm gì làm gì Đến nỗi thẩm tuyết Lâm Duyệt Nhi làm nàng cấp mấy cái hài tử đều lượng một chút kích cỡ Nàng buổi chiều chuẩn bị làm quần áo Mấy cái hài tử vừa ly khai Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp tức khắc cảm thấy chính mình cũng nhẹ nhàng Không phải bởi vì hài tử thế nào Mà là mang theo hải tử tổng hội phân tâm một ít. Lúc này, bọn họ cha con hai người, làm việc tốc độ cũng mau. Hơn nữa pha loãng qua đi Linh Tuyền Thủy, nhưng thật ra đem sở hữu giã quả tử đều đủ chín. Ngắt lấy đến mặt sau, sọt đều không đủ dùng. Lâm Vĩnh Nghiệp về nhà một chuyến, đem chính mình chuẩn bị bán sọt lấy ra tới. Hai người, hai cái canh giờ không đến, đem sở hữu dã quả tử đều thải xong rồi. Mấy thứ này đều không hào phóng. Lâm Duyệt Nhi cơm soảng cũng chưa ăn, hai người uống nước xong liền kêu xe bỏ hướng trấn trên đi. Đơn giản buổi sáng rau dại bánh bột ngô cũng không ít, bọn nhỏ đói không. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi còn vào nhà trộm vào không gian, đem một cây khai đến chính diễm hoa mẫu đơn đóng gói. Chỉ là đưa cho lục ra, ở trong sân tìm một cái cũ trâu, Lâm Duyệt Nhi liền đem nó đặt ở trong buồn dọn thượng xe bò. Giã quả tử quá nhiều, ước chừng đem xe bò nhét đầy. Đánh xe lão hán tuy rằng tò mò nhưng trên xe đồ vật, chính là nghề hà đồ vật bị lá cây toàn bộ che khuất, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên nhìn ra người khác trong mắt khác thường, nàng cũng không tính toán giải thích cái gì. Không trách nàng lịch kỷ, rốt cuộc thẩm ra mặt sau một mảnh địa phương không phải nhà nàng. Chật, Lâm Duyệt Nhi trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính mình như thế nào liền quên mất đâu. Bởi vì không phải nhà mình mới sợ người khác như thương. Nếu là chính mình có bạc đem nó mua tới, sẽ không sợ cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác bắt đầu tính toán lên. Nếu là này một chuyến có thể kiếm được mua đất tiền, nàng nhất định đem thẩm ra phòng mặt sau mà mua. Đến nỗi cái kia hả, phòng chừng là mua không được đi. Rốt cuộc hai cái thôn đều dùng cái kia hà đâu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, nếu là có thể đem mặt sau hai tòa sân mua, sợ là tốt nhất. Đến nỗi gần nhất, mặt sau đều là nhà mình. Bất quá, sợ là đến không ít bạc đi. Nghĩ vậy nhi, Lâm Duyệt Nhi bất giác biểu tình có chút cô đơn. Lâm Vĩnh Nghiệp có chút tò mò, nhà mình khuê nữ như thế nào còn ôm một chậu hoa ra tới, không nghĩ tới khuê nữ cư nhiên ở trong phòng dưỡng hoa. Bất quá, cho dù là tò mò, hắn cũng không hỏi nhiều. Lúc này, gặp qua Lâm Duyệt Nhi một loạt hành vi, Lâm Vĩnh Nghiệp chỉ cảm thấy Lâm Duyệt Nhi đều có dự tính của nàng. Xe bỏ chậm gì gì chạy. Mấy người không nói chuyện. Xe bỏ tới rồi xe hành, Lâm Duyệt Nhi liền một mình hướng chính phố trà lâu đi. Vừa đến trà lâu, cư nhiên nhìn thấy Ngụy Cường trùng hợp đi ra ngoài. Cao mày Ngụy Cường, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện đi tới Lâm Duyệt Nhi, lập tức đôi thượng khuôn mặt nhỏ. Duyệt Nhi nha đầu, ngươi đã đến rồi. Chính là tới đưa trái cây. Ngụy Cường vừa thấy nàng liền mở miệng, lại thấy nàng không có mang đồ vật liền hỏi: Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu cười nói, Nguy Thúc, đồ vật ở xe hành. Lời nói rơi xuống, Ngụy Cường cười gật đầu, kêu hành, ta người đi lộng lại đây. Nói, còn tiếp đón tiểu nhị mang Lâm Duyệt Nhi đi lầu 2, hảo trà bánh tâm bị thượng. Hấp tấp Ngụy Cường nói xong lời nói liền tìm nhân thủ xuất phát, hướng xe bước vào. Ước chừng thời gian uống hết một chén trà, một chiếc xe ngựa lại đây, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng tới rồi. Ngụy Cường người đem đồ vật dọn xuống dưới. Cuối cùng kia một chậu đỏ bừng hoa mẫu đơn bị Lâm Vĩnh Nghiệp ôm ở trong tay. Nhìn hoa khai đến diễm lệ hoa mẫu đơn, ngụy cường trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Lãnh Lâm Vĩnh Nghiệp hướng lầu hai đi, còn tựa hồ vô tình hỏi vài câu về trong tay kia buồn hoa nhi sự tình. "Này hạ, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là hôm nay mới nhìn đến này buồn hoa, vì thế nói thẳng đây là hắn khuê nữ dưỡng hoa nhi. Đến nỗi mặt khác, hắn là một mực không biết. Nếu không phải Lâm Vĩnh Nghiệp nói được chân thành, Ngụy cường đều cho rằng Lâm Vĩnh Nghiệp là ở có lệ chính mình đâu. Biết hỏi không ra cái gì, lại nghĩ không cho người hoài nghi cái gì, vì thế Ngụy cường liền không nói nhiều. Trên mặt ý cười như Cũ Dương, nhiệt tình thỉnh Lâm Vĩnh Nghiệp vào nhà. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy bọn họ tới chỉ là cười cười, sau đó làm nàng cha đem hoa đặt ở một bên trên mặt đất. Có lẽ là bọn họ hai người quá mức tùy ý, làm Ngụy cường nhìn hơi kém liền nhịn không được muốn ngăn cản. Đáng tiếc. Không ai nhìn đến hắn sắc mặt. Ngụy Cường trong lòng chính nói thầm thời điểm, cửa một cái màu trắng thân ảnh cất bước tiến vào. Ngay sau đó dương mắt nhìn lại, Ngụy Cường lập tức cười hành lễ, "Chủ tử, người tới đúng là Lục Ngân Vân, nàng như cũng là Bạch Tỷ Nhi, bất đồng với ngày hôm qua chính là quần áo theo thủa mẫu đơn nhan sắc lại là màu đỏ tím." Duyệt Nhi muội muội tới rồi. Lục Ngân Vân hướng tới Ngụy Cường gật đầu liền hướng tới bên trong nói một câu. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy cùng khuê nữ nói sinh ý cư nhiên là một nữ tử, xem ra là lục gia vị tiểu thư nào. Hắn đứng dậy, Lâm Duyệt Nhi liền giới thiệu một phen, hai người gật đầu nói thanh hảo, Ngụy Cường ngay sau đó mang theo Lâm Vĩnh Nghiệp đi xuống. Vân Tỷ Tỷ, hôm nay mới vừa ngắt lấy giá quả tử, ta liền đưa lại đây. Tiếp theo phê giá quả tử đến chờ thượng một ít nhật tử. Nói xong, thấy Lục Ngân Vân gật gật đầu, liền không nhiều lời. Lục Ngân Vân đã sớm nghe nói Ngụy Cường nói qua, lúc này đây đưa tới giá quả tử cũng không ít, cũng đủ nàng bán thượng một thời gian. Nghĩ đến bán hướng U Châu phủ, Cẩm Châu phủ cũng nhất định sẽ đại bán. Nói, này trái cây tên nàng chính là đã sớm lan truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều đang chờ trái cây bán ra đâu. Bên này Lâm Duyệt Nhi thấy Lục Ngân Vân không nói gì, liền nhìn lướt qua trên mặt đất trầu, ngay sau đó nói ta thấy vân tỉ tỉ trên quần áo đều là theo mẫu đơn, vừa lúc ta ở trong núi tìm được như vậy một gốc cây mẫu đơn, vừa lúc đưa với tỉ tỉ ngắm cảnh, nói, đứng dậy đi đoàn kia buồn hoa, lục ngân vân sắc thật là ái mẫu đơn, bằng không cũng sẽ không quần áo dậy đều theo thủa mẫu đơn, nàng đối mẫu đơn yêu thích, tựa hồ đã vượt qua yêu thích một lần, lúc này nghe lâm duyệt nhi nhắc tới mẫu đơn, nàng liền ánh mắt sáng lên, ngay sau đó theo nàng đi phương hướng xem qua đi lại xem, liền không rời được mắt. kia, kia buồn mẫu đơn cư nhiên. duyệt nhi muội muội, ngươi này mẫu đơn lục ngân vân nói không ra lời, nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm kia buồn hai thước cao hoa. lâm duyệt nhi thấy vậy, giải thích nói, vân tỷ tỷ, này hoa tặng cho ngươi. muội muội đối mẫu đơn cũng không có gì kiến thức, gặp phải như vậy một gốc cây hoa liền hái trở về. nói xong, lại thấy lục ngân vân cũng không màng chậu giờ. Liền không người đem chậu dọn tới rồi trên bàn. Ngó trái ngó phải, tựa hồ như thế nào đều xem không nghề. Duyệt Nhi muội muội, ngươi này mẫu đơn cũng không phải là vật phạm A. Nói, tựa hồ lầm bẩm, Trạng nguyên hồng, cư nhiên là Trạng nguyên hồng. Biên nói biên cẩn thận xem xét hoa. Lâm Duyệt Nhi là không hiểu cái gì tên tuổi, nàng vừa nghe liền đã biết, này hoa sợ là thập phần khó được đi. Bất quá, nàng nói là tặng người đó là tặng người. Muội muội ta là thô nhân một cái, ta cũng không hiểu hoa được không, chỉ biết đẹp là được. Lời này vừa ra, làm xem hoa nhìn đến xuất thần lục ngân vân bừng tỉnh. Vì thế nợ nụ cười. Tỷ tỷ thất lễ, chỉ là vừa rồi vừa thấy này hoa liền nhận ra tới, hơn nữa vui mừng cực kỳ. Nói xong, lại liếc mắt một cái kia hoa. Trạng nguyên hồng, mẫu đơn trung phẩm chất không tồi trùng loại. Này hoa diễm màu đỏ tím, vì phong hoa trùng loại. Một gốc cây có thể khai trăm đóa hoa. Chối ngọc đầy người, hoa phồn diệp mộ, cao quý bất phàm. Tuy rằng lúc này nàng trước mặt trạng nguyên hồng còn chưa tới cái loại này trình độ, chính là giả lấy thời gian nhất định có thể lớn lên càng tốt. Lục Ngân Vân tự nhiên sẽ hiểu này trạng nguyên hồng giá trị, nếu là bắt được phụ thành, sợ là chỉ cao không thấp. Nếu Lâm Duyệt Nhi nói là đưa với chính mình, nếu là chính mình lấy bạc mua sợ là nàng cũng sẽ không thu. Duyệt Nhi muội muội. Cái này trạng nguyên hồng quá quý trọng, ta không thể thu. Nếu là mặt khác tỉ muội đưa với nàng này cây hoa, nàng tất nhiên sẽ thu. Chính là, liền Lâm Duyệt Nhi mà nói, nếu là đem này hoa chính mình cầm đi bán, sợ là nhật tử sẽ hảo quá không ít. Nàng chính là làm ngụy cường hỏi tham quá, này Lâm Duyệt Nhi cũng quá đáng thương chút. Mới vừa thành thân, tướng công liền bị lôi đi. Trong nhà còn có một đám hài tử, hơn nữa sinh hoạt cũng quá đến gian khổ. Nếu không phải như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng không cần như vậy vất vả ngắt lấy ra quả tử ra tới bán đi. Hiện giờ, trừ bỏ thế ra thiên kim làm chút đại mua bán, tầm thường phụ nhân ai sẽ muốn ra tới xuất đầu lộ diện đâu. Lâm Duyệt Nhi không có lục ngân vân tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là phát hiện lục ngân vân thích này hoa liền tạo. Chẳng sợ này hoa có thể giá trị thiên kim và lượng, cũng bất quá là cái đồ vật nhi thôi. Người với người ở chung, nếu là tổng nghĩ ích lợi, sợ là không có bằng hưu đang nói. Vân tỷ tỷ nói đùa, ta may mắn nhìn thấy này hoa bất quá là đồ cái mắt duyên. Tiện đà nghĩ đến tỷ tỷ thích mâu đơn, bằng không ta cũng sẽ không ngắt lấy trở về. liền nói này chậu hoa cũng bất quá là trong nhà trong viện một cái bình thường chậu gốm. nàng ý tứ lại đơn giản bất quá, nàng đối với kia hoa giá trị không bỏ ở trong lòng. Lâm Duyệt Nhi một phen lời nói làm Lục Ngân Vân có chút lây người. ngay sau đó. Lục Ngân Vân cười đến hào phóng, một khi đã như vậy, Tiêu tỷ tỷ liền ra mặt dày nhận lấy. Bất quá, cái này, muội muội nhưng đến nhận lấy. Lục Ngân Vân bất quá là tưởng giúp Lâm Duyệt Nhi, vì thế nói liền từ trong tay hào lấy ra một chương giấy. Lâm Duyệt Nhi không có xem một cái, chỉ là xua xua tay cười nói, Vân Tỷ tỷ chẳng lẽ là khinh thường ta. Ta nói là đưa đó là tạo. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi đã có thể tưởng tượng đến, này buồn mẫu đơn giá trị. Sợ thật sự giá trị không ít tiền đâu. Tả hữu chính mình không gian nhưng có không ít hoa đâu. Nếu là về sau quá không nổi nữa, có lẽ còn có thể bán hoa mà sống. Lục Ngân Vân thấy nàng kiên trì, liền cười cười, đem kia tờ giấy thu trở về. Giờ này khắc này, Lục Ngân Vân liền quyết định, thiệt tình kết bạn cái này Lâm Duyệt Nhi. Nếu là nữ tử này sinh ra ở gia đình giàu có, sợ là chính mình đều so bất quá đi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng thu hồi đồ vật, Liền cười bưng ly nước uống trà. con đừng nói, chính mình chính là xuyên qua mà đến, lần thứ hai uống trà. Tự hồ, lá trà cũng rất quý. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác muốn phun tào chính mình. Cư nhiên sẽ bởi vì uống trà nghĩ đến lá trà quý. Xem ra chính mình đã là nghèo sợ rồi sao. Hai người có một câu không một câu cho chuyện. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước tính toán, nghĩ đến lục ngân vân hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Vân tỷ tỷ, ngươi cũng biết mua vùng núi đến nhiều ít bạc. Lâm Duyệt Nhi khó hiểu hỏi. Lục Ngân Vân không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy một câu, bưng chén trà tay một đốn, ngay sau đó cười giải thích nói, này đến xem muốn mua nơi nào, mỗi cái địa phương mà giá cả đều bất đồng. Nói, phẩm một miệng trà tiếp tục nói, chẳng lẽ là Duyệt Nhi muội muội tưởng mua vùng núi. Muốn nói vùng núi, không ai nhìn chúng. Không thể loại lương thực, xử lý lên cũng phiền thoái. Thật sự không phải tốt lựa chọn. Không nói bọn họ nhà giàu, chính là người bình thường ra, lại nghèo đều sẽ không mua vùng núi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng như vậy hỏi, liền gật gật đầu, ta tưởng hỏi trước hỏi giới, vân tỷ tỷ kiến thức rộng rãi nhất định biết được. Đã đem Lâm Duyệt Nhi cho rằng tỷ muội Lục Ngân Vân cũng bất hòa nàng giả ý, nói thẳng nói, Duyệt Nhi muội muội nếu là muốn mua đất, không bằng mua ruộng tốt. Kia vùng núi, ta khuyên muội muội vẫn là không cần mua. Thật sự là mua đi vô dụng A. Xem nàng thiệt tình thực lòng, Lâm Duyệt Nhi chỉ là gật gật đầu, sau đó hỏi, ta tạm thời còn chưa quyết định xuống dưới, bất quá muốn nghe được một chút đồng ruộng giá cả. Thấy nàng như vậy nói, Lục Ngân Vân liền suy tư hai giây nói, tại đây song Hà Trấn, ruộng tốt ước chừng 7 lượng bạc một mẫu, trung đẳng đồng ruộng 5 lượng bạc một mẫu, đến nỗi hạ đẳng điển cùng bờ cắt còn lại là 3 lượng. Duyệt Nhi muội muội nói vùng núi, đã có thể bất đồng. Yêu cầu xem mà chỗ nơi nào, diện tích bao lớn, từ từ. Dứt lời, Lục Ngân Vân liền thuận tiện hỏi một câu, Duyệt Nhi muội muội coi trọng chính là nơi nào. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới ruộng tốt cư nhiên như vậy quý, bất quá Lục Ngân Vân hỏi, nàng cũng nói thẳng nói, đúng là hạ hà thôn hạ non sông phụ cận.